nhất từng chùm sáng bắn ra ngoài, đồng thời từng viên yên dị đạn, thú triều bay vụt đi. Cùng nay đồng thời, rầm rầm chẳng nhịn tia sáng, hướng thiên không xa xa linh thú mây hoành kích đi. Một tiếng ầm vang tiếng nổ, thú triều, quân, tiên phong một nhóm lớn linh thú ở công kích bên trong bị tiêu diệt, phát ra từng tiếng gầm rú tiếng. Mà thiên không trong linh thú mây cũng có thể chứng kiến, từng cái linh thú từ không trung rất xuống, giống như hạ băng bạc tự như. Vòng thứ nhất công kích chi về sau, thú triều, quân, tiên phong rõ ràng chậm chạp một cái, nhưng là chỉ là chậm chạp như vậy một cái hạ mà thôi. Gào gừ, thú triều sâu chỗ. Chuẩn đến một tiếng khí thế không kém thú hống, nghe thế tiếng thú hống chi về sau, tiền Phong thú chiều đột nhiên gia tốc, thật nhanh vọt tới. Ma Thiên không trong phi hành linh thú, cũng là phát sinh một tiếng thú hống, chợt gia tốc, vọt tới. Nay lúc, thú chiều tốc độ, là mới vừa không chỉ gấp hai. Hiển nhiên, mới vừa thú chiều tốc độ đi tới, cũng không có đạt được tốc độ nhanh nhất, này thì mới thật sự là khởi sướng xung phong. Cái kia một tiếng thú hống, chắc là trong đó thú vương vặc lại, phát ra xung phong mệnh lệnh. Tam tộc độ ngũ điều khiển vũ khí, không ngừng mà hoành kích lấy, dày đặc như vậy thú quần, căn bản cũng không cần quá được, theo liền đánh đều có thể đánh chết một mảnh. Nhưng mà những thứ này linh thú tựa hồ phát khởi điên, dù cho đối mặt kinh khủng như vậy công kích, vẫn không có lùi bước chút nào, không ngừng mà xông lại. Tới khoảng cách nhất định chi về sau, những thứ này linh thú cũng pháp khí công kích, từng đạo hỏa diễm cùng băng nhận các loại, các loại các dạng công kích của tới. Tam tộc phòng tuyến bên ngoài, chậm chống lên một màn ánh sáng, chính là năng lượng hộ thuẫn, loại này năng lượng hộ thuẫn, đối mặt cường đại tu chân giả, khả năng không được quá lớn hiệu quả phòng ngự, nhưng là lại đủ để ngăn chặn ở đây chút đề dài linh thú công kích. Chỉ bất quá, linh thú số lượng nhiều lắm, dày đặc như vậy công kích phía dưới, năng lượng hộ thuẫn năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu hao. Lấy tình huống trước mắt đến xem, căn bản là phòng ngự không được bao dài thời gian, mà Thiên Không trong phi hành linh thú cũng đã tới. Nhất đạo đạo ánh sáng bắn về phía Thiên không, từng cái linh thú rất xuống, chuẩn bị trên mặt đất linh thú cho dẫm đạp thành thịt nát. Bịch Nhất thanh nguyên hưởng, năng lượng hộ thân tăng vỡ, mà vũ khí tầm xa năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, khoảng cách gần như vậy không pháp rựa vào vũ khí tầm xa hữu thế. Chẳng qua phen này công kích, nhưng cũng khiến cho thú triệu bộ đội thiên phòng xuất hiện nhất định chậm lại, thế sông chậm chạp không thiếu xuống. Giết! Gầm lên giận dữ theo trong đội ngũ tổ trưởng trong miệng vang lên, trong tay cơ pháp bảo, giống như một thanh lợi kiếm. Thú quân quần xung phong liều chết đi. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 444, đại chiến thú triều. Xuân Thu giới chiến đội hợp thành một cái khổng lồ tiến công chân pháp, thêm bắt đầu chung huy lực không kém pháp bảo, rất nhanh thì ở thú triều bên trong xé mở một đường vết rạch. Thú quân mặc dù số lượng bằng đại, nhưng là Xuân Thu giới chiến đội nhân số cũng là không ít, thêm trên lên pháp bảo cường đại uy lực, đang cùng bảy thú giao phong bên trong, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Những thứ này pháp bảo đều là xuân thu giới trong khoảng thời gian này tới thành quả nghiên cứu, e rằng quá cao cấp pháp bảo, còn không pháp làm được nhóm lượng sinh sản, thế nhưng cái này cái cấp bậc pháp bảo cũng là đã có thể làm được nhóm lượng sản xuất. Hơn nữa nhóm lượng sản xuất pháp bảo, đẳng cấp cũng đang không ngừng đề thăng bên trong, hiện nay đang không ngừng cải tiến cùng nghiên cứu, cao giai pháp bảo chế tác chi pháp. Xuân thu giới trong yêu ma tộc cùng hư không ma tộc, thân thể tố chất cực kỳ cường đại, cũng không so với linh thú nhục thân yếu, thậm chí một ít vốn có thiên phú đặc thủ, thậm chí nhục thân cường hãn vẫn còn linh thú chi lên. Ma yêu ma tộc bên trong, có không thiếu kỳ thực sở hữu thú loại thân thể cùng linh thú vật lộn thời điểm, bọn họ ngược lại có thể chiếm giữ ưu thế. Yêu ma tộc là một cái đặc thù tiến hóa chủ tộc, cho dù là hiện nay còn đang tiến hóa bên trong, ở tiếp xúc tu chân chi về sau, tiến hóa được nhanh hơn, hơn nữa cũng càng ngày càng cường đại. Ma hư không ma tộc đồng dạng như đây, bọn họ đối với không gian có đặc thù thiên phú, nhỏ yếu như vậy có thể ở hư không bên trong sinh tồn, có thể thấy được bên ngoài bất phàm. Ma hư không ma tộc cũng đang không ngừng tiến hóa, có thể dự liệu đạt được, đợi được tương lai sẽ trở thành một phi thường khủng bố chủ tộc. Cho dù là xuân thu trong giới nhân loại, cũng có lẽ là bởi vì gen mạnh mẽ hoa tề cùng với một ít đặc thù nguyên nhân đưa đến bọn họ đã ở nằm ở tiến hóa bên trong nhất là bắt đầu tu luyện tu chân công pháp chi về sau loại này tiến hóa có vẻ càng rõ ràng tựa hồ đang ở hoàn thiện gen ở trên chỗ thiếu hụt hướng càng hoàn mỹ tư chất cao hơn phương hướng tiến hóa theo không ít nhân loại xuất hiện thể chất đặc thù thiên phú đặc thù thậm chí năng lực đặc thù chi về sau có thể biết bên ngoài bất phàm hàn viễn thậm chí suy đoán xuân thu giới nhân loại sẽ trở thành một chi cùng loại vương tộc nhân loại bên ngoài huyết mạch cực kỳ cao quý ẩn chứa thiên phú kinh người năng lực không chừng đợi được tiến hóa hoàn chỉnh người nhân loại này vừa sinh ra sẽ mang theo đặc thù nào đó năng lực cùng thiên phú, hoặc có lẽ là tồn tại giáp tình huyết mạch năng lực nói đến. Nói chung, Xuân Thu Giới thực lực càng ngày sẽ tăng mạnh, mà tương đối, Hàn Viễn cái này Xuân Thu Giới chủ nhân cũng sẽ được Không Pháp dự đoán tốt chỗ. Thậm chí còn, Hàn Viễn có thể dự liệu đến chính mình một ngày, không chừng có thể dẫn theo một đám Xuân Thu Giới cường giả quét ngang Trư Thiên Vạn Giới tình cảnh. Chiến đấu càng phát kịch liệt, thú quần dù sao nhiều lắm, hơn nữa đến rồi phía sau, trong bầy thú linh thu thực lực cũng đối lập nhau mạnh hơn trên. Lên, một ít. Ngoại trừ bắt đầu vạch tìm tỏi bầy thú một vết thương chi về sau tiếp lấy liền lâm vào đánh giằng co bên trong, bị thú quần bao quanh vây vây ở chính giữa. có thể chứng kiến tam tộc chiến đội giống như nhất kiện thu gạt sinh mạng cơ khí, ở thú quần bên trong xoay tròn, từng cái linh thú đang xoay tròn bên trong bỏ mạng. nhưng mà càng nhiều hơn linh thú che giả mang mọc, ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, thương vong tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện. hứa như câu năm người thu liễm khí tức, nút ở phía sau phi hành khí lên, cũng không có quá dựa vào cận chiến tràng phạm vi. năm người thu vi đều ở đây thần du đạp hư chi lên, cảnh giới bực này tại hạ 36 châu nhưng là truyền thuyết trong tồn tại. một khi năm người lộ diện, hơi chút hiện lộ một cái khí tức sẽ kinh hách đến phía dưới thu quần, mà khiến cho thú quần thương hoàng tán loạn chạy trốn. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa, cho những thứ này linh thú áp lực quá kinh khủng, không phải số lượng có thể bù đắp. Húng, một ngày thú vương chạy trốn, cái khác linh thú càng là chạy nhanh. Chiến đấu kịch liệt như thế, mặc dù không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong, nhưng là tốt chỗ cũng là rõ ràng. Không thiếu tam tộc người ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới, thậm chí có không thiếu chiến chiến đấu kịch liệt bên trong, sinh tử bên viền thời khắc, dĩ nhiên thức tỉnh rồi năng lực phú. Một màn này thấy hứa như câu năm người không ngừng hâm mộ, tam tộc tư chất quá kinh khủng, nhất là vốn có năng lực thiên phú tinh anh thậm chí còn năm người đã dự liệu đạt được, ở tương lai không lâu, những người này tu vi sẽ siêu việt bọn họ, nhất là cụ bị năng lực thiên phú tinh anh sẽ đem hắn nhóm xa xa bỏ lại đằng sau, bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như song phương nằm ở cùng một cảnh giới lên, chính mình rất có thể không phải đối thủ. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực, một ngày những thứ này người tất cả đều lớn lên, thực lực vượt qua chính mình, như vậy nhóm người mình liền không có một chút chỗ dùng. ở Hàn Viễn bên, bên người địa vị cũng sẽ mất đi, thậm chí còn trở thành người châu dịa, đây là hắn nhóm không muốn thấy, nguyên nhân này ám sự tự quyết tâm nhất định phải liều mạng tu luyện đối không thể bị bên viền hóa. bọn họ đều là tông môn hoặc là gia tộc trong tinh anh, tư chất tự nhiên tốt vô cùng, nhưng là đối mặt sở hữu năng lực đặc thù cùng thiên phú tam tộc người cũng là kém không phải một điểm nửa điểm. May là chính mình luyện hóa ngọc thần thụ, chỉ cần tu chân bảo vật cùng được lên, có thể thần tốc tăng cao tu vi, mà sẽ không xuất hiện căng cơ bất ổn tình huống. Nhưng là đợi được tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, ngọc thần thụ tác dụng cũng sẽ mất đi, vẫn sẽ bị đuổi theo tới. Chỉ là chậm lại bị đuổi theo tới thời gian mà thôi. Điều này làm cho năm người âm thầm cân nhắc lấy, tại sao có thể có thể sở hữu đặc thù năng lực thiên phú đâu? Bọn họ nghĩ tới rồi, Hàn Viễn trước đây thu dọn nhiều như vậy ngọc thần thụ, nếu để cho những thứ này tư chất tốt một người một gốc cây ngọc thần thụ, như vậy chính mình chậm lại bị đuổi theo tới thời gian cũng không có. Hứa như câu năm người tâm sự trọng trọng, tựa hồ cảm giác được tiền đồ một vùng tăm tối, sau một khắc cũng sẽ bị biên duyên hóa, lại cũng không chiếm được Hàn Viễn coi trọng. Trong lòng cái kêu phiền muộn liền có thể tưởng tượng được. Viên Chỉ tâm tâm lý suy nghĩ, Hàn Viễn như thế tuổi trẻ đây, chính mình có được hay không mua một cái manh, xin làm hắn vui lòng, không đến mức bị biên duyên hóa, thậm chí làm hắn thị thiếp. Trương Vân Nhã Cách nghĩ, cùng Viên Chỉ tâm có chút cùng loại, nhưng là vừa nghĩ tới mình cũng cho phép sẽ vui vui mừng trên, lên, Hàn Viễn, thế nhưng Hàn Viễn chưa chắc sẽ xem trên, lên, chính mình à. Trong lòng rất chịu đả kích, nghĩ đến chính mình truy cầu người vô số, cũng là không vào Hàn Viễn nhãn, trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Nay lúc, tam tộc chiến đội, cùng thú quân nằm ở giai đoạn giằng co, mặc dù linh thú thương vong thảm trọng, chẳng qua bởi số lượng quá mức bằng đại, vẫn không có xuất hiện bại lui dấu hiệu. Hứa Như Câu năm người cũng tạm thời bỏ đi trong lòng tạm nghiệm, nhìn chăm chú vào trong chiến trường nhất cử nhất động, một ngày tam tộc chiến đội xuất hiện xu hướng suy tàn, không đỡ được, bọn họ liền muốn ra tay. Nếu không thì một ngày trận thế bị ép, xuất hiện dấu hiệu thất bại, sẽ thương vong thảm trọng. Hàn Viễn cũng chú ý cuộc chiến bên này, đây là xuân thu giới chiến đội lần đầu tiên đại quy mô chiến đấu, cũng là tốt vô cùng tôi luyện cơ hội. Chứng kiến không ít người, ở trong chiến đấu đột phá, thậm chí ở nguy cơ sinh tử phía dưới, giác tỉnh thiên phú đặc thù hoặc là năng lực, trong lòng nhiều thiếu cũng có chút bất ngờ. Mà càng làm cho hắn bất ngờ, cũng là tử vong phía sau tam tộc, hồn phách dĩ nhiên về tới xuân thu giới, cũng chưa hoàn toàn tử vong. Chỉ cần có thể đoàn tụ nhục thân, có thể sống lại, thậm chí có thể chuyển tu hồn loại tu chân công pháp, trở thành quỷ đạo tu chân giả. Chương 445 Tháng. Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này, tam tộc giới bên ngoài bọn mình, hồn phách vậy mà lại trở lại xuân tu giới bên trong. Đây nhất định là hệ thống ở mỗi cái xuân tu giới xanh linh hồn phách bên trong để lại dấu ấn, lúc này mới sẽ khiến cho tam tộc ở vẫn Lạc Chi về sau, hồn phách trở lại xuân tu giới. Hàn Viễn này lúc, có chút khiếp sợ hệ thống cường đại. Cũng không biết, nếu như tam tộc giới bên ngoài bên trong, nhục thân kể cả hồn phách đều bị tiêu diệt, có hay không còn có thể trở lại xuân tu giới bên trong. E rằng hồn phách sẽ không lần nữa ngưng tụ, lần nữa trở lại xuân tu giới bên trong chứ. Hàn Viễn cũng không đại xác định hệ thống như bước, lần nữa đổi mới hắn nhận thức, ai biết, dù cho hồn phách bị đánh tan, hệ thống cũng có thể đem hồn phách đoàn tụ, lần nữa trở lại Xuân Thu Giới trong đầu. Nay thì Hàn Viễn suy tính, lẽ nào Xuân Thu Giới bên trong muốn xuất hiện mới một chi tu chân giả sao? Xưng là hồn loại tu chân giả, hoặc quỷ đạo tu chân giả, đã biến thành hồn thể, như vậy là hay không ý nghĩa? Chuyện này sẽ trở thành một chủng tộc mới, lấy do Xuân Thu Giới bên trong, không phải tam tộc, mà là biến thành bốn tộc, lần nữa sinh ra một cái chủng tộc mới, có như là tăng cường Xuân Thu Giới thực lực, hướng hồn loại sinh mạng thể, bên ngoài tu luyện công pháp đều là tương đối quỷ dị. Hơn nữa, ở thiên hà bí cảnh bên trong cũng là có loại này quỷ đạo tu chân phương pháp, chỉ bất quá số lượng quá ít mà thôi. Tuy là số lượng quá ít một chút, nhưng là từng cái lưu hạ công pháp quỷ đạo tu chân giả, đều là thực lực nhân vật mạnh mẽ. Từng cái chi ít đều là đạo vực cường giả, thực lực làm bản thân mạnh lên, phải biết, quỷ đạo tu chân giả, bên ngoài công kích thủ đoạn, đại đều nhắm vào thần hồn, mà cũng là khó khăn nhất phòng ngự. Đây cũng là vì sao, quỷ đạo tu chân giả quỷ dị như vậy khó chơi, nếu là không có cường đại phòng hộ chi pháp, hoặc có thể nhắm vào quỷ đạo một loại người tu chân công pháp, ở cùng cảnh giới bên trong Quỷ đạo tu chân giả thường thường đều có thể lấy được thắng lợi. Đương nhiên, quỷ đạo tu chân giả cũng có một cái tệ đoàn, một ngày gặp phải khắc chế bên ngoài âm tà quỷ đạo các loại tu chân giả, như vậy quỷ tu sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Đây cũng là quỷ tu nhược điểm, một khi bị khắc chế, dù cho cao hơn đối thủ một cảnh giới, cũng là có khả năng bị đánh chết. Nhất là một ít đặc thù pháp bảo, đặc biệt nhằm vào quỷ tu một loại, đối với uy hiếp của bọn hắn rất lớn. Chẳng qua dù sao cũng phải mà nói, quỷ tu là thập phần cường đại, luôn luôn lấy quỷ dị khó lường chứ danh, bình thường tu chân giả cũng không muốn trêu chọc quỷ tu chú một ít quỷ tu nhưng là chuyên môn tu luyện bí pháp hoặc luyện chế đặc thù pháp bảo chính là vì ứng đối bị khắt chế tình huống suy yếu khắt chế thần thông của mình cùng pháp bảo mặc dù không pháp thủ thắng mặc dù như trước hội rơi vào hạ phòng tuy nhiên lại không đến mức bị bắt hoặc đánh chết có thể nhân cơ hội chạy trốn hàn viễn nhìn thấy một ít chết trận xuân thu giới tam tộc hồn phách xuất hiện ở xuân thu giới bên trong hắn quyết định bồi dưỡng được một chi quỷ tu xuất hiện quỷ tu có quỷ tu trường chỗ một ít nhiệm vụ quỷ tu thích hợp hơn chấp hành ngay sau đó Phân phó Thiên Mục Lệ Vận đem một bộ quỷ đạo công pháp truyền đến xuống phía dưới, đồng thời vẽ ra một mảnh địa phương, làm cho những hồn phách này an thân tu luyện. Cái này nhất chỗ địa phương, Hàn Viễn cố ý hao tốn một điểm nhiệm vụ giá trị, đem bên ngoài cải tạo thành âm xâm xâm, trở thành quỷ tu tu luyện bảo địa. Bất quá, cho dù ở như này âm trầm địa vực bên trong ẩn chứa khổng lồ cực âm chi khí, như cũng ẩn chứa một kia hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí là thiên địa chi sơ, sinh ra cùng hỗn độn, bất kỳ cái gì bất luận một loại kia chủng tộc cùng tu chân giả đều có thể tu luyện. Mà Xuân Thu giới trong quỷ tu, bởi vì cực âm chi khí bên trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt hồng mông từ khí, quyết định bên ngoài cùng bình thường quỷ tu là không cùng một dạng. Nay lúc chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, nằm ở thắng bại thời khắc mấu chốt, hoặc là Xuân Thu giới tam tộc bại lui, hoặc là đánh tan thú quần. Theo chiến đấu mà kịch liệt, tam tộc đội ngũ bên trong không ngừng mà có người đột phá cảnh giới, thậm chí giác tỉnh thiên phú đặc thủ, thực lực chẳng những không có thời gian giải chiến đấu mà suy yếu, ngược lại tăng cường không thiếu. Tới nhất về sau, thú quần trong thú vương xuất thủ, tam tộc bên này mỗi bên tự phái ra một đội cường giả cùng thú vương triển khai đại chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường bên trong không biết nằm lăn nhiều thiếu linh thú thi thể, tiên huyết tung vây dây núi, huyết tinh chi khí phóng lên cao. ở xa chỗ nhìn lại, có thể chứng kiến một nhàn nhạt huyết khí quanh quẩn tại chiến trường trên, lên khoảng không bên trong. Theo một tiếng không cam lòng thú hống, con thứ nhất thú vương bị giết chết, mà theo một cái này thú vương bị giết chết, bảy thú bại thế đã bày ra. Tam tộc đội ngũ càng chiến càng hăng, con mắt đều đỏ, gào thét không ngừng mà hướng thú quần phản công đi. Thắng phụ đã xảy ra rồi, thú quân thất bại. Như này khổng lồ thú quần, dĩ nhiên thất bại, cho dù là hứa như câu năm người cũng khó có thể tin cùng này đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Tam tộc thiên phú thật lợi hại. Truy trên, lên, siêu việt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất định nỗ lực à, nhất định giác tỉnh đặc thù thiên phú cùng năng lực, tư chất lại không tăng lên, chỉ sợ cũng cũng bị đào thải. Mà muốn thu được thiên phú đặc thù, cái khả năng này quá thấp. Cơ bản trên, lên, không thể, trừ phi có thể theo Hàn Viễn nơi ấy thu được bảo vật gì. Nguyên nhân đây, năm người ám tự hạ quyết tâm, nhất định phải ở chính mình còn không có bị truy lên đấu loại phía trước, biểu hiện xuất sắc, theo Hàn Viễn nơi ấy thu được bảo vật. Nhìn tú quần tan tác rất nhiều linh thú bắt đầu thoát đi năm người nhìn nhau liếc mắt chợt liền xông ra ngoài đột nhiên xuất thủ đem mấy con thú vương cho bắt được rồi cố gắng hết sức bắt sống ra lệnh đi chi về sau tam tộc bắt đầu cố gắng hết sức bắt sống linh thú phải biết hàn viễn nhưng là phải sống linh thú phóng tới xuân thu giới đi tam tộc cũng biết thần phụ cách nghĩ xuân thu giới bên trong linh thú quả thực quá ít nếu muốn giết mấy con tới ăn một cái đều không được số lượng quá ít sẽ trở thành bảo hộ linh thú a sợ bị giết sạch lúc này đây cùng thú quân đại chiến mặc dù thương vong không thiếu luyện binh hiệu quả cũng là khá vô cùng nhất là cuộc chiến đấu này bên trong rất nhiều tam tộc tu sĩ đột phá cảnh giới, không thiếu giác tỉnh tiên phú đặc thủ, cái này chút có thể đều là tam tộc trong tinh anh. Đem bắt sống linh thú đưa đến Hàn Viễn Tinh Không Pháo Đài bên trong, được đưa vào xuân thu giới bên trong. Mà trên đất những thứ kia linh thú thi thể, tất thì tiếp tục thanh lý thu tập, một bộ phận đưa vào xuân thu giới, cho xuân thu giới bên trong các khoa học gia phối trí sinh sản xuất đan thuốc tới. Còn dư lại tự nhiên là làm thức ăn, linh thú thịt mùi vị có thể là rất không tệ, hơn nữa đối với cấp thấp tu chân giả mà nói, cũng là phi thường hữu ích. Hứa Như câu ngũ người đi tới Tinh Không Pháo Đài bên trong. Đứng ở Hàn Viễn trước mặt, tâm lý ít nhiều có chút tâm thần bất định, cũng không biết Hàn Viễn có hài lòng hay không một lần này luyện binh. Mặc dù đánh bại thú quẩn, lấy được thắng lợi, nhưng là thương vong cũng không biết. Hàn Viễn nhìn năm người lướt mắt, làm rất tốt. Lúc này đây luyện binh hiệu quả, ta cơ bản có lợi là thỏa mãn. Còn những vết thương kia mất người, các ngươi liền không cần lo lắng, thương có thể trị hết, còn chết đi, cũng không phải thật chết. Nghe được Hàn Viễn nói như vậy, năm người đều là sức sở, chết đi không phải chết thật, đây là ý gì? Thiếu gia, ý của ngươi là? Viên Chỉ Tâm Trần chờ hỏi. Chương 446, Thanh Vân Châu. Hàn Viễn liếc viên chỉ tâm liếc mắt, nha đầu kia tuy là thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng chúng quy không thích hợp mang mình, dù sao cũng là một cái bị cưng chịu nha đầu, không thể chuyển biến qua được tới. Người bị chết, hồn phách về tới xuân thu giới, có thể đoàn tụ nhục thân, hoặc chuyển tu quỷ đạo. Hàn Viễn trầm ngâm một cái, vẫn trả lời. Năm người tức thì mục trừng cầu đốc, đồng thời trong lòng ngược lại hớp một hơi, đây có phải hay không ý nghĩa? Tam tộc người kỳ thực sở hữu hai cái mạng, hoặc có lẽ là căn bản thì không giết chết được, thậm chí còn chỉ có đem kỳ hồn phách đều đánh tan, mới có thể đủ chuyện để giết chết. Nếu như liền hồn phách đánh tan cũng có thể lần nữa ngưng tụ mà bất tử, há chẳng phải là nói rõ, đây là không giết chết. Đây là bực nào chờ thủ đoạn. Hàn Viễn không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, kỳ thực chính hắn đều khiếp sợ đây, trải qua một phen sở tìm, hắn đại thể đã biết, xuân thu giới tam tộc, sở dĩ chết về sau, hồn phách trở lại xuân thu giới, đây là một loại pháp tắc. Thậm chí còn, hắn suy đoán nếu là không có bao chuẩn cùng cái này, nhất đạo pháp tắc trên lực lượng, dù cho đem tam tộc hồn phách đánh tan, cũng là hội trở lại xuân thu giới đoàn tụ. từ đây, cũng có thể phát hiện, hệ thống ra sao trở cầm đại Hàn Viễn không biết hệ thống giao phó tam tộc loại này phát tác đến tuột cùng có nhiều cường đại. Thế nhưng có thể khẳng định muốn đánh vỡ cái này nhất đạo phát tác, chỉ để giết chết tam tộc người, tu vi nhất định cao vô cùng mới được. Nhìn Viên Chỉ Tâm liếc mắt nói, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi nha đầu kia tuy là thông minh, cũng là không thích hợp làm một cái thủ lĩnh, tính tình quá nhạy thoát, ngươi chính là một cái bị làm hư nha đầu, ngươi cũng không cần tham dự luyện binh. Viên Chỉ Tâm vừa nghe liền luôn cuống, đôi nước mắt rừng rừng, thiếu gia, ta nhất định nỗ lực học, ngươi cho ta cái cơ hội có được hay không? Há tất khó cho mình đâu, ngươi nha, vẫn là làm chuyện khác đi. Tần. Ngươi liền tạm thời theo ngươi thiếu phu nhân đi. Hàn Viễn biết nàng sợ cái gì, lắc đầu nói, vừa nói, bên người xuất hiện một cô gái, chính là Thiên Mục Lệ Vân. Đem Thiên Mục Lệ Vân kêu lên, Hàn Viễn chỉ chỉ một cái Viên Chỉ Tâm, nói, nàng nha, là ta thu một đứa nha hoàn lấy sau liền theo ngươi, giúp ngươi xử lý một việc tình. Nàng sinh ra đại gia tộc, đối với tu chân một việc tình, vẫn tương đối hiểu rõ. Viên Chỉ Tâm nghe được Hàn Viễn không phải quăng đi chính mình, tức thì thả lỏng một hơi, nhìn Thiên Mục Lệ Vân lướt mắt, trong lòng không khỏi linh hoạt bắt đi, tựa hồ có thể lấy lòng thiếu phu nhân, thu được một ít mình muốn bảo vật. Gặp qua thiếu phu nhân. Viên Chỉ Tâm thi lễ một cái đạo, Thiên Mục Lệ vân gật đầu, theo sau nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, hết sức cú hoán, Phu quân, cái này sự tình muốn không để mặc sầu tỷ tỷ đồng ý à? Hàn Viễn bị nàng ánh mắt cú hoán thấy một hồi xấu hổ, hắn tâm lý tự nhiên biết, Thiên Mục Lệ vân đoàn chính mình đến nay chưa cùng nàng vi phòng, hiện tại lầm cho là mình muốn đem Viên Chỉ Tâm cũng thu nhập hậu cung. Tuy là Hàn Viễn có mở hậu cung tâm tư, nhưng cũng không trở thành, nhìn thấy cái mỹ nữ sẽ thu nhập hậu cung, thấp nhất yêu cầu cũng phải là kia này có cảm tình a. đúng, hậu cung lớn, không nói đến có thể hay không bạo nổ phát mâu thuẫn, Lý Mặc Sầu mấy nữ cũng có ý kiến a. Hàn Viễn còn không đến mức như đây, đưa tay đem Thiên Mục Lệ Vân kéo qua ôm vào trong ngực, nói: Lệ Vân à, ngươi liền xem nàng như thành ngươi phó thủ lực rồi, còn mạng sâu nơi ấy, ta sẽ đi theo nàng nói một cái, ngươi có thể không nên nghĩ bậy bạ à? Thiên Mục Lệ Vân liếc hắn một cái, ánh mắt như trước cú hoán, tên hôn đản này, nhiều lần liêu bắt đắc chính mình chịu không nổi, hắn cũng là phủi mông một cái đi, làm hại chính mình khó chịu một trận. Được rồi, Phu quân, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Hàn Viễn lung túng một cái, hắn cũng cảm thấy chính mình phía trước nhiều lần treo chọc Thiên Mục Lệ Vân, hơi quá đáng, khiến cho nàng tâm lý ý kiến rất lớn. Thiên mục lệ vân theo trong ngực hẳn xuống, hướng Viên Chỉ Tâm với tay, nói, Chỉ Tâm muội muội, ngươi lấy sau liền cùng ta cùng nhau đi, một việc tình ngươi có thể giúp một tay. Được, thiếu phu nhân. Viên Chỉ Tâm mừng rỡ đi tới Thiên mục lệ vân bên người, Hàn Viên ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Nhã, nói, Vân Nhã, ngươi nếu là không yêu mến Mang Bình, cũng có thể cùng thiếu phu nhân cùng nhau. Trương Vân Nhã tính tình nhã nhặn lịch sự, nhưng năng lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, lắc đầu nói, thiếu gia, ta yêu mến cái này vị trí. Vậy được rồi, tùy ngươi ý nguyện. Đem Thiên mục lệ vân cùng Viên Chỉ Tâm thu vào Xuân Thu giới bên trong chợn nhìn về phía Hứa Như Câu bốn người, nói: "Hiện tại, đem đội ngũ chia làm đội 4, mỗi người các ngươi xuất lĩnh một đội. Cái này một chi đội ngũ, lần này luyện binh tạm thời kết thúc, ta sẽ phái ra mới một chi đội ngũ cho các ngươi, hiện tại chi đội ngũ này, các ngươi mỗi bên tự do ra một cái, có thể giữ chức thủ lĩnh người đến tạm thời dẫn dắt." "Phải, thiếu gia." Hứa Như Câu bốn người rời đi chi về sau, mỗi bên tự chọn lựa nhất chính phó nhì ba cái thủ lĩnh, tạm thời xuất lĩnh đội ngũ, mà Hàn Viễn Tắc thì là đem đội ngũ thu vào xuân thu giới bên trong. Một khác chi đội ngũ xuất hiện, chi đội ngũ này số lượng càng nhiều, chia làm đội 4 phân biệt từ hứa như câu 4 người giận dắt Trải qua một lần luyện binh chi về sau, hứa như câu 4 người đã là giá khinh tiểu thuộc, lần nữa dẫn theo đội ngũ hướng 36 châu đi tới. Phía trước một hồi thú quần đại chiến, khiến cho phụ cận linh thú chống giống hơn phân nửa, dù cho đường trên lên, ngẫu nhiên gặp phải, cũng chỉ là một hai con mà thôi. Điểm ấy linh thú, đương nhiên không được luyện binh hiệu quả, mà lần kế luyện binh chàng, phải là 36 châu. 36 châu tu chân giả, sợ rằng phải xui xẻo. Hàn Viễn chứng kiến hứa như câu 4 người tích cực biểu hiện dáng vẻ, cũng biết bọn họ tâm tư, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Xuân Thu giới tam tộc, tư chất vậy mà lại như này người tiên. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu đem hứa như câu năm người thu nhập bộ hạ, như vậy đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, huống 5 người cũng quả thực có năng lực. Lúc này đây luyện binh chi về sau, là thời điểm cho hắn nhóm một ít phần thượng, có Ngọc Thần Thụ ở, thần tốc để thăng cảnh giới, không cần lo lắng cảnh giới không yên tình huống phát sinh. Hàn Viễn trong lòng có quy hoạch, lần kế mục đích chính là Thượng Cửu Châu, nơi đó mới là khởi bước, mà chi sau phải là đi đến Thần Bí Tiên Châu đi. E rằng truyền thuyết trong Tiên Châu, chính là Đại Khô lâu đám người chùa ở tu chân giới. Hứa như câu bốn người dẫn theo đại quân, Ly Khai dãy núi, đầu tiên xuất hiện ở hạ 36 châu trong Thanh Vân châu. Thanh Vân châu là cùng dãy núi Tương Liên châu một trong, thực lực ở 36 châu bên trong xem như là tương đối cường đại. Dù sao tới gần dãy núi, có thể thu được càng nhiều hơn tu chân tài nguyên, thế lực bệ bộn, nhất là tới gần dãy núi vùng này, tồn tại đông đảo thế lực. Cái này nhất ngày, bốn nhánh đại quân theo dãy núi bên trong xuất hiện, chưa làm bốn phương tám hướng đi, này thì Thanh Vân châu mỗi bên đại thế lực đã nhận được tình báo. Lúc trước, theo dãy núi bên trong truyền đến linh thú dị thường, liền đưa tới Thanh Vân châu mỗi bên đại thế lực cảnh giác. Thậm chí kia này đối mặt thường nghị một cái. Theo, lại truyền ra dãy núi bên trong, xuất hiện một không biết lực lượng, sợ rằng sẽ xâm chiếm Thanh Vân Châu, hơn nữa này cổ thế lực bên trong, tồn tại một ít cũng không phải nhân tộc trung tộc. Kể từ đó, liền khiến cho Thanh Vân Châu thế lực khiếp sợ cùng phòng bị, ân đoán với nhau đều bông xuống, hợp thành một cái liên minh, ứng đối việc này. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 447, xâm lấn. Làm hứa như câu 4 người xuất lĩnh tam tộc đại quân, xuất hiện ở Thanh Vân Châu thời điểm, Thanh Vân Châu tu chân liên minh trước tiên tu được tin tức. Đối với Thanh Vân Châu tu chân giả mà nói, đây là thuộc về sâm lớn, hơn nữa cũng không phải những châu khác tu chân giả, mà là theo dãy núi sâu trô đi ra. Nguyên nhân đây, cũng đưa tới Thanh Vân Châu người tu chân hiếu kỳ, dãy núi sâu trô đến tuột cùng là vừa ra như thế nào tồn tại, hoặc có lẽ là xuyên qua dãy núi chi về sau, nơi đó là nhất chỗ dạng gì địa phương. Làm hứa như câu 4 người phân biệt mang theo một con đội ngũ, hướng bốn phương tám hướng đi tới thời gian, Thanh Vân Châu liên minh cũng tổ chức bốn chi đội ngũ. Tuấn bọn họ tiến lên đón. Thanh Vân Châu tu chân liên minh cao tầng cũng không tính ngay từ đầu liền giao đánh nhau, dù sao thực lực của đối phương tự hồ cũng không yếu. Đầu tiên, muốn làm tin tưởng bọn họ là những người nào, tới này có mục đích gì. Nếu như đối phương bằng lòng thành thật khai báo, hoặc có lẽ là đối với Thanh Vân Châu cũng không có ác ý, không có cấp đoạt Thanh Vân Châu tư nguyên ý đồ, như vậy ngược lại cũng không cần thiết muốn phải đại chiến một trận không thể. Đối với Thanh Vân Châu tu chân liên minh cách nghĩ, cứ như câu bọn họ là không biết, bọn họ mục đích của chuyến này là vì luyện binh mà tới. Nếu là luyện binh, tự nhiên tránh không được chiến đấu. Vì vậy đối với Thanh Vân Châu mà nói, đây là một hồi xâm lấn cùng tai nạn. Hàn Viễn ngồi ở Tinh Không Pháo Đài bên trong, đi theo bốn chi đội Vân Vân phía sau, mà lúc này Tinh Không Pháo Đài, vì không làm cho Thanh Vân Châu người tu chân kinh hoàng cùng chú ý, sớm đã bay vào linh khí tầng bên trong. Lấy Thanh Vân Châu tu chân giả trình độ, là không pháp phát hiện, ở cao như vậy chống không Tinh Không Pháo Đài. Đại chiến liền trong nháy mắt bạ phát, đầu tiên là Thanh Vân Châu tu chân Liên Minh tổ chức đại quân, cùng bốn chi đội ngũ tao nổi lên. Thanh Vân Châu Liên Minh bên trong, phái ra một vị tu chân giả đến đây tìm hiểu tình huống muốn sở tinh tưởng một cái hứa như câu đám người ý đồ, cùng với biểu diễn một cái thanh vân châu thực lực cùng quyết tâm. vốn tưởng rằng hứa như câu đám người hội hảo hảo đàm luận một cái, dù cho không thể đồng ý cũng không trở thành đột nhiên liền trở mặt đại chiến một trận chứ. cũng là không ngờ được sứ giả vừa xong nói cái gì cũng không kịp nói, đã bị ném một cái chiến tiếp qua đây, mục đích đúng là vì chiến đấu một hồi. đương thời thanh vân châu phái ra sứ giả là vẻ mặt một bức, làm sao không án xáo lộ tới đây tốt xấu nghe mình một chút tới đây mục đích ra, thậm chí liền nói đều không để cho mình nói chiến tiếp một cái cũng không để ý đối phương sứ giả có hay không về tới bọn họ trận doanh có hay không chuẩn bị xong hứa như câu bốn người lại quân mà bắt đầu phát động công kích xuân thu giới tam tộc thực lực cùng thanh vân châu thực lực của người tu chân trên lệ không lớn chỉ bất quá trải qua hứa như câu bốn người huấn luyện bọn họ nắm giữ trận pháp cũng là so với thanh vân châu cái này chờ hạ đẳng tu chân địa vực có trận pháp cao minh hơn nhiều hơn nữa bởi xuân thu giới đã thực hiện pháp bảo cùng phụ lục chờ nhóm lượng sinh sản nguyên nhân này vũ khí trong tay cũng cao cấp hơn một ít nguyên nhân đây một trận đại chiến xuống thanh vân châu liên minh đại quân đại bại thua thiệt liên tiếp bị mất vài tòa thành trì kể từ đó. Thanh Vân Châu tu chân liên minh cao tầng ngồi không yên, cũng biết bắt đầu triệu tập mỗi bên đại thế lực, lần nữa hợp thành một chi càng cường đại tu chân giả quân đội, bắt đầu bố trí phòng tuyến, chống đỡ hứa như câu đám người xâm lớn. Cái này liên quan toàn bộ Thanh Vân Châu vận mệnh, từng cái thế lực đều bất chấp nhiều như vậy, tông môn hạ vô số đệ tử, trưởng lão, dồn dập xuất động. Cái này một trận đại chiến, quyết định Thanh Vân Châu vận mệnh, đây đã là Thanh Vân Châu tất cả lực lượng đều tụ tập ở một chỗ. Nếu như như này cũng thất bại, như vậy Thanh Vân Châu sẽ không còn sức chống cự, tất nhiên sẽ bị đối phương chìm giữ, thậm chí bị đuổi tận giết tuyệt. Đây là một hồi quyết chiến. Hứa như câu bốn người đội ngũ lần nữa liên hợp lại cùng nhau mặc dù như đây đối mặt thanh vân châu tu chân đại quân như cũ yếu đi không thiếu dù sao thanh vân châu lúc này đây tổ chức đại quân cơ hồ là dốc hết toàn bộ châu tu chân giả mặc dù khoa trương một điểm nhưng là chí ít đem thanh vân châu bảy thành tu chân giả hối tụ lại đối mặt thập đội lấy trên lên với mấy phe nhân số dường như câu bốn người cũng không có năm chắc có thể lấy thắng mà lúc này Hàn viễn lần nữa theo xuân thu giới bên trong điều tra mấy nhánh mới đại quân kể từ đó về nhân số hoàn cảnh xấu chiếm được bổ sung lấy xuân thu giới tam tộc thực lực cùng với cao minh hơn trợ pháp cùng càng tốt đẹp vũ khí, muốn lấy thắng cũng không phải chắc trở. Hàn Viễn chọn lựa là từng nhóm luyện binh sách lược, cái này một chi quân đội trải qua chiến đấu, chiếm được lịch lãm chi về sau, sẽ thu trở về Xuân Thu giới, lần nữa phái ra mới một chi quân đội xuất hiện tiếp lấy lịch lãm. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là làm cho bọn họ ở tu vi thấp hèn thời điểm, tiếp xúc được ngoại giới, làm cho bọn họ kịp chuẩn bị, một ngày sẽ đi ra trinh phạt cái khác thế giới. Đây là Hàn Viễn cho Xuân Thu giới tam tộc lưu hạ một cái như vậy từng trải, làm cho bọn họ thời khắc đều nhớ, làm cho bọn họ đối với ngoại giới có tò mò mấy liệt, chờ đợi lấy chinh phạt ngoại giới cơ hội. Như đây sẽ khiến cho xuân thu giới tam tộc, đối với ngoại giới còn có xâm lược chi tâm, còn có ý thức chiến đấu. Quyết chiến thời gian rất nhanh thì đến, ngoài hứa như câu đám người dự liệu là, Thanh Vân Châu tu chân giả bên trong, dĩ nhiên xuất hiện vài chiến thuyền phi hành pháp bảo. Những thứ này phi hành pháp bảo, mặc dù rất rất rưởi, nhưng là xuất hiện ở hạ 36 châu cái này cần côi tu chân địa vực, cũng là bọn họ không tưởng được. Đại chiến vào giờ khắc này bạ phát, hai nhánh quân đội ở mầm mà đụng vào nhau, từ vừa mới bắt đầu, xuân thu giới quân đội liền chiếm cứ tự phong. Xuân Thu giới Tam tộc tạo thành trận pháp, đồng nhiên phát động tập kích. Vị thế so sánh với Thanh Vân Châu quân đội, muốn càng cường đại cũng sắp bén. Từ trên nhìn xuống đi, có thể chứng kiến hai nhánh quân đội đụng vào nhau thời điểm. Thanh Vân Châu đại quân rõ ràng bị đánh đến lùi lại một ít, thế sông bị hoàn toàn trừ khử. Từ vừa mới bắt đầu, tháng phụ liền đã định trước, Thanh Vân Châu tu chân giả đại quân thất bại. Thế nhưng bọn họ không cam, nguyên nhân này mười mấy hóa thần hợp đạo cường giả, vội ra muốn dựa vào chính mình cường đại tu vi, lật trở về hoàn cảnh xấu. Chỉ bất quá Xuân Thu giới bên này cũng có hóa thần hợp đạo cường giả, hơn nữa số lượng càng nhiều một điểm. Mặc dù cảnh giới hơi yếu, nhưng cũng đủ để ngăn chặn ở bọn họ. Một trận đại chiến rằng có một ngày một đêm, còn chết bao nhiêu người, đó cũng không biết, nói chung đối với Thanh Vân Châu mà nói, đây là một hồi tai nạn. Xuân thu giới thương vong cũng không thiếu, thế nhưng ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới, ở trong chiến đấu giác tỉnh thiên phú đặc thủ, cũng không phải số ít. Cuộc chiến đấu này xuống, chính chi đội Vân Vân thực lực, ngược lại chiếm được cực đại đề thăng. Thanh Vân Châu tu chân liên minh, mắt thấy đã không có phần thắng, chỉ phải đại bại mà chạy, muốn làm pháp thủ vững nhất chỗ địa vực, vừa hướng những châu khác cầu viện. Hàn Viễn đem cái này, một chi quân đội thu hồi Xuân Thu giới bên trong, mới một chi đội ngũ bị điều xuất hiện, tiếp tục đi tới, trực tiếp rời đi Thanh Vân Châu, đi tới Hạ Mộ Châu, trưởng Vân Châu. Tiến nhập Trường Vân Châu, tự nhiên tránh không được một trận đại chiến, mà kết quả sau cùng, vẫn như cũng là trưởng Vân Châu đại bại. Tiếp lấy điều tra mới đội ngũ, tiếp tục đi trước Hạ Mộ Châu, bắt đầu mới luyện binh. Chương 448: Trung Châu Ma vực. Xuân Thu giới lại quân, trong thời gian cực ngắn, đánh bại mười mấy châu, mà những châu khác cũng nghe đến phong thanh, bắt đầu liên hợp lại chống lại. Bất quá, dần dần một ít tu chân giả phát hiện xuân thu giới đại quần, tựa hồ cũng không có xâm chiếm các châu ý tứ, chỉ là đánh một hồi chi về sau, liền hướng hạ một châu đi. cái kia mục đích, tựa hồ là vì chiến đấu mà tới. ở xuân thu giới đại quần, ngăn cản mới một cái châu phía trước, một cái hóa thần hợp đạo tu chân giả đến đây, nói là có một cái bí văn muốn báo cho. hứa như câu bốn người trong lòng kinh ngạc, thực sự không biết, có cái gì bí văn, có thể gây nên nhóm người mình cảm giác hứng thú. chẳng lẽ là âm như gì? đem cái kia tu chân giả kêu tiền đến, cái kia vị tu chân giả tại hạ 36 châu coi như là đỉnh nhọn cứng giả, nhưng là vừa nhìn thấy hứa như câu bốn người tức thì sắc mặt đại biến, quá cường đại rồi, tựa hồ là truyền thuyết trong cảnh giới. Kinh khủng như vậy cường giả xuất lĩnh đại quân, 36 châu như thế nào ngăn cản được? Hy vọng đối phương, thật đây là vì chiến đấu mà đến, nếu không thì 36 châu sẽ tiếp tục tao ương. Làm cho Hứa Như Câu bốn người không nghĩ tới là, đối phương mang tới bí văn, ngoài dự liệu của bọn họ, không nghĩ tới, hạ 36 châu dĩ nhiên tồn tại như vậy kỳ dị địa phương. Cái này vị tu chân giả mang tới tin tức là, ở 36 châu trung châu, tồn tại nhất chỗ quỷ dị địa phương, mỗi 10 năm khai mở một lần. Mà cái này địa phương là nhất chỗ không gian độc lập, tựa hồ là một cái tiểu thế giới, bên trong sinh tồn một loại phi thường tà ác cùng với sinh vật mạnh mẽ. Loại sinh vật này, mỗi 10 năm mở ra thời điểm, đều sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần đều sẽ tạo thành đại lượng tu chân giả tử vong. Vì trấn áp cái này, nhất chỗ ma vực, mỗi cái châu đỉnh nhọn thực lực, đều phái ra trưởng lão cùng đệ tử, hợp thành một cái trấn ma tổ chức, gác lấy này chỗ. Mỗi một lần ma vực khai mở, đều sẽ có nhóm lớn ma vật theo chúng xuất hiện, hơn nữa không chỉ là trùng châu chịu ảnh hưởng, mà là toàn bộ 36 châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì như đây. Mới sẽ khiến cho 36 châu liên hợp lại, cùng nhau để ngự Ma Vực khai mở. Theo nghe đồn, ở thượng cổ thời đại đã từng bùng nổ qua một lần, tịch quyển toàn bộ 36 châu cùng Ma Vực đại chiến, cũng chính là lúc này đây đại chiến chi về sau, thúc đẩy 36 châu liên hợp lại chấn thủ Ma Vực. Bằng không, những châu khác tu chân giả, mới sẽ không hảo tâm như vậy, đi chúng châu chấn thủ đây. Chính là bởi vì Ma Vực liên quan đến toàn bộ 36 châu vận mệnh, nguyên nhân này những châu khác mới sẽ phái ra người đến cùng nhau chấn thủ. Hơn nữa, chém giết Ma Vật bên trong, có thể thu được một loại kỳ lạ tinh thể, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đây cũng tính là một món bảo vật. Đây cũng là một cái nguyên nhân, thúc đẩy những châu khác tu chân giả đến đây chấn thủ nguyên nhân chỗ. Chẳng qua tổng thể mà nói, ma vực đối với 36 châu uy hiếp càng lớn, mà khoảng cách 10 năm một lần ma vực khai mở, đã không xa. Tu chân giả này tới mục đích, chính là muốn hỏi một cái hứa như câu đám người, có hay không có hứng thú đi ma vực giết ma. Đồng thời, thăm dò hứa như câu đám người, chuyến này có hay không chỉ là vì chiến đấu mà đến, nếu như chỉ là vì chiến đấu mà đến, không bằng đi ma vực chiến đấu như thế nào. Hứa như câu bốn người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ ra, hạ 36 châu, dĩ nhiên tồn tại một cái như vậy quỷ dị địa phương. Coi như là chung 18 tám châu, cũng chưa từng nghe nói có cái này chờ quỷ dị địa phương tồn tại a, cho dù là mỗi bên đại bí cảnh, ngẫu nhiên có chút tồn tại ma vật, cũng không phải ma vực à. Còn có hay không đi ma vực Luyện Bình, hứa như câu bốn người không làm được chủ, nhất định hồi báo cho Hàn Viễn, làm cho Hàn Viễn làm chủ mới được. Đem điều này tu chân giả đổi đi, bốn người lập tức trở về đến rồi tình không tháo đài, đem có quan hệ với ma vực chuyện tình, bẩm báo cho Hàn Viễn biết. Kỳ thực, bốn người tâm lý vẫn là khuynh hướng cùng đi ma vực Luyện Bình, tuy là tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, song lớn đối với hắn nhóm mà nói, không có một chút gánh nặng trong lòng. Chẳng qua lựa chọn được vẫn sẽ tuyển trạch tách ra 36 châu, nói như thế nào, 36 châu tu chân giả, có chút vô tội à. Hàn Viễn nghe nói chi về sau, cũng là kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên tồn tại một cái ma vực. Hắn cũng không phản đối đi ma vực luyện binh, nếu như sớm biết có một cái như vậy ma vực, hắn đều sẽ không cầm 36 châu tu chân giả tới luyện binh. Mặc dù thân chỗ tu chân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, xâm lấn là không thể bình thường hơn, hắn cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý, có thể nếu là có thể tuyển trạch, hắn vẫn sẽ chọn ma vực. Đối với ma vực, Hàn Viễn cũng rất tò mò, vì vậy đem xuân thu trong giới hạn, còn không, có tham dự luyện binh đột ngũ tất cả đều kêu lên. Hàn Viễn tự thân đi trước ma vực, muốn xem một cái, cái này ma vực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những cái được gọi là ma vực, lại là chuyện gì xảy ra. Tinh không pháo đài cũng thu vào, Đại quân Hạo Hạo đang đang hướng Trung Châu ma vực đi, 36 châu tu chân giả thấy, từng cái khuôn mặt sắc mạo lánh mồ hôi. Không biết, cái này nhiều hơn vài lần nhân số, là lúc nào xuất hiện, luôn cảm thấy nhóm người này, xuất quỷ nhập thần, phi thường quỷ dị. Hơn nữa theo trở về cái kia vị cường giả trong miệng mới được, chi đội ngũ này thủ lĩnh, là đã bước vào truyền thuyết bên trong cảnh giới cường giả. Xuân Thu giới đại quân xuyên qua vài cái châu vực tốc hành Trung Châu. Mà 36 châu tu chân giả, nhìn thấy đối phương không có hướng chính mình công kích, rốt cục thoáng thả lỏng một hơi. Trung châu tu chân giả cũng đã biết được tin tức, mặc dù tâm lý bị khuất, nhưng cũng không thể không nhìn xuống, đem trấn thủ người của ma vực tất cả đều bỏ chạy. Xuân thu giới đại quân đi tới ma vực cửa vào trước địa vực, khoảng cách ma vực khai mở, chỉ còn lại có mấy ngày. Có thể chứng kiến, ma vực cửa vào bộc phát ra từng cổ một nhàn nhạt hắc sắc khí thể, tựa hồ là một loại ma khí, thế nhưng cùng tiên hà bí cảnh trong ma khí không giống mới. Hàn viện mấy người cũng làm không tin tưởng, đây rốt là tình huống gì? cũng cảm thấy cái này nhất chỗ ma vực, tựa hồ có hơi không giống tầm thường. gọi tới vài cái đối với ma vực hiểu rõ hơn trung châu cường giả, hỏi thăm một phen, cũng không được ra kết quả gì. chỉ biết đạo, ma vực tựa hồ là đang một cái đặc thù không gian bên trong, tựa hồ là một cái tiểu thế giới, nhưng lại không hoàn chỉnh dáng vẻ. hàn viễn đem đại khô lâu theo xuân thu giới bên trong tiêu lên, lấy hắn đạo tôn nhã quang, cũng có thể biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. đại khô lâu nhìn thấy hàn viễn, kích động hầu như nước mắt chảy xuống. những thứ này ngày cuộc sống của hắn, có thể khó qua, mỗi ngày bị nghiên cứu, hắn đều đã tuyệt vọng. may mà Thực lực của hắn thực sự quá cường đại rồi, Lý Mạc Sầu cùng tạp lộ nhi, không có thể nghiên cứu ra cái gì đến, nhưng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn. Thẳng đến Đại Khô Lâu chỉ điểm Lý Mạc Sầu khô lâu tu luyện, vạch trong đó không đủ chi chỗ, đồng thời tiến hành cải tiến chi về sau, mới để cho Lý Mạc Sầu bỏ qua hắn. Mặc dù không có tiếp tục bắt hắn tới nghiên cứu, nhưng cũng tại hắn đầu khô lâu lên, vẽ một ít bừa bộn đồ án, nhưng lại không thể biến mất. Nguyên nhân đây, Hàn viện chứng kiến Đại Khô Lâu thời điểm, liền phát hiện hắn trên xương sọ, vẽ một con mẫu sắc vương bát, một đóa mẫu sắc liên hoa trở. Nói chung, lúc này Đại Khô Lâu nhìn, hoa hoa lục, lục. Vẽ đầy các loại đồ án, thoạt nhìn vô cùng khơi hài nực cười. Hàn Viễn vừa nhìn liền biết, cái này cho đồ dai, nhất định là tạp lộ nhi cái này bạo lực nữ làm ra, mỹ danh kỳ viết, cho đại khô lâu hóa trong đây. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 449, Tàn phá tiểu thế giới. Đại khô lâu bị Hàn Viễn tiêu lên, tức thì thả lỏng một hơi, hắn dự định đứng ở Hàn Viễn bên cạnh, mấy cái chủ mẫu quá kinh khủng. Hàn Viễn nhìn phía trước, ma vực cửa vào chỗ, hỏi đại khô lâu Ngươi có thể nhìn ra đó là cái gì sao? Đại khô lâu ở mười mấy đạo tôn khô lâu bên trong, thực lực mặc dù là yếu nhất, chẳng qua nói như thế nào cũng là đạo tôn cường giả, thực lực cùng nhãn quang tự nhiên không bình thường. Hàn Viễn Sở dĩ gọi hắn ra đây, mang theo trên người, chủ yếu là bởi vì thứ nhất gặp phải khô lâu chính là hắn. Đại khô lâu nhìn lại, sợ ồ lên một tiếng, nói, thiếu gia, đây là một cái tàn phá tiểu thế giới. Hứa như câu bốn người chứng kiến Hàn Viễn bên người lơ lững hoa hoa lục lục đầu khô lâu, trong lòng một hồi ngạc nhiên, đợi được Đại khô lâu mở miệng, bốn người đều là lại càng hoảng sợ. Mẹ nó, cái này khô lâu dĩ nhiên là xuống được hơn nữa còn là thần trí thanh tỉnh cái loại này, cái này khô lâu thực lực, chẳng phải là phi thường cường đại. chỉ còn hạ đầu khô lâu còn có thể sống được, thực lực tự nhiên là không như bình thường, coi như là huyền tiên cường giả cũng chưa chắc có thể làm được chứ. đại khô lâu mặc dù không có tràn cái gì khí tức cường đại, thế nhưng hứa như câu bốn người, như cũng nhận thấy được bộ xương này trên đầu khí tức kinh khủng. nghe được đại khô lâu nói, ma vực là một cái tàn phá tiểu thế giới, trong lòng tất cả dần mình, cái này trung châu ma vực, quả nhiên không đơn giản A ta biết, đây là một cái tàn phá tiểu thế giới, ta là hỏi ngươi, cái này tiểu thế giới là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn hỏi, thiếu gia, cái này tàn phá tiểu thế giới, vốn là một vị đạo vực cường giả, chỉ bất quá chắc là vẫn chưa có hoàn toàn tiểu thế giới. Cái kia vị đạo vực cường giả, có thể là tu vi không đủ viên mãn, hoặc là dựa vào phương thức khác mạnh mẽ đột phá, nguyên nhân này tiểu thế giới không hoàn toàn. Một phe này tàn phá tiểu thế giới, là cái kia vị đạo vực cường giả vẫn là chi về sau thế giới vỡ nát mà rơi xuống ở phía này không gian trong. Còn những thứ kia ma khí, hoặc trong đó ma vật, hẳn là cùng cái này vị đạo vực cường giả là một vị ma đạo tu sĩ có quan hệ. Đại khô lâu giải thích một phen đạo, Hàn Viễn tỉnh, nguyên lai like là có chuyện như vậy đây cũng là vì sao cái này tiểu thế giới cấp thấp như vậy duyên cớ vì thế cũng là cái kia vị đạo vực cường giả chắc là sử dụng cái gì thủ đoạn mạnh mẽ đột phá đến đạo vực cảnh tiểu thế giới cũng chưa hoàn thiện hơn nữa vẫn là chi về sau tiểu thế giới vỡ nát nơi đây chỉ là đạo vực cường giả tiểu thế giới trong một bộ phận vượt qua không gian hàng lâm ở trung châu trong thời gian này bị không ngừng suy yếu đợi được hạ xuống trung châu tiểu thế giới đã biến được phi thường yếu đuối lần nữa trải qua giải dòng thế nguyện nguyên nhân này tiểu thế giới biến được phi thường cấp thấp hơn nữa mở ra thời gian mới 10 năm lâu e rằng qua không được bao lâu Cái này tiểu thế giới thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, cùng cái này một vùng không gian dung hợp vào một chỗ, trở thành mới một cái châu. Suy nghĩ minh bạch chi về sau, Hàn Viễn đối với cái này tiểu thế giới, tức thì không có hứng thú. Một vị đạo vực cường giả tàn phá tiểu thế giới, chỉ là đáng tiếc, cái kia vị đạo vực cường giả chỉ là một gà mờ, hơn nữa tiểu thế giới cũng quá nhỏ bé, phòng trường bên trong sẽ không có thứ tốt gì. Bất quá, tiểu thế giới trong những thứ kia ma vật, làm luyện binh tác dụng, ngược lại không tệ. Ma vực cửa vào ba động càng ngày càng lớn, chẳng qua khoảng cách hai mở, còn cần mấy ngày, Hàn Viễn cũng là không có kiên trì tiếp tục chờ tiếp. Đại Lâu đem cái này tiểu thế giới mở ra. Lấy đại khô lâu cảnh giới cùng thực lực, muốn mở ra một cái như vậy tiểu thế giới tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đại khô lâu viền mắt bên trong, bắn ra hai đạo quả màng, nguyên bản đang ở ba động ma vực cửa vào, tức thì ổn định lại. Ngay sau đó, một đạo to lớn môn hộ xuất hiện, xuyên thấu qua cự môn có thể chứng kiến trong tiểu thế giới tình cảnh. Trong tiểu thế giới là một mảnh bụi mông mông, hơn nữa bên trong tựa hồ tồn tại đến không hết các loại các dạng ma vật. Có lẽ là bị đại khô lâu mở ra tiểu thế giới cái kia một tia khí tức trấn nhiếp, không có một con ma vật nhân cơ hội chạy đến. Vào đi thôi. Hàn Viễn hướng hứa như câu 4 người phân phó một câu. "Phải, thiếu gia." Hứa như câu 4 người khiếp sợ với đại khô lâu thực lực, theo viền mắt bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, đã đem tiểu thế giới mở ra, đây là bực nào trở thực lực khủng bố. Bốn người xuất lĩnh xuân thu giới tam tộc đại quân, vọt vào ma vực bên trong, trong khoảng thời gian ngắn tiếng giết chấn động này, cùng bên trong ma vật chém giết. Hàn Viễn đi vào nhìn thoáng qua, tức thì đã không có hứng thú, cái này tiểu thế giới cũng liền tồn tại một ít cấp thấp ma vật mà thôi. Lấy ra một con thuyền chiến hạm, nội đồng giữa không trùng, Hàn Viễn ngồi ở chiến hạng bên trong, mà đại khô lâu tắc thì là đi ra ngoài đi dạo một vòng lấy thực lực của hắn ở Trung Châu đi dạo một vòng, căn bản không nên cần bao nhiêu thời gian, trở về chi về sau, vẻ mặt thất vọng màu sắc, tựa hồ đối với Trung Châu càn cối, cùng với tu chân đẳng cấp thấp xuống, ngoài dự liệu, thế nào, có phải hay không trước đây bị đánh nát biên giới một trong? Hàn Viễn mở miệng hỏi, Đại Khô lâu điểm đầu Khô lâu nói, không sai, đây chính là trước đây bị đánh nát biên giới một trong, Chỉ tiết, cái này một mảnh quy tắc quá rối loạn, đưa tới hiện tại biến thành như này, cần tôi cùng thấp hèn tu chân địa vực, cũng không biết truyền thuyết trong Tiên Châu có phải hay không các ngươi ban đầu cái kia tu chân thế giới. Hàn Viễn trên mặt có chờ mong màu sắc, đại khô lâu trầm mặc một cái, coi như không phải, nói vậy khoảng cách tu chân đại thế giới, hẳn là cũng không xa chứ. Hàn Viễn ở chiến hạm chi lên, chờ hứa như câu đám người theo ma vực bên trong xuất hiện, lúc này đây xem như là luyện binh kết thúc. Như vậy tiếp đó, phải đi thượng cửu châu một chuyến, hoặc là tạm thời phản hồi trái đất, tiếp lấy đem tây du thế giới nhiệm vụ hoàn thành, đem tinh không văn minh thế giới nhiệm vụ hoàn thành chi về sau, lại trở lại vân thương đại lục, đi đến thượng cửu châu. Hàn Viễn trầm ngâm một cái, đi đến thượng cửu châu chi về sau, liền tạm thời phản hồi trái đất. Thật sự nói, thời gian dài như vậy không có trở về tâm lý rất là tưởng niệm. Vân Thương đại lục đệ một cái nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống cho ra giảm sóc thời gian, kỳ thực cũng là có hạn. Đợi được đã đến giờ, chính mình không có tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị cưỡng chế đưa về nhiệm vụ thế giới, đi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có lẽ là bởi vì quyền hạn thả không thiếu, khả năng không có gì các biện pháp trừng phạt, nhưng đây cũng là không xác định. Ma vực cửa vào bên trong, thỉnh thoảng lại có ma vật từ bên trong lao tới, nhưng đều bị Hàn viện chiến hạm đánh chết. 36 châu tu chân giả, xa xa ở một bên quan sát, cái kia một con thuyền to lớn chiến hạm, cho hắn nhóm mang đến áp lực rất lớn. Những thứ này tu chân giả, ở 36 châu đều là tiếng tâm lừng lây hạng người, không phải nhất tông tông chủ, chính là nhất tông trưởng lão. Nay thì chứng kiến Hàn Viễn chiến hạng, cũng là nhịn không được mạo lãnh mồ hôi, quá cường đại rồi a. Nếu như đối phương thật đối với 36 châu hạ thủ, bằng vào chính mình những người này tu vi, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Lấy thực lực của đối phương, muốn tiêu diệt toàn bộ 36 châu, tựa hồ cũng không khó khăn, nhờ có đối phương không có ý niệm như vậy. Thấy được Hàn Viễn đám người cường giả, bọn họ mới hiện, chính mình tại 36 châu ngay cả là tiếng tâm lửng lây cường giả, kỳ thực cũng bất quá là đại một chút con kiến hôi mà thôi. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 450, đi trước thượng tiểu Châu. Hàn Viễn đợi hơn 10 ngày, hứa như câu 4 người lãnh đạo xuân thu giới đại quân, theo ma vực bên trong đi ra. Lúc này tam tộc đại quân, so sánh với đi tới vào thời gian, thực lực muốn tăng lên một nấc thang, tương đối nhân số giảm ít một chút. Bất quá, cái này giảm mất một bộ phận, bất quá là gia tăng rồi xuân thu giới bên trong, quỷ tu số lượng mà thôi. Nay lúc, Luyện binh xem như là kết thúc. Hàn Viễn cũng không có ở 36 châu quá nhiều rừng, vung tay lên một cái, đem Tam tộc đại quân thu nhập xuân thu giới bên trong. Khổng lồ tinh không pháo đài xuất hiện, hứa như câu bốn người về tới tinh không pháo đài bên trong, hướng Hàn Viễn bẩm báo, ma vực trong ma vật đã bị toàn bộ đánh chết. Lúc này ma vực, bởi vì bị đại khô lâu mở ra nhất đạo môn nhà, vĩnh viễn cũng sẽ không đóng cửa, chỉ sẽ từ từ cùng toàn bộ không gian dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng, cái này tàn phá thế giới, sẽ trở thành 36 châu mới xuất hiện một cái địa vực, chẳng qua cái này cần dài đẵng một đoạn thời gian, chí ít cũng là 10 vạn năm lấy lên. Cái này cởi mở thế giới Coi như là cho 36 châu người tu chân bồi thường đi bên trong ma khí đã phai nhạt rất nhiều bên trong kỳ thực có không ít tu chân tư nguyên nếu không thì cũng không đủ chống đỡ như này đông đảo ma vật ở bên trong sinh tồn nói vậy tiếp đó trung châu cùng với những châu khác đại thế lực vì tranh đoạt trên thế giới tài nguyên vì ở bên trong sở hữu một châu ngồi hội bạo nổ một trận đại chiến chứ chẳng qua những thứ này đều cùng hàn viễn không quan hệ mặc dù là hắn một tay tạo thành chẳng qua vì tu chân tài nguyên tranh đoạt không phải là không tu chân thế giới vốn là tồn tại một loại trật tự đâu lúc trước đại khô lâu đám người chỗ ở tu chân thế giới Không phải là vì tranh đoạt bảo vật, mới hội bạo nổ đại chiến, cho nên đưa tới tu chân thế giới, rất nhiều biên giới bể nát sao. Vân Thương đại lục cũng là bởi vì ban đầu trận đại chiến kia, phá phái biên giới một trong. Tinh không pháo đài bay vào cao khoảng không trong linh khí tầng, hướng thượng Cửu Châu phương hướng bay đi, mà cái lộ trình là cực kỳ dài dòng bỏ chắn. Theo hạ 36 châu phi đến thượng Cửu Châu, so với theo trung 18 châu phi đến 36 châu lộ trình muốn dài dòng dặc. Đoạn đường này, lấy tinh không pháo đài lúc này độ, sợ rằng cần một năm lấy trên, lên mới có thể đủ đến thượng Cửu Châu bên biển. Dựa theo đoạn Thiên Phiếu pháp, theo trung 18 châu đi trước thượng Cửu châu, bình thường đều là ngồi ngồi chuyển tống trận, cái này chuyển tống trận cũng không phải trực tiếp chuyển tống đến thượng Cửu châu bên trong, mà là chuyển tống đến thượng Cửu châu bên viền. Thượng Cửu châu bởi vì có một tòa đại trận duyên cớ vì thế, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào, theo không phải thượng Cửu châu người, muốn đi vào, tối thiểu cũng phải là độ kiếp thông thiên trung kỳ tu vi. Mà cứ nghe, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái ngoài ý muốn, chính là tư chất kinh khủng phi thường, có thể có được đại trận tán thành. Nếu như sở hữu cái này chờ tư chất, như vậy dù cho không có đạt được tu vi yêu cầu, cũng là có thể tiến vào. Hàn Viễn đối với tòa đại trận này, tâm lý nhưng thật ra có chút tò mò, đến tột cùng là ai bày ra tòa đại trận này, bố trí hạ tòa đại trận này mục đích ở đâu? Đối với có thể hay không tiến nhập thượng Cửu Châu, Hàn Viễn là không lo lắng chút nào, như thế một tòa đại trận, nhìn như cực kỳ kinh khủng, nhưng mà lại là không vào đại khô lâu nhãn. Dựa theo đại khô lâu pháp, đại trận này cũng không có gì ly kỳ, ban đầu ở một ít đại tông môn bên trong, hầu như đều tồn tại như thế một tòa đại trận. Đơn giản chính là vì cam đoan tông môn bên trong, đệ tử thiên phú mà thôi, cùng với muốn rời khỏi tông môn, nhất định đạt tới tu vi thấp nhất yêu cầu để tránh khỏi đệ tử tu vi thấp, lén lén chạy đi ra ngoài, ở bên ngoài bị người giết chết, cười nhạo tông môn đệ tử, dĩ nhiên là một cái như vậy yếu cả bã. Đây cũng tính là đảm bảo hộ tông môn đệ tử, khích lệ những thứ kia muốn rời khỏi tông môn, đi đến bên ngoài thế giới đệ tử nỗ lực tu luyện. Nhất là những thứ kia tâm hệ gia tộc đệ tử, để sớm đạt được có thể rời đi tông môn tu vi, trở về dẫn một cái gia tộc, tất nhiên là liệu mạng khổ tu. Cái hiệu quả này, tự nhiên là tốt vô cùng. Dựa theo đại khô lâu suy đoán, Thượng Cửu Châu đại trận, chính là chỗ này chủ loại tựa như trận pháp, chỉ bất quá nó là ngăn cản người bên ngoài tiến nhập hơn nữa có một khí tức thức xa cách có thể thức đường tượng cửu châu người mà sẽ không ngăn cản đại khô lâu muốn dẫn người tiến nhập căn bản cũng không cần phá đại trận này trực tiếp có thể tiến nhập đại trận này ở trước mặt hắn căn bản liền không được tác dụng đường xá là dài đằng đẵng hàn viễn mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập xuân thu giới mà hứa như câu đám người vẫn là lần đầu tiên đi tới tử giới chứng kiến bội cây kia thái cổ tử thụ tất cả mọi người sợ ngây người này thì trong đầu của bọn họ hiện lên một cái ý niệm trong đầu lẽ nào trước đây bụi cây kia thái cổ tử thụ là thật nhưng là đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ e rằng bộ cây kia cũng không phải thật, mà là Hàn Viễn bản thân thì có một gốc cây. bọn họ càng có khuynh hướng sau người, dù sao trước đây bộ cây kia thái cổ tự thụ, nếu như trước mắt một bộ này, quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. các ngươi bốn người làm rất tốt, cầm đi đi, đây là các ngươi nên được khen thưởng, có thể theo trung thu được cái gì thiên phú cùng cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Hàn Viễn đem bốn miếng màu tím trái cây đưa cho Hứa Như câu bốn người, Hứa Như câu bốn người đưa tay tiếp nhận, trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng kích động màu sắc, Hoàng hốt vội nói, đại tạ thiếu gia. Ừ, đi thôi, chính mình tìm một địa phương bế quan. Hàn Viễn vất vơ tay hứa như câu bốn người thân hình lói lên hướng xa chỗ bay đi đều tự tìm cái địa phương mở một cái lâm thời độc phủ bế quan luyện hóa thủ trong trái cây cái này bốn miếng màu tím trái cây kỳ thực chính là thái cổ tử thụ trên lên kết một loại trái cây bên trong gần chứa là hồng mông từ khí tu chân giả nước, có thể thu được một cái năng lực đặc thù cùng thiên phú cái này là chưa định nhìn kỹ riêng mình cơ duyên mà định ra chẳng qua đại phúc độ để thăng một người tư chất cũng là không có bất cứ vấn đề gì lúc này từ giới chỉ có hàn viễn cùng lý mạc sầu chúng nữ còn có mười mấy đạo tôn cô lâu mà hứa như câu bốn người có thể đến nơi đây coi như là bọn họ tạo hóa. Thái cổ tử thụ phía trên chỉ có hàn viễn cùng lý Mạc sầu chúng nữ mới có tư cách ở lại, những người khác đều ở Thái cổ tử thụ hạch tâm phạm vi bên ngoài, không có được hàn viễn cho phép là không pháp tiến nhập Thái cổ tử thụ hạch tâm trong phạm vi. Chẳng qua mặc dù như đây có thể ở tử giới bên trong tu luyện cũng là xa cái khác linh khí nồng nặc địa phương, đây chính là ở Thái cổ thời kỳ đều là thuộc về tu chân thánh địa. Hàn viễn lúc này đây tiến đến cũng là dự định bế quan chuẩn bị đem tu vi của mình để thăng tới hà đạo huyền tiên cảnh giới, mà như không có gì bất ngờ xảy ra, hứa như câu cùng trương vẫn nhã. Lúc này đây Bế Quan cũng có thể đột phá đến độ Kiếp Thông Thiên sơ kỳ. Đoạn Tiên Khiếu cũng thường như chung, ít nhất có thể đủ đột phá đến độ Kiếp Thông Thiên trung kỳ, thậm chí tiến hơn một bước, bước vào hậu giai đoạn Thông Thiên chi cảnh. Còn bốn người hộ giác tỉnh cái gì năng lực thiên phú, cái này thì không phải là Hàn Viễn có thể quyết định, chẳng qua có thể khẳng định, bốn người tứ trước sẽ đạt được cực lớn đề thăng, thậm chí càng xuân thu giới trung, đại bộ phận thức tỉnh rồi thiên phú đặc thù chi tài. Bộ phận này thức tỉnh rồi thiên phú đặc thù tinh anh, hiện nay là lấy trọng ngôi dưỡng, bọn họ sẽ là xuân thu giới tương lai chủ lực. Tinh không pháo đại dù cho không có Hàn Viễn đám người ở, y theo phía trước truyền vào lộ tuyến như cũng một mạch hướng thượng Cửu Châu phương hướng bay đi, đừng lo. mà Hàn Viễn ở trước khi bế quan, tìm được rồi Lý Mạc Sở bổn nữ, tự nhiên là một fan chuyên miên, cũng là thời điểm đem thiên mục lệ vân kết. Ngoại tinh mỹ nữ tứ vị, vẫn là rất. Chương 451, thượng Cửu Châu bên viễn. Đi trước thượng Cửu Châu lộ trình là dài đằng đẵng, phi ở linh khí tầng cao chống không tinh không pháo đài, giống như một cái điểm đen nhỏ vậy, hướng thượng Cửu Châu phương hướng bay đi. Mà ở tử giới bên trong, Hàn Viễn cùng mấy nữ truyền miên mấy ngày về sau, chính thức tiến nhập bế quan trạng thái, như cũng mở ra hệ thống trên lệch thời gian công năng. Bởi nhiệm vụ giá trị đạt tới 10 triệu Hàn Viễn quyền hạn tiến thêm một bước mở ra, đã có thể cho người bên cạnh khai mở chức năng này. Đương nhiên, tiêu hao nhiệm vụ giá trị tự nhiên cũng tương đối nhiều. Nguyên nhân đây, Hàn Viễn quyết định, đến rồi thượng Cửu Châu chi về sau, trước tiên chính là thu thập vật phẩm đặc biệt, tăng nhiệm vụ giá trị. Mà muốn đem hệ thống quyền hạn toàn bộ mở ra, chí ít cần 100 triệu nhiệm vụ giá trị, hơn nữa cũng không biết, có hay không có cái gì phụ gia điều kiện đây. Hàn Viễn cũng rất chờ mong, đợi được hệ thống quyền hạn toàn bộ khai ra, thăng cấp đến cực hạn chi về sau, sẽ xảy ra dạng gì biến hóa. Hàn Viễn bê quan, Lý Mạc Sầu ngũ nữ cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Mà phụ trách xử lý Xuân Thu giới sự vật Thiên Mục Lệ Vân, đang xử lý một chút sự tình chi về sau, cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Xuân Thu giới triển khai, đã tiến nhập quỹ đạo chính, một việc tình, giao cho nàng thị nữ cũng có thể xử lý. Mà Viên Chỉ Tâm dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, xử lý mấy vấn đề này cũng không thành vấn đề, cho Thiên Mục Lệ Vân làm một đoạn thời gian phó thủ, cũng có quen thuộc. Thiên Mục Lệ Vân bế quan chi về sau, một việc tình, liền giao cho nàng cùng sáu vị thị nữ phụ trách, đương nhiên còn có thần hội một ít cao tầng. Hiện nay mà nói, Xuân Thu giới trên căn bản là Thiên Mục Lệ Vân đang quản lý, mà nàng một người, quản lý một cái thế giới hơn nữa còn là càng ngày càng lớn thế giới, đồng thời cái này thế giới còn chia làm trên, lên, hạ vài cái tầng cấp. tuy là hiện nay mà nói, xuân thu giới thực lực còn yếu, tam tộc người tất cả đều ở tầng dưới chốt nhất hạ giới, còn chưa có người tu vi đạt được tiêu chuẩn, phi thăng tới phía trên một cái cao hơn một cấp thế giới tới. bất quá, đây cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi, đến lúc đó chỉ dựa vào thiên mục lệ vân một người, chỉ sợ là quản lý không được. ma lý mặc sầu cái này ma nữ, đối với cái này chút sự tình, cơ bản thượng bất thượng tâm, hơn nữa cũng không phải nàng am hiểu. Tầm lộ nhi cái này, bạo lực nữ liền càng không cần phải nói, nàng là một cái khoa học gia, ở phờ răng tinh thời điểm, cơ bản trên, lên, chỉ lo nghiên cứu, không có quản lý bất kỳ chuyện gì. Nguyên nhân đây, nàng cũng không thích hợp quản lý việc này tình. Lăng Xương mặc dù đã từng là thứ ba quân khu quân trưởng, quản lý qua một cái quân khu, nhưng là nàng chủ yếu năng lực hay là tại chiến đấu lên, đối với cái này chút quản lý, kỳ thực cũng không phải là quá am hiểu. Lúc trước quân khu, cơ bản trên, lên, cũng là trưởng lão hội đang quản lý, chỉ có chiến đấu một việc tình, mới là Xương đang phụ trách. Có thể nói, Xương là một cái ưu tú quân đội quản lý người chỉ huy tác chiến người cũng là không phải một cái hợp cách địa khu quản lý người đối với đại quân tác chiến sự tình nàng hết sức quen thuộc hơn nữa có năng lực thế nhưng đối với những phương diện khác quản lý cũng là không am hiểu người bên cạnh chung quy ít một chút hàn viễn quyết định chờ lần này trở về trái đất chi về sau đã đem mục như tuyết vương hân tô linh vũ mang vào xuân thu giới làm cho các nàng chia sẻ quản lý xuân thu giới sự tình mục như tuyết cùng vương hân đều có năng lực này mà tô linh vũ nói vậy phương diện này năng lực cũng sẽ không quá kém kể từ đó có thể giảm bất thiên mục lệ vân cái thúng trên người có thể luân lưu quản lý kia này đều có thời gian bế quan tu luyện mà lang xương, hàn viễn là xem nàng như thành xuân thu giới tương lai một chi đại quân quản lý người, chuẩn bị đem gần thành hình đại quân, giao cho nàng quản lý. còn hàn viễn chính mình, đương nhiên là trưởng quản toàn cục, ngoại trừ vô cùng trọng đại sự tình, những chuyện khác tình hắn là không chuẩn bị quản. hàn viễn trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, đã cơ bản trên có quy hoạch, xuân thu giới là thuộc về chính hắn thế giới, làm sao quản lý? trong lòng hắn đã có tính toán. tiến nhập bế quan chi về sau, hàn viễn là cùng tu hai môn công pháp, theo thứ tự là thái hư vô cực công, cùng với vô đạo ma quyết. mà tu luyện thái hư vô cực công, hắn là thần thức xâm nhập ở công pháp bên trong, lĩnh ngộ trong đó không gian khí tức dần dần lớn mạnh chính mình nắm giữ một tia không gian phát tác. Tinh không pháo đài bay vọt 36 châu, tiến nhập chung 18 châu, ngay sau đó hướng thượng Cửu Châu bay đi. Mà này lúc, khoảng cách thượng Cửu Châu bên viền đã không xa, này chỗ địa vực, bởi tới gần thượng Cửu Châu, nguyên nhân này đông đảo cùng giả. Trong đó độ kiếp thông thiên cường giả, càng là không hiếm thấy, những thứ này người cũng là vì tìm kiếm cơ hội hoặc cơ duyên, muốn đi vào thượng Cửu Châu. Tuy là thượng Cửu Châu có đại trận bao phủ, không đạt được điều kiện là không pháp tiến vào. Chẳng qua cũng có một chút ngoại lệ, nếu như thượng Cửu Châu bên trong, có người tiếp dẫn, vẫn là có thể tiến nhập thượng Cửu Châu. Một ít thượng cổ châu đại thế lực bên trong, có loại này tiếp dẫn pháp bảo, có thể mang thượng cổ châu bên ngoài tu chân giả, tiếp dẫn tiến nhập thượng kiểu châu mà sẽ không bị đại trận bài xích. Đây là thượng cổ châu một ít đại thế lực tại ngoại tuyển nhận lực lượng, tráng đại tông môn một trong phương thức. Tuy là, những thứ này được tiến nhập thượng cổ châu cùng giả, cơ bản trên lên, tại đây thế lực bên trong, địa vị cũng không cao, thế nhưng đối với cái này chút cường giả mà nói, tiến nhập thượng cổ châu, liền ý nghĩa có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Bọn họ không có một nhận thức vì chính mình tư chất kém có thể ở đối lập nhau càn tối trung 18 châu, tu luyện tới cái này tầng thứ, tư chất tự nhiên không kém được chỗ nào. Cũng có một chút được tu chân giả, bởi vì tư chất kinh người, chịu đến tiếp dẫn thế lực coi trọng, cuối cùng trở thành thế lực trong cao tầng, thậm chí uy chấn nhất phương cường giả. Cũng hoặc đang tiếp dẫn thế lực bên trong, tu vi tiến mạnh, bộc lộ tài năng, từng bước một leo đến đỉnh phong. Loại này tu chân giả, mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng dù sao tồn tại. Tinh không pháo đài phi ở linh khí tầng sâu chỗ, tại hạ 36 châu, thậm chí phía trước trung 18 châu tảng lớn địa vực, đều sẽ không gặp phải tu chân giả. Mà tiến vào cái này một mảnh vực chi về sau, cũng là gặp không thiếu tu chân giả, độ cao này đã không pháp tách ra tu chân giả. Phải biết, nơi đây tới gần thượng cửu châu, không thiếu độ kiếp thông thiên cường giả, đều là hướng bên này tụ tập mà đến. Độ kiếp thông thiên tu chân giả là có thể xuyên qua linh khí tầng, tiến nhập thái hư trong, đây cũng là thông thiên căn nguyên. Mà một loại cường giả, đại bộ phận đều là phi ở linh khí tầng sâu chỗ người đi đường, cái này không những có thể ẩn nấp thân hình của mình, không cho cấp thấp tu chân giả hiện, cũng có thể phun ra nuốt vào nhiều linh khí hơn. Nguyên nhân này khổng lộ tinh không tháo đài ở linh khí tầng sâu chỗ phi hành, tự nhiên không gạt được cái này đẳng cấp cường giả bọn họ đều trong lòng khiếp sợ, đây là bực nào chở phi hành pháp bảo? Vì sao như này chi bằng đại? Một con thuyền có thể so với một tòa cấp thành lớn phi hành khí, ở cao khoảng không bên trong phi hành, há có thể không khiếp sợ đâu? Những thứ này cường giả, mặc dù tu vi không yếu, hơn nữa bị tinh không pháo đài bằng đại khiếp sợ đến, cũng là cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra được, như thế một con thuyền khổng lồ phi hành pháp bảo, kỳ chủ người khẳng định không tầm thường. Lấy độ kiếp thông thiên hậu kỳ tu vi, thêm bắt đầu trong pháp bảo, nhưng thật ra là đủ để đối kháng trung cấp tinh không pháo đài. đương nhiên, thắng phụ liền có nói. Dù sao cùng một cảnh giới, thực lực cũng không cùng một dạng. Chương 452, Thanh Tương Châu trước. Một đường lên, chứng kiến tinh không pháo đài tu chân giả, đều là trong lòng cả kinh, chiếc này phi hành pháp bảo không tầm thường, tựa hồ cùng mình sở nhận thức phi hành pháp bảo có rất lớn khác biệt. Hơn nữa chiếc này phi hành pháp bảo cho hắn nhóm mang đến cường đại uy hiếp cùng cảm giác các bách, tựa hồ đang cảnh cáo nhóm người mình không nên tới gần. Nay lúc, bởi tiếp cận thượng Cửu Châu bên viền, hơn nữa gặp phải tu chân giả cũng nhiều hơn, không khỏi sinh vấn đề, tinh không pháo đại độ, hơi chút giảm xuống một ít. Bởi những thứ này tu chân giả, thực lực cường đại, đã có thể đối với tinh không pháo đài tạo thành tổn thương, tinh không pháo đài chí năng đem phòng ngự đẳng cấp đề cao đến rồi cấp bậc cao nhất. Hơn nữa hết thảy vũ khí đều nằm ở theo thì trạng thái chiến đấu, một ngày gặp nguy hiểm tới gần, tuyệt đối trước tiên cảnh cáo, vô hiệu về sau liền sẽ dành cho phá hủy. Rất nhiều tu chân giả, mặc dù hiếu kỳ chiếc này bảng đại đến đáng sợ phi hành pháp bảo, cũng là không có quá mức đến gần ý tứ, rất sợ gây nên hiểu lầm gì đó, đem chính mình giết chết. Chiếc này pháp bảo đường đi tới là hướng thượng Cửu Châu đi, như vậy hầu như có thể khẳng định, chiếc này pháp bảo là thượng Cửu Châu một cái đại thế lực. Trong lòng không khỏi cảm thán Thượng Cửu Châu quả nhiên bất phàm, tựu liền cái này chở kinh khủng pháp bảo cũng có thể luyện chế được. Muốn luyện chế như thế một con thuyền khổng lồ phi hành pháp bảo, cần nhiều thiếu tài liệu a, mà một con thuyền pháp bảo, chẳng khác nào một tòa đại thành. Nếu là muốn chiếm giữ địa bàn, trực tiếp bay qua liền có thể coi như thành trì tới sử dụng, tưởng chừng như là lợi khí a. Vì sao những thứ này tu chân giả đều muốn tinh không pháo đại tưởng lầm là Thượng Cửu Châu một cái đại thế lực pháp bảo, chủ yếu là bởi vì Trung 18 Châu chưa từng xuất hiện qua, kinh khủng như vậy phi hành pháp bảo Hơn nữa, lấy chung 18 châu thực lực, không có người nào thế lực có thể luyện chế ra được, nếu không phải chung 18 châu, như vậy dĩ nhiên chính là Thượng Cửu Châu. Nay thì Tinh Không pháo Đài, khoảng cách Thượng Cửu Châu bên viền, đã rất gần, mà ở trong đó là nhất chỗ bình nguyên, có một tòa khổng lồ thành trì. Tòa thành trì này, so sánh với khổng lồ Tinh Không pháo Đài, còn muốn bằng đại một ít, vô số tu chân giả đều ở đây tòa thành lớn này bên trong dừng xuống, tìm kiếm tiến nhập Thượng Cửu Châu cơ duyên. Mà tòa thành lớn này, cũng là Thượng Cửu Châu bên trong người, lui tới chung 18 châu nghỉ chân chỗ, tòa thành lớn này, không thuộc về chung 18 châu, là Thượng Cửu Châu thế lực kiến tạo. Tới gần nơi này một tòa thành, là Thượng Cửu Châu một trong xanh Tương Châu, từ nơi này tiến nhập, tắc thì là tiến nhập Thượng Cửu Châu một trong xanh Tương Châu. Đây cũng là cùng chung 18 châu tương liên duy nhất một cái châu, chỉ là xanh Tương Châu một cái châu, địa vực rộng, hầu như bù đắp được trên lên toàn bộ chung 18 châu. Thượng Cửu Châu danh giới tòa thành này, thủ đô là xanh Tương Thành, là xanh Tương Châu nhiều cái đại thế lực liên hợp kiến tạo. Xanh Tương Thành chỗ ở cái này, nhất chỗ tiến nhập Thượng Cửu Châu bình nguyên, tắc thì gọi là xanh Tương Bình Nguyên, bình nguyên phần cuối, là liên thấp ải Sơn Mạch, Thượng Cửu Châu Môn hộ, đại trận bên viễn ghi chép dây núi bên trong. Muốn đi vào xanh tương châu, cũng chỉ có xuyên qua dãy núi, mà bởi đại trận tồn tại, có thể xuyên qua đại trận người tiến vào, lắc đắc không có mấy. Tinh không pháo đại phi lâm bình nguyên trên, lên, khoảng không, tự nhiên đưa tới rất nhiều người tu chân chú ý, trong này đủ thượng Cửu Châu bên trong tu chân giả. Tất cả mọi người kinh ngạc, Khổng lộ như vậy phi hành pháp bảo, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là thượng Cửu Châu tu chân giả, cũng là vẻ mặt mục trường khổng đốc. Ngoa tạo, đây là cái nào thế lực phi hành pháp bảo, không khỏi cung quáng lưu đi, điều này cần nhiều thiếu tài liệu, mới có thể luyện chế được a. dù cho có đầy đủ tài liệu thế nhưng như này khổng lồ phi hành pháp bảo là như thế nào luyện chế? chẳng lẽ là một cái luyện khí đại tông môn mới nhất chế tạo ra, mới phi hành pháp bảo luyện chế chi pháp mới có thể đủ luyện chế ra như này khổng lồ phi hành pháp bảo? cái này một con thuyền phi hành pháp bảo, chẳng khác nào một tòa thành trì A, trong này tốt chỗ, không phải bình thường phi hành pháp bảo có thể có? nếu là thật có luyện khí đại tông môn, có thể luyện chế ra như này khổng lồ phi hành pháp bảo? nói vậy không thiếu tông môn đều muốn mua chứ? chiếc này phi hành pháp bảo, tựa hồ cùng trong nhận biết bất đồng A có chút quái gì đây? 8 phần 10 lấy lên, là mới luyện chế chi pháp luyện chế được. nay lúc hàn viện đám người như cũng không có tử bế quan bên trong xuất hiện, mà Tinh Không Pháo Đài cũng không có trực tiếp tiến nhập thượng Cửu Châu. Kỳ thực lấy Tinh Không Pháo Đài năng lực là không có có biện pháp xuyên qua thượng Cửu Châu đại trận, nhất định phải đại khô lâu xuất thủ mới được. Toa đại trận này, nếu có thể mang chung 18 châu tu chân giả ngăn cản ở ngoài, như vậy ngăn cản nó trước này không thuộc về tu chân thế giới phi hành khí, tự nhiên cũng là không ở nói xuống. Tinh Không Pháo Đài độ chậm lại, theo linh khí tầng cao khoảng không bên trong hạ thấp độ cao, nhưng sau Huyền Phù ở xanh Tương Châu bên biển, Tinh Không Pháo Đài khoảng cách xanh Tương thành khoảng cách kỳ thực rất xa xôi, thế nhưng như thế một con thuyền khổng lồ pháo đài, Huyền Phù tại không trung Tự nhiên là không gì sánh được hấp dẫn con mắt. Vô số người tu chân ánh mắt đều bị hấp dẫn, dồn dập hiếu kỳ đánh giá chiếc này quái dị phi hành pháp bảo. Mà xanh tương thành vài cái thế lực, này thì khuôn mặt sắc ít nhiều có chút xấu xí, không biết bao nhiêu năm tới, xanh tương châu cùng chung 18 châu tiếp giáp bình nguyên, vẫn là địa bàn của bọn họ. Tuy là không có minh xác tuyên bố, đây là địa bàn của mình, cái khác thế lực không được nhúng tay, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết đây là thuộc về mấy người bọn hắn thế lực địa bàn. Đột nhiên, tới một con quái dị hơn nữa vô cùng to lớn phi hành pháp bảo, rất có ở bình nguyên bên trong, trở thành tòa thứ hai thành trì ý tứ tâm lý tự nhiên khó chịu. Vài cái thế lực ở xanh tương thành người phụ trách chạm mặt, cuối cùng được ra kết luận là tính quan một đoạn thời gian, không nên tùy tiện áp dụng quá kích hành vi. Đây là một con thuyền phi hành pháp bảo, e rằng chỉ là đi ngang qua, tạm thời ở chỗ này đâu đây, cũng không có muốn chiếm giữ một chỗ ngồi ý tứ. Đối phương Huyền Phù ở cao khoảng không bên trong, một bộ người rảnh rỗi đừng muốn tới gần bộ dạng, hiển nhiên không phải tới chiếm lấy địa bàn. Một điểm khác chính là, sở hữu kinh khủng như vậy phi hành pháp bảo thế lực, đương nhiên sẽ không đơn giản tùy tiện đắc tội cũng không tiện. Tinh không pháo đài lặng lặng huyền phù tại không trung, bởi này chỗ tu chân giả rất nhiều, hơn nữa từng cái thực lực không yếu, đối với tinh không pháo đài mà nói, đây là nhất châu nguy hiểm địa phương. Nguyên nhân đây, ở treo ngừng trên không trung thời điểm, vũ khí đã mở ra, theo thì ứng đối khả năng đến uy hiếp. Một ít tu chân giả muốn tới gần một cái, nhưng là nhìn thấy cái kia vũ khí quỷ dị, nhất là bên ngoài bị tập trung chi về sau, cực độ cảm giác nguy hiểm đánh tới, sợ đến không dám đến gần rồi. Một ít thượng kiểu châu tu chân giả, muốn bay phòng một cái phi hành pháp bảo chủ nhân, tới gần hơi có chút, lập tức bị tập trung, thậm chí bị cảnh cáo. Lần trước, theo thiên hà bí cảnh không gian xuất hiện, tinh không pháo đài tự động phòng ngự, tiêu diệt một cái thằng xui xẻo chi về sau, Hàn Viễn liền cho tinh không pháo đài trí năng, hạ mới mệnh lệnh. Cảnh cáo, không thể chỉ là đơn thuần tập trung cảnh cáo, còn muốn ngự âm cảnh cáo, tỉ như sinh mệnh sóng xuất cảnh cáo, phán đoán đối phương vốn có sức uy hiếp, cảnh cáo vô hiệu chi về sau, lại tiến hành công kích. Mục đích đúng là vì, trên khỏi xuất hiện ngộ sát tình huống xuất hiện. Nguyên nhân đây, một ít muốn đến đây bái phỏng tu chân giả, liền nhận được tinh không pháo đài bên trong, truyền mệnh sóng, xuất hiện ở bọn họ thần niệm bên trong. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 453, Tiêu ngạo hoàng cố, Thương như tân, Tinh không pháo đài vọng lại sinh mệnh sóng là một loại cùng loại tinh thần lực cùng sóng điện não tín hiệu có thể trực tiếp cùng người bình thường sóng điện não liên tiếp đem tin tức trực tiếp truyền lại đến người bình thường não hải bên trong. Mà đối với tu chân giả mà nói loại này sinh mệnh sóng cũng là có thể cùng thần thức liên tiếp đem tin tức truyền lại đến thần thức bên trong. Nguyên nhân đây nhận được cảnh cáo những thứ này tu chân giả đều lựa chọn tối lui nếu đối phương không chấp nhận bãi phỏng cũng chỉ có thể thôi. Xem trước này khổng lồ pháo đài, cũng biết đối phương đối cảnh không phải chuyện đùa, tùy tiện đắc tội là không sáng suốt. Hùng cái này một con thuyền phi hành pháp bảo sức chiến đấu, tựa hồ kinh khủng phi thường, làm cho những thứ này tu chân giả tò mò là tinh không pháo đài vọng lại sinh mệnh sóng, cùng thần thức không giống với, tựa hồ không phải thần thức truyền âm, là một loại chưa từng nghe qua truyền âm phương thức. Tinh không pháo đài ở sanh tương bình nguyên bên trong trôi lơ lửng ba ngày, như cũng không có ý rời đi, nhưng cũng không để cho người tiếp cận. Sanh tương thành trong vài cái thế lực, một mạch chú ý tinh không pháo đài hướng đi, nhìn thấy tinh không pháo đài, tựa hồ không có ý rời đi không khỏi như mày. Bất quá, bọn họ không có áp dụng bất kỳ hành động nào. Theo tinh không pháo đài trạng thái đến xem, tựa hồ cũng không giống là muốn ở này chiếm giữ một châu ngồi bộ dạng. Chẳng lẽ là đang chờ đợi người nào? Cái này không khỏi khiến cho sanh tương thành vài cái cao tầng. Trong lòng suy đoán, lẽ nào đối phương biết, bằng vào bọn họ một cái thế lực, không pháp cùng sanh tương thành đối kháng. Nguyên nhân này liên hiệp còn lại thế lực cùng đi chiếm giữ một châu ngồi. Nếu thật là như đây, sanh tương thành sau lưng vài cái thế lực, ngược lại không có chỉ có thể nhịn cơn tức này. Dù sao đối phương vài cái thế lực liên hợp lại, khẳng định không kém. Để sanh tương bình nguyên cùng chung 18 châu cùng vài cái thế lực khai chiến, cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp tông môn lợi ích. Xanh Thương thành vài cái thế lực, đều không có bất kỳ động tác, ở một bên yên lặng quan sát biến hóa. Khá hơn chút cái tu chân giả, muốn bái phòng đều bị ngăn cản chi về sau, cũng biết đối phương cũng không muốn cùng ngoại nhân giao lưu, là lấy đều tắt cùng đối phương giao hảo tâm tư. Xanh Thương thành là chung 18 châu cùng Thượng Cửu châu liên tiếp thành trì, tự nhiên có không thiếu Thượng Cửu châu tu chân giả cùng thế lực dừng chân dừng lại. Mà ở Thượng Cửu châu bên trong, một ít đại thế lực mà cố, bình thường đều thích đến Xanh Thương thành, hoặc gần tới 18 châu địa vực, tìm kiếm một ít là thú hoặc ở xanh tương thành bên trong tìm kiếm vài cái thực lực không kém chó săn làm người hầu sử dụng loại này hoàn cố thông thường đều là không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại mà tự nhiên bên ngoài bối cảnh cũng là bất phàm thường thường có phi thường cường đại trưởng bối làm dựa vào sơn mà tinh không pháo đài xuất hiện tự nhiên đưa tới những thứ này hoàn khố chú ý một cái trong đó hoàn cố là tới tự thượng cựu châu một trong tử vân châu siêu cấp thế lực hoàn cố mà tử vân châu là cùng xanh tương châu tương liên một cái châu cái này hoàn khố thân là tử vân châu siêu cấp thế lực một cái đại lao bối hơn nữa cực kỳ được sủng ái tự nhiên dẩm dĩ tạm vương ngạnh trong mắt không người tương như tân vừa song xanh tương thành, chợt nghe nghe thấy một con thuyền bảng đại mà quái dị phi hành pháp bảo, tức thì hứng thú, dẫn theo một bầy chó chân hướng tinh không pháo đài vị trí bay tới. rất xa, liền thấy khổng lồ tinh không pháo đài, huyền phụ tại không trung, khí phách mời đủ. chỉ một cái lướt mắt, hắn thì nhìn lên tinh không pháo đài, như bức như vậy phi hành pháp bảo, chính mình hoàn toàn có thể ngồi đi chung 18 châu hành hành ngang ngược, bắt lướt rất nhiều xinh đẹp nữ tu lấy cung vui lùa. tương như tân thân về sau, theo nhiều cái cường giả, một người trong đó tu vi đã đạt đến độ tiếp thông thiên hậu giai đoạn thông thiên cảnh, cho dù là mới vào cảnh giới này, cũng là nhất phương cường giả cho dù ở thượng tiểu châu cũng là xếp hạng thượng tầng cưng giả, tương như tân chứng kiến tinh không pháo đài, ý niệm đầu tiên chính là mua lại, tự cao nhiều tiền lắm của, cảm thấy mua hạ một con thuyền phi hành pháp bảo không thành vấn đề, vì vậy làm cho một cái cho săn tiến lên, đi hỏi một cái, có được hay không bán ra chiếc này phi hành pháp bảo, điều kiện theo liền mở, làm hắn không nghĩ tới là đối phương dĩ nhiên không cách nhìn, một bộ không tiết tháo phản ứng bộ dạng, tương như tân chưa từng bị cái này trợ khí, tức thì liền giận dữ, muốn xông lên, đem đối phương bắt tới giết chết, đem phi hành pháp bảo lại, vài cái chó săn đều phi thường tin tưởng. Cái này hoàn cố tính nết, cũng quyết ngăn lại hắn, đưa hắn khuyên xuống. Chiếc này phi hành pháp bảo, nhìn một cái liền phi thường nhu bức, tùy tiện xông lên, tương như tân vạn nhất bị giết chết, nhóm người mình cũng không sống nổi a. Tương như tân hậu trưởng, nhưng là một vị hà đạo huyền tiên trung kỳ cường giả, cái này đẳng cấp cường giả, ở thượng Cửu Châu đều là nhất phương là nhân vật có tiếng tăm lẫy. Huống tiểu một vị cường giả, càng là một cái đại tông môn nhân vật đứng đầu một trong, mang đến lực ý hiếp, liền càng là tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì sao, tương như tân có can đảm tiểu căng như thế nguyên nhân, đối mặt như này cường đại tông môn, cùng với mạnh như vậy người, người bình thường tân bản là không thể treo vào, mà trong nội tương như tân cũng là sẽ không trêu trọng, cũng không nguyện ý vì một cái như vậy hoàn cố, cùng một cái cường giả kết thủ kết toán. dù cho làm giữ, cùng lắm thì đều là đem tương như tân giáo huấn một trận, không đến mức giết hắn đi, huyên triệt để trở mặt, cùng một vị hà đạo huyền tiên kết thủ kết toán. chính là bởi vì cái này trở nguyên nhân, trở tăng tương như tân kêu căng phết lối, mà bên cạnh hắn thường xuyên theo vài cái thực lực không kém chó săn, có can đảm liều chết người giết hắn cũng là không có có năng lực này. tương như tân tuy là bị khuyên xuống, không có sung lên, cũng là không muốn liền này bỏ qua đối phương dĩ nhiên không để mặt mình, cảnh này khiến hắn tựa hồ bị lớn lao cất đủ, một cái bị làm hư hại tử, bản tính lại không phải thứ tốt gì, một ngày tức giận, tùy hứng đứng lên, là hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hơn nữa, thường thường trí thương hội xuất hiện giảm xuống, biến thành một cái não tàn. ai cũng biết, tinh không pháo đài chủ nhân, thân phận tất nhiên phi thường ngưu bức, cho nên cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. tương như tân cũng biết, có thể có được như này ngưu bức phi hành pháp bảo, bối cảnh khẳng định không yếu, chỉ bất quá lúc này, hắn tức giận phía dưới, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, trong ý thức của hắn, lại như thế nào ngưu bức bối cảnh chẳng lẽ còn có thể vượt lên trước chính mình hay sao? Lại như thế nào, đối phương cũng không dám đem chính mình giết chết chứ? Có ý niệm như vậy, Tương Như Tân quyết định cho đối phương một điểm khuôn mặt sát nhìn, cũng dám coi thường chính mình, hư hử. Hắn đã từng cũng bởi vì nhất thì náo tàn, cho tới một cái đại thế lực, chẳng qua đối phương biết bối cảnh của hắn chi về sau, lúc đó chẳng phải không dám đưa hắn giết chết. Chính là bởi vì như đây, hắn náo tàn cho rằng hết thảy thế lực cũng không dám đưa hắn giết chết. Ngươi, đi thông báo đối phương, báo trên, lên danh hiệu của ta, nếu như đối phương không để ý tới, liền cho ta công kích trước này phi hành pháp bảo. Thương Như Tân kêu qua một cái người hầu phân phó nói: "Tương Như Tân tuy là não tàn, thế nhưng người hầu không náo tàn à, thấy thế nào chiếc này phi hành pháp bảo đều quá trâu bò. Như thế tùy tiện đắc tội, chỉ sợ sẽ có phiền phức chứ. Nguyên nhân này hắn có chút do dự, Thiếu gia, đối phương địa vị khả năng không nhỏ, chúng ta đúng hay không?" "Sợ cái dám, Thiếu gia của ngươi ta tới đầu mới không nhỏ, hắn còn dám giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nếu là không dám, lấy sau cũng không cần theo ta." Thương Như Tân vẻ mặt khó chịu: "Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam." Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 454, tìm đường chất nhân. Cái kia người hầu vừa nghe, hoảng hốt vội nói, "Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta đây phải đi truyền lời." Hắn nghĩ tới rồi trước đây cái này vị hoàng cố, đắc tội một cái đại thế lực, đối phương cũng không có giết chết hắn, nghĩ đến sẽ không ra đại sự chứ. Hơn nữa, nếu là thật không thể theo cái này vị hoàng cố, sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên tu luyện, đối với hắn cái cảnh giới này tu chân giả mà nói, mỗi đề thăng một cái tầng thứ, đều là hết sức khó khăn, cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Mà vị hòa cố đặc biệt tốt số có một sủng trưởng bối của hắn, các loại tu chân bảo vật đều là không thiếu, ngẫu nhiên cũng sẽ khen thưởng mình một chút những người hầu này. Nếu là bị đá ra, tu luyện bảo vật, liền cần chính mình khổ cực đi tìm thu được, cái kia nhiều lắm mệt, tốn nhiều thời gian à? Độ kiếp thông thiên cùng hà đạo huyền tiên, hai cái này cảnh giới trên lệnh là phi thường to lớn, đại bộ phận tu chân giả, dốc cả một đời đều không phát đột phá đến hà đạo huyền tiên cảnh giới, mà hà đạo huyền tiên chia làm hà đạo cùng huyền tiên hai cái giai đoạn, mà hà đạo giai đoạn đã là nhất phương bá chủ cấp bậc tồn tại, huyền tiên giai đoạn cường giả đều là một cái đại thế lực lão tổ cấp bậc cường giả ở thượng cửu châu đều là không nhiều, cái này hoàn khố trường bối, nam ở Hà đạo huyền tiên trung kỳ, vừa may nằm ở Hà đạo cùng huyền tiên trong lúc đó, theo thì đều có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới. nay lúc, cái này hoàn khố trường bối đang bế quan trùng kích huyền tiên vị đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xuất quan chi về sau sẽ trở thành huyền tiên cường giả. đây là huy chấn thượng cửu châu đỉnh ngọn cường giả, có thể tiên vương không ra, lấy huyền tiên vi tôn. tên tây sai này tiến lên, cũng là bị tinh không pháo đài cảnh cáo, hắn lơ đễn thần thức truyền ra ngoài, đem hoàn cố thân phận báo lên, nhất là cái này hoàn cố tông môn cùng trường bối của nó danh hảo tương như tân ở tông môn là một cái đại tông môn thực lực phi thường cường đại ở thượng cửu châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy mà trường bối của hắn cũng là tử vân châu nhất phương đỉnh nhọn bá chủ cho dù ở sanh tương châu cũng là danh tiếng không nghĩ đến đối phương bối cảnh bất phàm phải có sở nghe nói cũng là không ngờ tinh không pháo đài trong là trí năng đang không chế đối với thượng cửu châu là không hiểu nhiều càng đừng tương như tân tông môn cùng trường bối của nó bãi phòng dĩ nhiên bị cử người hầu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao tương như tân là có tiếng hoan hú đối phương không tiết tháo vừa thấy cũng thuộc về bình thường hơn nữa tinh không pháo đài cảnh báo hắn cách xa nhiều thiếu trong phạm vi nếu không thì sẽ bị coi là uy hiếp hắn tâm lý tức thì khó chịu mẹ nó lao tử dầu gì cũng là độ kiếp cứng giả, dĩ nhiên như này khinh bị chính mình hắn thấy tinh không pháo đài cảnh cáo có chút quái dị tựa hồ cũng không phải người tu chân thần thức chuyên âm chẳng lẽ là phi hành pháp bảo trong khí linh truyền tới nghĩ như thế cũng là lại càng hoảng sợ ngoại tạo, phi hành pháp bảo bên trong dĩ nhiên tồn tại khí linh cái kia lấy phi hành pháp bảo đẳng cấp chẳng phải là kinh khủng phi thường chỉ là vì sao cái này phi hành pháp bảo thoạt nhìn quái dị như vậy đây hơn nữa cũng không phải theo dự đoán kinh khủng như vậy cùng cường đại Mặc dù như đây, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, quyết định đi về hỏi một cái Tương Như Tân, xác định một cái có hay không công kích. Nếu như hắn xác định, đến lúc đó xảy ra chuyện tình, trách nhiệm chính là của hắn mà, lấy cái này hoàn khố cá tính, nhưng thật ra rất biết che chở thủ hạ chính là, chỉ cần hắn gánh nổi, chính mình chốt thủ hạ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Chính là bởi vì Tương Như Tân rất nhiều khuyết điểm bên trong, cái này duy nhất, đối thủ hạ coi như không tệ, coi như che chở tính tình, mới khiến cho hắn mấy người cùng lớp, nghe theo phân phó của hắn đi tìm đường chết. Thiếu ra, đối phương không cho bái phỏng, hơn nữa thuộc hạ hiện, chiếc này pháp bảo tựa hồ có khí linh, tương như tân hai mắt sáng lên, đối với cái này chiến thuyền khổng lồ phi hành pháp bảo bình phục thích nói, sợ cái gì, đi cho ta công kích, đưa hắn bước ra, ta cũng không tin, như vậy hắn còn không ra, được rồi thiếu gia, ta đây phải đi. người hầu nghe vậy, xoay người hướng tinh không pháo đài đi, tương như tân sau lưng mấy cái khác người hầu cũng biết đem tương như tân bảo vệ, miễn cho một hồi chiến đấu, không tâm lan đến cái này hoàn khổ bị giết chết. thiếu gia nhà ta đến đây bái phỏng, các hạ vẫn là vừa thấy thật tốt, nếu không thì phật thiếu gia nhà ta mà mũi có thể sẽ không tốt cái kia người hầu con đường thẳng hướng lấy tinh không pháo đài phóng đi, không nhìn cảnh cáo, chỉ nháy mắt, liền tiến vào tinh không pháo đài định rõ an toàn phạm vi, đồng thời như cũ hướng tinh không pháo đài phóng đi. cái này một cái, tinh không pháo đài khởi động công kích, chỉ thấy khổng lồ tinh không pháo đài bên trong, một căn to lớn đại bác dơ lên, một cường đại năng lượng hội tụ, một đạo quang mang chói mắt hiện lên, một đạo cường đại công kích, ầm ầm hướng đối phương vang kích mà tới. cái kia người hầu ở tinh không pháo đài nâng lên đại thời điểm, liền trong lòng mình, một nguy cơ nổi lên trong lòng. thất vinh ung quít vứt tay lấy ra pháp bảo, cả người linh lực động, không kịp công kích một đạo ánh sáng mãnh liệt bỏ buộc đã nhanh kích tới ầm ầm hào quang bắn ra bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người không nghĩ tới tinh không pháo đài công kích kinh khủng như vậy hơn nữa công kích phương thức như này không giống người thường một kích này cũng không có đem cái kia người hầu giết chết hắn dù sao cũng là độ tiếp cường giả hơn nữa pháp bảo cũng không kém nguyên nhân này nhưng thật ra phòng lựu xuống chỉ bất quá còn chưa kịp thả lỏng một hơi tinh không pháo đài công kích như mưa rơi tới một khi triển khai công kích tinh không pháo đài đương nhiên sẽ không liền này dừng xuống không đem địch nhân tiêu diệt chắc là sẽ không đình chỉ công kích trừ phi hàn viễn ở tinh không pháo đài bên trong Hạ đạt đỉnh chỉ công kích mệnh lệnh, nếu không thì trí năng chỉ biết lấy tiêu diệt địch nhân, vì ngừng đánh yêu cầu. Nhất từng chùm sáng hướng cái kia tìm đường chết người hầu vành kích tới, ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến, ở tinh không pháo đài phía trước xuất hiện một đạo không gian sóng gợn. Đây chính là tinh không pháo đài cường đại vũ khí công kích, không gian chấn động, đem không gian khoá mở, hình thành không gian phong bạo, hủy diệt địch nhân. Vân sán đại lục không gian vững chắc lấy trung cấp tinh không pháo đài chiến lực còn không đủ để khoá động không gian, hình thành không gian phong bạo tập kích. Chẳng qua đem vũ khí trốn vào không gian bên trong, khiến cho một vùng không gian chấn động cùng ngắn mũi phá toái sụp đổ cũng là có thể làm được. Không gian vũ khí vừa ra, cái kia người hầu trô ở vị trí, không gian đột nhiên chấn động sụp đổ xuống, một cường đại không gian lực xoắn xuất hiện. Nay thì tên tay sai này sắc mặt đại biến, cũng biết vận chuyển pháp bảo, không tiếc đã tiêu hao toàn kích đứng lên, như đầu ngăn cản không gian lực xoắn. Hắn đã là độ kiếp tu vi, đối với không gian lực xoắn, cũng không phải không có một chút sức chống cự, nhưng là tinh không pháo đại khổng lồ như vậy, đông đảo vũ khí lập tức hướng hắn kích, đối với hắn tiêu hao cùng áp bách quá cường đại rồi. Phốc phốc. Một đạo huyết hoa di chuyển hiện, một cánh tay bị cắn giết thành huyết vụ, chẳng qua nhưng cũng đem không gian lực xoắn chặn lại. Nay lúc trong lòng hắn hoàn hốt, cuối không tiếp tổn hại nhất kiện pháp bảo, tạm thời đem công kích ngăn cản, tranh thủ ra một kia chạy trốn cơ hội. Thân hình vọt một cái, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thật nhanh thoát đi, lại lưu lại nữa, khó giữ được tính mạng à. Chương 455, cháy mau. Mà ở xa xa tương như Tân cùng mấy người cùng lớp, cũng là vẻ mặt mục trường cậu nốc, chiến đấu phát sinh quá nhanh, hơn nữa kết thúc mà cũng quá nhanh. Ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy chiếc kia khổng lồ phi hành pháp bảo đột nhiên phát động tập kích, hơn nữa còn là chưa từng thấy qua phương thức công kích. Liếc nhìn lại, chính là quang mang chớp riệu, cái kia người hầu thân ảnh đã không thấy được, bị dìm ngập trong đó cũng không biết đến tột cùng làm sao vậy. Loại này phương thức công kích là hắn nhóm chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Bình thường mà nói, phi hành pháp bảo ở trên công kích trận pháp kỳ thực công kích uy lực thì có hạn, chủ yếu là để mà phòng ngự là chủ. Dù sao trận pháp phạm vi công kích phi thường hữu hạn, hơn nữa không pháp đối với đồng đẳng cấp tu chân giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phi hành pháp bảo ở trên công kích trận pháp chủ yếu là dùng cho tại đại chiến thời điểm nhân số rất nhiều, dùng để đối phó tu vi tương đối yếu người tu chân, hiệu quả sẽ hết sức rõ ràng. Trên căn bản là pháp bảo qua chi chỗ, đây tu chân giả dồn dập bị đánh chết vỡ lạc mà cùng phi hành đẳng cấp pháp bảo tu chân giả cũng là muốn dựa vào phi hành pháp bảo trong cường giả tự thân xuất thủ ứng phó cùng đánh chết. Bởi chịu đến trận pháp phạm vi công kích ảnh hưởng, nguyên nhân này cho tới nay đều không quá coi trọng công kích, chủ yếu để phòng ngự vì chủ. Nguyên nhân đây, phi hành pháp bảo năng lực phòng ngự mạnh hơn so với năng lực công kích. Phải biết, phi hành pháp bảo công kích cần tiêu hao khổng lồ linh thạch hoặc tiên tinh, mà công kích tiêu hao linh thạch hoặc tiên tinh cũng là so sánh với phòng ngự nhiều hơn. Công kích là đem linh thạch hoặc tiên tinh bên trong lực lượng tập trung kích thích ra đi, cái này bên trong có một tiêu hao lãng phí vấn đề mà phong ngự cũng là tập trung vận chuyển chất pháp, tiêu hao tương đối mà nói so với thiếu, nguyên nhân này phi hành pháp bảo chủ yếu dùng cho phong ngự. đây cũng là vì sao tương như tân đám người, chứng kiến tinh không pháo đài kinh khủng như vậy công kích chi về sau, vẻ mặt dáng vẻ trợn mắt ốm mồm. ở bọn họ cảm giác bên trong, chiếc này phi hành pháp bảo mặc dù vô cùng to lớn, thế nhưng kỳ thực tế đẳng cấp, chắc là độ kiếp thông thiên cảnh giới đẳng cấp không sai biệt lắm, tuyệt đối không đạt được hạ đạo huyền tiên đẳng cấp. mà ở quan niệm của bọn hắn bên trong, phi hành pháp bảo nằm ở đẳng cấp này, như vậy bên ngoài công kích uy lực, bình thường mà nói, chỉ có thể đối với thần du đạp hư cảnh giới tu chân giả vốn có lực sát thương dựa theo thôi toán phi hành pháp bảo uy lực hẳn là chỉ có thể giết chết thần du đạp hư trùng kỳ trở xuống trọng thương thần du đạp hư hậu kỳ không thể làm được trăm phần trăm đánh chết đây cũng là vì sao tương như tân dám kêu người hầu công kích mà cái kia tìm đường chết chó săn cũng thật có can đảm công kích nguyên nhân sở tại đơn giản chính là phi hành pháp bảo chỉ có thể đối với đẳng cấp trở xuống tu chân giả vốn có lực sát thương cái này thâm nhập lòng người quan niệm đưa đến tinh không tháo đài đột nhiên bày ra kinh khủng như vậy rồi lại không giống với trận pháp phương thức công kích tức thì bị sợ ngây người một đạo thân ảnh vật theo một mảnh quang mang bên trong bay ra hốt hoàng chạy trốn tới tương như tân bên người Thiếu gia, thật là lợi hại, chiếc này pháp bảo thật là lợi hại, chúng ta chạy mau. Cái này chó săn, một cánh tay đã không có, khuôn mặt sắc thương bạch, hiển nhiên vừa mới ngắn ngủi chiến đấu, đối với hắn tiêu hao cực lớn. Tương như tân vẻ mặt dại ra, tên tay sai này tuy là không phải là mình bên người tu vi cao nhất, nhưng là cũng không yếu nữa à, đã là độ kiếp thông thiên sơ kỳ. Một cái như vậy cường giả, dĩ nhiên chỉ ngăn cản như này thời gian ngắn ngủi, liền bị không nhẹ tổn thương, nếu như thoát được chậm một chút, chẳng phải là muốn ngủm. Dùng một cái phục hồi tinh thần lại, hắn này thì ý thức được, chính mình tựa hồ quá ngây thơ rồi, gặp phải một người điên. Không sai. Hắn thấy cũng dám không nhìn chính mình sau lưng tông môn không nhìn chính mình trở đối, mà công kích mình người tuyệt đối là một người điên chỉ có người điên mới sẽ như này bất chấp hậu quả thật là đáng sợ ta là đại thiếu gia ư cũng không cần cùng người điên dây dưa tương như tân nghĩ như thế hoàng hốt vội nói đúng đúng chúng ta chạy mau hắn tâm lý suy nghĩ chờ trở, trở lại tông môn nhất định phải khóc lóc kể lệ thêm dầu thêm mỡ lên án đối phương như thế nào kiêu ngạo làm cản làm cho tông môn cường giả xuất thủ đem đối phương bắt như thế một con thuyền như hành pháp bảo nói vậy tông môn cũng có thể cảm thấy rất hứng thú chứ trong lòng nghĩ như vậy, cũng là nghe được bên người một cái người hầu kinh hô một tiếng, không được. Còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đây, đã bị người hầu bắt được, thân hình thoát một cái, hướng xa chỗ bay đi, hơn nữa nhất kiện pháp bảo gì chuyển hiện mà ra, làm ra phòng ngự tư thế. Ầm ầm. Một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, không gian đều xuất hiện chấn động, dù cho bị người hầu che ở, tương như tân nhưng vẫn bị chấn đắc đầu váng mắt hoa. Nay thì hắn mới nhìn tinh tưởng, mới vừa mới chuyện gì xảy ra tỉnh, cũng là chiếc kia phi hành pháp bảo, lần nữa phát động công kích, hướng cùng với chính mình bên này phóng ra một loại không biết pháp bảo bên người mấy người cùng lớp đều vẻ mặt chật vật, mà phía trước công kích tinh không pháo đài chính là cái kia thẳng xui xẻo, lúc này phun ra một búng máu, khí tức vẻ vỏi một ít. không được, chạy mau. Thương như tân luôn uống. mẹ nó, đây là muốn giết chết chính mình à? thật là một người điên. không cần hắn phân phó, bên cạnh hắn tu vi mạnh nhất cái kia người hầu, cũng là này thì bảo vệ hắn người hầu, nắm lấy thân hình thoát một cái, hướng xa chỗ bay đi. mấy cái khác người hầu, cũng là cuốn quít theo chạy trốn, tự liền cái kia công kích tinh không pháo đài. lúc này thụ thường không nhẹ người hầu, tốc độ cũng không chậm, theo sát mà đại bộ phận thoát đi. tương như tân quay đầu nhìn lại chỉ thấy được chiếc kia khổng lồ pháp bảo, thoáng di động một cái, một viên vũ khí quỷ dị bay vụt mà ra, ở một hồi không gian sóng gợn bên trong tiêu thất. "Nhanh bảo hộ ta." Thương Như Tân giờ khắc này hầu như dọa đại ra. "Mẹ nó, có muốn hay không như bức như vậy, dĩ nhiên đem vũ khí trốn vào không gian, tiến hành vượt qua không gian công kích, đây là một con truyền phi hành pháp bảo sao?" Ầm ầm. Một viên vũ khí quỷ dị đột nhiên theo không gian bên trong chui xuất hiện, hung hăng ngoảnh tới, phát sinh nổ kịch liệt, một điện diện lực lượng tàn sát vừa bãi. Khó khăn lắm đem công kích ngăn cản, tiếp tục thoát đi, mà chiếc kia khổng lồ pháp bảo, lần nữa thoáng di động một cái lại là một viên đồng dạng vũ khí công kích mà tới. Tinh không pháo đài hình thể phi thường bằng đại, chỉ cần thoáng đi phía trước di động một cái, có thể đuổi lên trước một khoảng cách. Bởi Vân Thương đại lục không gian tương đối vững chắc, tinh không pháo đài vượt qua không gian, thả ra yên diệt đạn khoảng cách, bị thật to áp xúc, nguyên nhân này mỗi một lần đều nhất định đuổi lên trước khoảng cách nhất định, mới có thể đủ đem yên diệt đạn thả vào mục tiêu vị trí. Tương như tân người hầu, đều là độ kiếp thông thiên tu chân giả, mà trong đó mạnh nhất một vị, là độ kiếp thông thiên hậu kỳ, khó khăn lắm bước chân vào thông thiên chi cảnh. Nguyên nhân đây, yên diệt bắn ra huy lực mặc dù cường đại, cũng là còn không đủ để đối với hắn nhóm tạo thành quá lớn nguy hiếp. Dù sao nhiều như vậy cái cường giả liên hợp lại, muốn ngăn cản nói, cũng không phải quá cực lực. Như này lại nhiều lần công kích chi về sau, dần dần tương như tân phát hiện, những thứ kia công kích đều là hướng cái kia công kích tinh không pháo đài thẳng xui xẻo mà đến, nhóm người mình bất quá là bị vạ lây người vô tội. Tức thì đã đem thằng xui xẻo này đánh đuổi, làm cho hắn cách xa đội ngũ, mẹ nó, đây là muốn liên lụy chính mình nhịp điệu a. Cái kia thằng xui xẻo khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cuốn quýt chạy trốn lớn rồi, hắn này thì bị thương, độc thân khó có thể ngăn cản yên diệt đạn công kích. Chỉ cần như vậy hai ba lần, có thể đưa hắn tiêu diệt, nguyên nhân đây là mạng sống, hắn chính là liều mạng sử dụng bí thuật, tốc độ bạo tăng hóa thành một đạo tàn ảnh thoát đi. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 456, cự đại biến hóa. Cái kia thằng xui xẻo, vì bảo mệnh không tiếc vận dụng bí thuật, mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng là bảo vệ mạng nhỏ, coi như là đáng giá. Tinh không pháo đại không có truy kích, tiếp tục lượn tại không trung, chẳng qua phòng ngự đẳng cấp cũng là để cao không thiếu. Tinh không pháo đài triển lộ ra công kích, làm cho Trung quanh Tu chân giả giật nảy mình, ám tự lường được một cái, bằng thực lực của chính mình, tựa hồ làm chẳng qua cái này một con thuyền phi hành pháp bảo a. Đây tột cùng là cái gì phi hành pháp bảo? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, cùng nhận thức trong phi hành pháp bảo hoàn toàn khác biệt, lực công kích không khỏi quá cường đại rồi. Tinh không pháo đài lúc này đầy triển khai hiện cường đại lực công kích, kinh hai không thiếu tu chân giả, cũng không dám tùy tiện tháo tiền, mà một ít đại thế lực tu chân giả, cũng là động tâm tư, như này cường đại phi hành pháp bảo, nếu như tông môn bên trong có như vậy một hai chiếc thực lực tuyệt đối sẽ để không thiếu. Xem ra. Nếu muốn biện pháp cùng đối phương tiếp xúc, có lẽ là một cái luyện khí đại tông môn mới nhất luyện chế được pháp bảo, có thể đánh đổi một số thứ, làm cho bên ngoài thay luyện chế như vậy mới chiếc. Tương như Tân Lão bà, đem mồ hôi chán, nhìn phía xa tinh không pháo đài, tâm lý có chút tâm thần bất định cùng không tam. Như thế một con thuyền phi hành pháp bảo, thật sự là quá trâu bò. Hán phi thường yêu mến, không muốn cứ như thế mà buông tha. Tâm lý tính toán, đến tột cùng như thế nào mới có thể theo trong tay đối phương đoạt lại đâu? Dựa vào bên cạnh mình chút thực lực ấy, sợ là không được. Chẳng lẽ muốn vận dụng có chút con bài chưa lật? Chẳng qua đối phương trốn bên trong không gian vận dụng con bài chưa lật cũng vô dụng thôi, chỉ biết tổn thương phi hành pháp bảo hoặc bẩm báo chính mình lao tổ, làm cho hắn tự thân xuất thủ, đem chiếc này pháp bảo đoạt lại đưa cho chính mình. chỉ là lao tổ đã bế quan, cũng không cần này thì quay dối thật tốt, không nghĩ tới một cái hữu hiệu biện pháp, tương như tân quấn quyết không đứt. nguyên nhân này hắn quyết định tạm thời theo chiếc này phi hành pháp bảo, cũng không tin người ở bên trong mãi mãi cũng không ra, khẳng định có thể tìm được cơ hội, nhất định phải đem chiếc này pháp bảo đoạt lại. thấy được tinh không tháo đại cường đại chi về sau, không thiếu thế lực đều có chút niệm đầu đương nhiên những thứ này thế lực sẽ không hướng tương như tân không có đầu góc như vậy nghĩ làm sao cấp đoạn đối phương sở hữu như này như bức phi hành pháp bảo thực lực sao lại yếu đi tất nhiên là nhất phương đại thế lực đương nhiên sẽ không vì một con thuyền phi hành pháp bảo mà tùy tiện đắc tội Húng, dù cho có chút khác tâm tư cũng muốn nước lượng lượng một cái thực lực của chính mình có hay không đủ để áp đảo đối phương càng nhiều hơn thế lực là nghĩ đến như này theo trong tay đối phương mua một con thuyền như này như bức phi hành pháp bảo nếu là có thể thu được luyện chế chi pháp tự nhiên là tốt nhất chẳng qua cái này hiển nhiên là không thể đối với ngoại giới xanh việc này tỉnh Hàn Viễn cũng không biết, này thì hắn bê Quan đã đến sau cùng. Trải qua một năm này bê quan, mà ở hệ thống ra chỉ xuống, cũng là quá khứ trăm năm. Trăm năm thời gian, đủ để cho tu vi của hắn chợt tăng, này thì tu vi của hắn đã là Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới, đang ở củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Mà Lý Mạc Sầu trải qua đoạn thời gian này tu luyện, cũng đã đạt đến Hà Đạo Huyền Tiên trung kỳ, tu vi tiến triển có thể nói cực kỳ kinh khủng. Lăng Xương tu vi hơi kém một chút, chẳng qua nhưng cũng so sánh với Tạp Lộ Nhi mạnh một chút như vậy, đều đã đạt đến Hà Đạo Huyền Tiên sơ kỳ. Đối với tu luyện, Lý Mạc Sầu cùng Lăng Xương đều có phi thường khủng bố thiên phú. Hơn nữa hai nữ cũng tương đối có kiên trì bề lòng. Tạp Lộ Nhi tuy là thiên phú không tệ, nhưng là nàng đối với tu luyện, trung quy thiếu ít một chút kiên trì, bế quan một đoạn thời gian, sẽ thiếu kiên nhẫn, xuất quan nghiên cứu một cái thứ khác, sau đó sẽ tiếp tục bế quan. Thiên mục Lệ Vân tu vi yếu nhất, chẳng qua mới vừa đạt tới thần du đạp hư trung kỳ mà thôi, chẳng qua nàng cái này độ tu luyện đã bất mãn. Dù sao, nàng còn muốn ngẫu nhiên xuất hiện xử lý một cái xuân thu giới sự tình, chỉ hoàn không thiếu thời gian tu luyện. Bạch Nhi cái này tăng thi vương thiên phú, quả thực phi thường khủng bố, này thì tu vi của nàng Chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào Hà đạo huyền tiên cảnh giới. Trước khi đến thượng Cựu Châu một năm này, Hứa Như Câu bốn người tu vi cũng có phi thường khủng bố tiến bộ, nhất là lấy Hồng Ngông Tử khí tu luyện, thực lực so với linh khí tu luyện càng cường đại gấp đôi lấy trên, lên, không thôi. Hứa Như Câu cùng Trương Vân Nhã tu vi, khó khăn lắm bước chân vào độ kiếp thông thiên sơ kỳ, mà Đoạn Thiên Khiếu cùng Thường Như Trung tu vi, đã là độ kiếp thông thiên đỉnh phong. Đến rồi này lúc, bốn người đều hơi chút cảm thấy một ít áp lực, tiếp tục như vậy tu luyện tiếp, sợ rằng một ngày đột phá đến Hà đạo huyền tiên, Ngọc thần thụ tác dụng sẽ giảm mạnh, không cách nào nữa nhanh như vậy tăng cao tu vi. Nguyên nhân đây, bốn người đang đột phá chi về sau, đều ngừng tiếp tục đột phá, ngược lại ổn dưỡng ngọc thần thụ, khiến cho ngọc thần thụ tăng trưởng không thiếu, theo ngọc thần thụ tăng trưởng, gặp phải bình cảnh cảnh giới, cũng sẽ tương ứng đề cao. Nguyên bản đến rồi Hà đạo huyền tiên chi về sau, ngọc thần thụ tác dụng hội giảm mạnh, không cách nào nữa vững chắc cảnh giới, nhanh tăng cao tu vi, mà ngọc thần thụ tăng trưởng chi về sau, cũng là có thể khiến cho Hà đạo huyền tiên cảnh giới bên trong, nhanh tăng cao tu vi, cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới không yên tình sinh. Ngoại trừ này bên ngoài, bốn người cũng tu luyện một ít thần hồn loại thần thông, nhất là đệ nhị sinh mạng thần thông, đây chính là bảo toàn tính mạng thủ đoạn bọn họ đều muốn được rồi. Lúc rời đi, đã đem ngọc thần thụ ở lại tử giới bên trong. Một ngày chính mình tại ngoại giới không may mắn bỏ mình, cũng có thể ở tử giới bên trong dựa vào ngọc thần thụ sống lại. Mà ngọc thần thụ không ở thức hại bên trong, cũng là cũng không ảnh hưởng ngọc thần thụ đối với thần hồn bảo vệ. Đây cũng là ngọc thần thụ thần kỳ chi chỗ. Viên chỉ tâm tu vi như cũng ở thần du đạp hư đình phòng, chủ yếu là nàng một mực quản lý xuân thu giới, không có nhiều thời gian như vậy bế quan. Không thể không nói, năng lực của nàng cũng không tệ lắm, vì thiên mục lệ vân chia sẻ không ít chuyện tình, nguyên nhân này cũng thu được khen thưởng hứa như câu bốn người ở nuốt tử quả chi về sau thu được đặc thù thiên phú đoạn thiên khiếu năng lực đặc thù cùng ma đạo công pháp có quan hệ thường như trung tu luyện là lôi đạo công pháp nguyên nhân này hắn lấy được thiên phú đặc thù tự nhiên cùng lôi đạo có quan hệ dĩ nhiên là thức tỉnh rồi lôi đỉnh thân thể có thể hóa thân làm lôi đỉnh hứa như câu năng lực đặc thù có chút đặc thù hắn đến nay cũng không thể đủ hoàn toàn minh bạch chẳng qua cũng là biết cái này năng lực đặc thù phi thường cường đại trương vân nhã cũng được năng lực đặc thù năng lực của nàng là một đóa đóa hoa màu tím dị tượng hoặc giả nói là pháp tướng diệu dụng vô cùng nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch cái này pháp tướng năng lực Một năm này, Xuân Thu Giới thực lực cũng có to lớn để thăng, những thứ kia thức tỉnh rồi năng lực đặc thù cùng thiên phú tam tộc, trải qua một năm tu luyện, Tu Vi Cường Đại đã bước vào Thần Du Đạp hư sơ kỳ cảnh giới. Cơ bản lên, đại bộ phận cũng đã là hóa thần hợp đạo cảnh giới, đồng thời nằm ở hậu kỳ chiếm đa số, có thể nói, Xuân Thu Giới thực lực có to lớn để thăng. Như này kinh người độ tu luyện, nếu như truyền đi, tất nhiên dọa hỏng vân thương đại lục tu chân giả, y theo thực lực này để thăng độ, không bao lâu, Xuân Thu Giới thực lực sẽ có thể so với thượng cửu châu trình độ. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 457, đi đem hắn bắt tới. Xuân Thu giới Tam tộc, phải nói là Bốn tộc, sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tu vi để thăng như này nhanh chóng, cùng Hàn Viễn cái này Xuân Thu giới chi chủ là không thể tách rời căn hệ. Ngoại trừ Xuân Thu giới Bốn tộc Thiên Phú như bức bên ngoài, Hàn Viễn thực lực tăng lên, Xuân Thu giới thực lực cũng sẽ theo để thăng, mà Hàn Viễn sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, tự nhiên kéo theo Xuân Thu giới sinh linh cảnh giới để cao vừa như câu bốn người đã theo bế quan bên trong đi ra, này thì đang ở tử giới bên trong du lịch, trong lòng nhịn không được chấn động lay động, cái này nhất phương thế giới đẳng cấp, so sánh với thượng tiểu châu cao hơn nhiều lắm. Bốn người vì mình theo Hàn Viễn quyết định, cảm thấy vinh hạnh, nhất là đoạn Thiên Thiếu, vinh hạnh mình bị Hàn Viễn làm cho làm người ở, nếu không thì sẽ bỏ qua như này cơ duyên. Một năm này, đại khô lâu 17 cái đạo tôn, thực lực cũng nhận được một ít khôi phục, này thì đầu khô lâu nhìn qua, có một khí tức vô hình, chẳng qua cách hắn nhóm hoàn toàn khôi phục, còn còn sớm, dù sao đã từng là đạo tôn cường giả, chỉ còn lại có một cái đầu khô lâu muốn hoàn toàn khôi phục cần không ít thời gian, cùng với đông đảo bảo vật, đây là đang tử giới bên trong, có thái cổ tử thụ hồng mông tử khí, bọn họ mới khôi phục nhanh như vậy. Nếu là ở ngoài giới, sợ rằng mấy vạn năm cũng không pháp khôi phục. Mười bảy cái đạo tôn cũng dựa theo Hàn Viễn phân phó chỉ điểm xuân thu giới bốn tộc tu luyện, nhất là thần hội trong cao tầng, có chỉ điểm của bọn hắn, thần hội trong cao tầng thiếu đi không thiếu đường vòng, mà đối với tu chân lý giải cũng càng phát khắc sâu. Chính là bởi vì đối với tu chân bên trong, luyện khí, trận pháp trợ lý giải thâm nhập, nghiên cứu cũng có tiến bộ cực lớn. Một con thuyền cấp thấp tinh không pháo đài đang tiến hành cải tạo tăng thêm lên một ít tu chân nguyên tố tin tưởng không bao lâu sẽ cải tạo hoàn thành dưới thì chiếc này tình không pháo đài sức chiến đấu cùng lực phòng ngự lấy được to lớn để thăng mà đại khô lâu đám người cũng đối với cái này một con thuyền tình không pháo đài cho ra một ít ý kiến đạo tôn nhãn quang bực nào chờ sắp bén thường thường đều có thể đưa đến sửa dở thành hay hiệu quả xuân thu dưới tất cả bước vào quý đạo chính đều đâu vào đấy phát triển tin tưởng không bao lâu sẽ ban đầu hiện tu chân thế giới hình thức ban đầu hứa như câu bốn người cũng biết cái này mười mấy khô lâu phi thường khủng bố nguyên nhân này ngẫu nhiên cũng sẽ tiến lên tỉnh giáo một phen Đại khô lâu xem ở bốn người là Hàn Viễn thủ hạ chính là phần lên, nhưng cũng chỉ điểm một hai, thậm chí tâm tình tốt thời điểm, còn truyền thụ hai môn thần thông. Những thứ này thần thông, đối với đạo tôn cảnh giới bọn họ mà nói, chỉ là rất thông thường, nhưng ở hứa như câu bốn người trong mắt cũng là phi thường tinh thông kinh khủng thần thông. Hàn Viễn xuất quan, này thì tu vi của hắn đã củng cố ở tại Hà Đạo Huyền Tiên Huyền Tiên hậu kỳ ở Thượng Cửu Châu, cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Đến Thượng Cửu Châu, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Viễn vung tay lên, mang theo hứa như câu bốn người ly khai từ giới cùng nhau rời đi, còn có Đại khô lâu xuất hiện ở tinh không pháo đài bên trong, Hàn Viễn trước tiên sẽ biết trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Hắn không khỏi thoáng kinh ngạc một cái, nếu có người muốn đánh tinh không pháo đài chủ ý, nhưng lại hướng tinh không pháo đài công kích. Lớn lối như vậy phong cách hành sự, xem bộ dáng là thượng Cửu Châu một cái đại thế lực quần là áo lụa, đối với cái này chủ hóa cố, Hàn Viễn phi thường cam tâm tình nguyện đánh mặt của bọn họ. Về phần hắn nhóm sau lưng đại thế lực, nhằm nhò gì à, không phải là thượng Cửu Châu đại thế lực mà, chỉ bằng vào tu vi của mình, đều đủ để ở thượng Cửu Châu hành hành. Còn tiên vương cấp bậc cường giả, đế giai tiên vương Thượng Cựu Châu khả năng cất giấu một chút, chẳng qua cũng là không nhiều lắm. Liên tiên Đế cấp bậc cũng không có, hàng Viễn Càng là không coi vào đâu. Phải biết rằng Đại Khô Lâu nhưng là có đạo Danh Thực lực, Liên tiên Đế đều có thể treo lên đánh, hướng chính là Đê Giai tiên Vương, có thể nói hắn đủ để quét ngang toàn bộ Thượng Cựu Châu cũng không thành vấn đề. Trải qua một năm khôi phục, Đại Khô Lâu thực lực khẳng định lại có sở để thăng, cũng hứa đạt đến rồi Đạo Nguyên Thực lực cũng chưa biết chừng đây. Dù sao đã từng là Đạo Tôn Cương giả, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có đầu Khô Lâu, thế nhưng thực lực vẫn như cũng là phi thường khủng bố. Tinh Không Pháo Đài bên trong, một cái màn hình xuất hiện biểu hiện chính là ở xa chỗ nhìn chằm chằm tinh không pháo đại tương như tân cùng hắn mấy người cùng lớp, chính là cái này hoàn Khố. Hàn Viễn nở nụ cười, chính mình mới tới Thượng Cửu Châu, đỉnh đầu có chút trà ta đối phương là một cái đại thế lực hoàn Khố, nói vậy cái kia đại thế lực, bảo khố bên trong hẳn có vô số bảo vật chứ? Vừa lúc có thể thu dọn một phen, không chừng có thể phát hiện một ít vật phẩm đặc biệt đây, trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, nhưng là tiêu hao hắn không thiếu nhiệm vụ đăng giá. Chính suy nghĩ, thu thập một ít vật phẩm đặc biệt, đem nhiệm vụ giá trị bù lại đây, hiện tại có người đưa tới cửa, không phải gại đúng châu nữa sao? Không có đắc tội chính mình. Hàn Viễn ngại đi đánh cướp, dù sao người khác không có đắc tội chính mình, cứ như vậy gieo họa nhân ra, hắn còn không làm được tới. Chỉ bất quá, cái này hoàn cố dĩ nhiên mơ gước chính mình tinh không tháo đài, vừa lúc có thể tìm trưởng bối của hắn, sau lưng hắn tông môn, hảo hảo nói chuyện chứ sao? Các ngươi bốn người đi bảo đem cái kia hoàn khố cho ta bắt tới. Hàn Viễn nhìn hứa như câu bốn người phân phó nói, phải, thiếu gia, hứa như câu bốn người vẻ mặt kích thích, xoa tay, lần bế quan này đột phá chi về sau, tay thuận ngứa lây muốn tìm người luận bàn một cái đây. Đoạn Thiên phiếu cùng thường như chúng đã là độ kiếp thông thiên đỉnh phòng hoặc là nửa bước hà đạo tu vi đối phương mạnh nhất một cái, bất quá là độ kiếp thông thiên hậu kỳ mà thôi. Ừ, bốn người sức chiến đấu cũng không phải là bọn họ những thứ này tu chân giả có thể so, tuyệt đối là có thể nghiền ép cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Bốn người cũng có thiên phú đặc thù cùng năng lực, hơn nữa tu luyện công pháp đẳng cấp cũng càng cao, thần thông càng là không cần nói. Lấy đoạn tiên khiếu cùng thường như trung thực lực, dù cho đối chiến hà đạo huyền tiên sơ kỳ tu chân giả, ai thắng ai phụ đều còn có thể không biết đây. Hứa như câu cùng trương vân nhã, ngay cả là mới vào độ kiếp thông thiên cảnh giới, chẳng qua lấy hai người thực lực cũng là đủ để chiến thắng độ kiếp thông thiên hậu kỳ cường giả. nguyên nhân bốn người này nghe vậy chi về sau, lập tức rồi rời đi tinh không pháo đài, hướng đối phương phóng đi. vừa lúc thử một lần thực lực của chính mình như thế nào đây. nhất là thu được năng lực thiên phú chi về sau, còn không biết năng lực thiên phú đến tột cùng như thế nào, có hay không cùng theo dự đoán vậy cường đại. tương như tân một mực xa chỗ nhìn chằm chằm, tâm lý suy nghĩ làm sao mới có thể đem đối phương bất ra, làm sao mới có thể đem tinh không pháo đài đoạt lại. hắn từng ý đồ liên hệ còn lại cường giả, cho phép lấy tốt chỗ, làm cho đối phương hỗ trợ, cùng nhau cho đối phương tạo áp lực, hoặc vây công, đem đối phương bất ra nhưng mà không có ai phản ứng đến hắn, ngược lại vẻ mặt nhìn thằng ngốc bộ dạng nhìn hắn, điều này làm hắn phi thường khó chịu. Một đám không có hạng người nhát gan, lẽ nào không thành được đỉnh nhọn cường giả? Tương như tân đang nghĩ ngợi, nếu là mình lao tổ bế quan đi ra, đã đem hắn mời đi theo, đoạt hạ chiếc này pháp bảo cho mình, lấy lao tổ như này sủng chính mình, khẳng định nguyện ý xuất thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão tổ bế quan xuất hiện, nhưng chỉ có huyền tiên cường giả a, cái này ở thượng cửu châu đều là đứng đầu cường giả, mạnh như vậy người xuất thủ, nói vậy đối phương sẽ phải lùi bước, ngoan ngoãn đem phi hành pháp bảo đưa cho chính mình chứ. Tương như Tân Chính Mỹ Tư tương nghĩ, đột nhiên phát hiện, theo tinh không bên trong pháo đài, bay ra 4 người tới. Chương 458, ngoài ý liệu cường đại. Tương như Tân vừa nhìn thấy Hứa Như Câu bốn người, theo tinh không bên trong pháo đài bay ra ngoài, tức thì lại hỉ, cuống quýt kêu lên, "Nhanh, bắt hắn lại nhóm, đừng làm cho bọn họ chạy thoát." "Phải, thiếu gia." Thân sau mấy người cùng lớp ngay vậy, lên tiếng, lưu hạ thực lực mạnh nhất một vị kia, bảo hộ hắn bên ngoài, thừa ra mấy người đều hướng Hứa Như Câu bốn người vào tới. Hứa Như Câu bốn người không nghĩ tới, chính mình mới ra đến, đối phương dĩ nhiên cũng làm hướng nhóm người mình song tới, đồng thời vẻ mặt bất thiện dáng vẻ nếu như đây, đó cũng không có cái gì tốt khách khí, tức thì liền xuất thủ. Trương Vân Nhã trong tay một cái màu sắc sợi tơ huyền phù dựng lên, nhiều đóa nguyễn lệ cánh hoa, theo sợi tơ bay lượn, đem bên trong hai người thổi sang một bên. thân về sau, một đóa to lớn đóa hoa pháp tướng di chuyển hiện mà ra, từng đạo đóa hoa theo pháp tướng bên trong bay ra, nhỏ dọn chuẩn mất xoay tròn, đem hai người bao vây vào giữa, giống như trở thành nhất phương lĩnh vực. Trương Vân Nhã đây là thí nghiệm pháp tướng năng lực đây, phải biết, nàng đối chiến hai vị này, một cái trong đó tu vi cùng nàng bất phân cao thấp, mà đổi thành một cái tu vi thấp thì là ở nàng trên. nguyên nhân đây, nàng vừa ra tay liền hầu như xuất toàn lực, chẳng những đem nhất kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo thi triển ra, càng là liên pháp tướng đều sử xuất ra. Trương Văn Nhã như đây, Hứa Như Câu tự nhiên cũng là như đây, trong tay hắn nắm một cái to lớn bánh xe, lóe ra một đạo ánh sáng chói mắt, phản phất là một cái tiểu thái dương. Mà ở hắn não về sau, tất thì là xuất hiện một vòng ánh sáng rực rỡ vòng, đồng thời cái này quang hoàn không ngừng mà biến động, nhan sắc đã ở biến hóa, phản phất có nhất cỗ thần bí lực lượng ẩn giấu ở trong đó. Đây chính là Hứa Như Câu lấy được tiên phú đặc thú năng lực, cái này thần bí quang hoàn, hắn vẫn cảm thấy rất cường đại, tựa hồ chính mình chỉ nắm giữ trong đó một điểm da lông mà thôi. Đối mặt hai cái tu vi ở chính mình trên cương giả, Hứa Như Câu tự nhiên không dám kinh thường, chẳng những đem tiên khí lấy ra ngoài, càng là liền năng lực đặc thủ cũng thi triển ra. Sau quát quang hoàn, không ngừng mà biến đổi, từng cái cực kỳ hư ảo vầng sáng màu đỏ, theo nào sau quang hoàn bên trong bay ra, đem đối phương bao phủ ở bên trong. Tương đối với Hứa Như Câu cùng Trương Vân Nhã cẩn thận, cùng với toàn lực ứng phó, thường như chung cùng đoạn thiên khiếu tắc thì là ung dung hơn nhiều. Hai người tu vi so sánh với đối phương, càng cương đại, dù cho đối phương nhân số khá nhiều, nhưng là lại không phát bù đắp thực lực này trên lệnh. Trương Vân Nhã cùng Hứa Như Câu vừa ra tay, bọn họ đối thủ liền một bước Khuôn mặt sắt trong nháy mắt thảm bạch đứng lên, cả người đều run rẩy. Cũng biết đem ẩn dấu bảo toàn cánh mạng thủ đoạn đều sử ra, chỉ muốn mau thoát đi, giờ khắc này, bọn họ biết, chính mình đã trúng thế bạn. Mẹ nó, có muốn hay không như bức như vậy, vừa ra tay chính là tiên khí, hơn nữa còn có một môn chưa bao giờ nghe thần bí thần thông, thế thì còn đánh như thế nào? Hứa như câu mấy người thân là Hàn Viễn bên người tôi tớ, trên người bảo vật tự nhiên không lầm, tiên khí đều có mấy kiện đây. Tiên hà bí cảnh bên trong, tiên khí cũng không hiếm thấy, cấp bậc cao hơn pháp bảo cũng có không thiếu, phải biết rằng Hàn Viễn, nhưng là đem toàn bộ tiên hà bí cảnh đều cất, bảo vật tự nhiên không biết. Tiên Hà bí cảnh là trước đây cái tia đại tông môn sở tại, tại đại chiến bên trong phá toái đi ra, sau bởi vì trí tôn thử quang xuất hiện, gây nên một đám ít nhất. Đạo đang trở lên cường giả, lần nữa phát sinh một trận đại chiến, để lại truyền thừa cùng phát bảo, tự nhiên nhiều vô cùng. Hàn Uyển cũng không phải keo kiệt người, người bên cạnh tự nhiên đều có một ít bảo vật, cấp bậc kém nhất đều là tiên khí. Chiến đấu tới quá đột nhiên, chẳng qua nhưng cũng đưa tới, một mạch chú ý tinh không pháo đài người tu chân chú ý. Đợi được bọn họ chứng kiến hứa như câu cùng trương vân nhã thi triển thần thông thời gian, từng cái trương mắt khẩu, đây là thần thông gì? Chưa bao giờ nghe à? Còn không có theo kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, chiến đấu đã kết thúc. Hứa Như câu cùng Trương Vân Nhã vô cùng ngạc nhiên, cái này chết rồi. Không sai, cùng hai người đối chiến hai người, đều ở đây hai người công kích phía dưới, chỉ ngăn cản trong chốc lát, liền bỏ mình. Cái này hoàn toàn ra khỏi Trương Vân Nhã cùng Hứa Như câu dự liệu, vốn tưởng rằng đối phương tu vi cao hơn chính mình, coi như mình tu luyện công pháp Như Bước, năng lực đặc thù Như Bước, chiến thắng cũng không có vấn đề, cũng tất nhiên sẽ có một phen đại chiến. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, liền dễ dàng như vậy mà đem đối phương giết chết. Là mình quá cường đại rồi đây, vẫn là đối phương quá yếu hai người trong lòng cũng có chút khiếp sợ, xem ra không chỉ là tự mình tu luyện công pháp rất cao, đẳng cấp pháp bảo cao, trọng yếu hơn chính là chính mình năng lực đặc thủ, phi thường cường đại. phía trước chiến đấu, đối phương đối mặt chính mình pháp bảo vẫn có thể có ngăn cản lực, không đến mức lập tức liền bị thua. thế nhưng bị tao nội chính mình năng lực đặc thù cũng là hầu như không pháp ngăn cản, hoàn toàn bị nghiền ép. hai người thu pháp tướng, nhìn về phía đoạn thiên khiếu cùng thường như trung đã ung dung giải quyết rồi đối thủ, chẳng qua cũng là không có giết chết, mà là bắt được. đoạn thiên khiếu cùng thường như trung thực lực cường đại, vừa ra tay thì ung dung đem đối phương bắt, không đến mức giống như hứa như câu cùng trường vân nhã như vậy, nhất thì không có khống chế được, đem đối phương giết chết. Bốn người thân hình thoát một cái, hướng Tương Như Tân vọt tới, này thì Tương Như Tân mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình khả năng đã trúng thiết bản. Cũng quét téo la, là, làm cho cái kia người hầu mang chính mình chỗ đây, cũng là đã không còn kịp rồi, hứa như câu bốn người đem hai người bọn họ vây vào giữa. Tương Như Tân sau lưng cái kia người hầu, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh hãi màu sắc, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Bất luận là thường như chung vẫn là đoạn tiên thiếu, tu vi đều ở đây hắn chí lên, vô luận như thế nào Hắn đều không là đối thủ. Coi như là Hứa Như câu cùng Trương Vân Nhã hai người, hắn đều không có lòng tin có thể lấy thắng, loại tình huống này xuống, hắn lại nào dám xuất thủ. Ngươi là chính mình theo chúng ta trở về đây, hay là muốn chúng ta xuất thủ đưa ngươi bắt?" Đoạn Thiên Khiếu nhìn chằm chằm Tương Như Tân nói đạo. Tương Như Tân tim gan run lên, hắn này lúc đó có chút sợ, chẳng qua Như Vũ không cam liền này có tức thúc thủ chịu chói. kêu la nói, "Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Tử Vân Châu Thiên Vân Cốc đệ tử, ta tổ gia gia nhưng là Huyền Tiên cường giả, Thiên Vân Cốc thập đại trưởng lão một trong, các ngươi dám bắt ta?" hứa như câu cùng thường như chung không biết thiên vân cốc là cái gì thế lực có nhiều cường đại chẳng qua nghe được đối phương nói kỳ tổ ra ra là huyền tiên cường giả nhưng thật ra có chút bất ngờ thảo nào cái này hoàn cố tiêu căng như thế đây nguyên lai like có cái huyền tiên làm dựa vào sơn bất quá chính mình dựa vào sơn càng trâu bỏ cái gì thiên vân cốc căn bản là không để vào mắt đoạn thiên khiếu cùng trương vân nhã nhưng thật ra ngoài ý muốn một cái thiên vân cốc là tử vân châu tám đại thế lực một trong ở thượng cửu châu vẫn là rất có uy danh đương nhiên cùng thiên ma môn còn có chút chính lệnh thiên ma môn là thuộc về cổ lao thế lực truyền thừa so với thiên vân cốc lâu đời hơn nhiều hơn nữa, cho dù ở Tử Vân Châu, còn có một cái giỏi hơn tám đại thế lực trên Tông môn, thực lực chỉ hơi yếu hơn Thiên Ma môn. Mặc dù như đây, Thiên Vân Cốc có thể trở thành Tử Vân Châu tám đại thế lực một trong, có thể thấy được thực lực cường đại. ở Thượng Vũ Châu cũng không có nhiều thiếu thế lực, có can đảm tùy tiện đắc tội bọn họ. chương 459 kỳ lạ hoàn hố. Đoạn Thiên Kiếu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thảo nào lớn lối như thế, cũng là dựa lưng vào Thiên Vân Cốc, hơn nữa càng là một cái huyền tiên lão quái vật hậu bối. nói vậy hắn khẳng định cực kỳ đờ xuống ái, nếu không thì cũng sẽ không như này, quần là áo đùa chỉ bất quá tương như tân uy hiếp đã định trước không hề dùng chỗ thiên vân quốc hoa cố đừng nói ngươi một cái hoa cố coi như là thiên vân cốc cốc chủ tới cũng phải cho ta nằm ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ nói liền ngoan ngoãn đi theo ta đi đoạn thiên khiếu vẻ mặt không tiết tháo địa đạo tương như tân ngơ, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chút nào không hề mặt mũi phải biết rằng quá khứ hắn biết mang ra sau lưng dựa vào sơn nhất là chính mình huyền tiên láo tổ thời điểm đối phương liền sẽ không làm có mình lúc trước đắc tội một cái đại thế lực chính là mang ra vào sơn đối phương mới không có quá mức làm khó dễ cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đoạn Thiên khiếu đám người dĩ nhiên chút nào không để mặt mũi, ý vị này, đối phương hoặc là cùng Thiên Vân Cốc có cử án, hoặc là chính là thật không đem Thiên Vân Cốc để vào mắt. Bất luận là loại nào, đối với hắn mà nói, đều không phải là chuyện tốt, không làm được khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần này là thật đã trúng thế bản, tương như Tân này lúc tâm lý hối tiếc không thôi, sớm biết như đây, liền chớn nên lớn lối như thế. Tâm lý nghĩ như vậy, tương như Tân ánh mắt chớ động, không biết đang có ý gì, tựa hồ chưa từ bỏ ý định muốn tìm cơ hội chạy trốn. Đoạn Thiên Kiếu há lại lại không biết hắn tâm tư, dù sao cũng là huyền tiên lão quái cương chịu hầu bối, tự nhiên có một ít bảo mệnh thủ đoạn cho hắn tức thì cười lạnh một tiếng nói ta biết ngươi cái kia vị huyền tiên trường úy khả năng cho ngươi một ít bảo mệnh thủ đoạn thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nghĩ chạy trốn ngươi là không chạy thoát được đâu tương như tân khuôn mặt sắc nhất bạch đối phương nếu như này làm do nói hiện nhiên có nắm chắc lưu lại chính mình ngay sau đó chỉ có thể cắn răng nói được ta và các ngươi đi vì vậy đoàn người tiến nhập tinh không tháo đài vừa tiến vào tinh không tháo đài tương như tân đám người liền hoàn toàn sợ ngây người đây là nhận thức trong phi hành pháp bảo ngẫu nhiên thành một cái di động tiểu thế giới a nhìn thấy tinh không pháo đài nội bộ chi về sau Tương Như Tân càng phát động lòng, đều đã trở thành bắt làm tù binh, dĩ nhiên Như cũng đang suy nghĩ, làm sao đem tinh không pháo đài đoạt lại đây. Tương Như Tân đám người bị bắt, phụ cận vây xem tu chân giả, đều là có chút bất ngờ, bọn họ có thể đều là biết Tương Như Tân thân phận, bình thường tình huống xuống, thật vẫn không dám đối với hắn thế nào. Thiên Vân Cốc thì cũng thôi đi, dù sao sẽ không vì một người học trò, còn đối với một cái thế lực gây chiến. Chẳng qua Tương Như Tân vị trưởng bối kia cũng không giống nhau, nếu như thương yêu hậu bối bị người giết chết, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đắc tội một vị huyền tiên tông giả, cho dù là đại thế lực cũng sẽ tổn thất thảm trọng, dù cho xuất động huyền tiên cường giả vây công, thế nhưng thiên vân cốc còn lại cường giả hội ngồi yên không lý đến à? Hiển nhiên sẽ không biết, kể từ đó vô cùng có khả năng bạo nổ phát đại chiến, cái này hậu quả cho dù là đại thế lực cũng không chịu nổi. Chính là bởi vì như đây, trước đây cái kia đại thế lực chỉ là dạy dỗ tương như tân một trận, liền liền thả hắn nguyên nhân. Cũng chính là này lúc trợ tăng tương như tân kêu căng vách lối, lấy vì tất cả đại thế lực cũng không dám đối với hắn như thế nào đây, nguyên nhân này càng phát càng rỡ. Này thì tương như tân bị bắt đối phương hoặc là không tin tưởng tương như tân bối cảnh, hoặc là chính là. Không chút nào sợ Thiên Vân Cốc trả thù, hoặc có lẽ là, là tương như Tân Sau Lưng Huyền Tiên trưởng bối. Người sau có khả năng nhất lớn, lấy tương như Tân tính cách, không thể không đem bối cảnh tuân ra tới, đối phương hiển nhiên là biết tương như Tân thân phận. Vừa nghĩ tới, chiếc này quái dị pháp bảo chủ nhân, dĩ nhiên không nhìn Thiên Vân Cốc, hoặc lấy vì Huyền Tiên cường giả uy hiếp, bên ngoài Sau Lưng thế lực, tất nhiên ở Thiên Vân Cốc chi lên, hơn nữa siêu gia không chỉ một sao nửa điểm. Chẳng lẽ là thượng cựu Châu trong, một cái cường đại cổ lao thế lực? Thiếu gia, người mang đến. Đoạn Thiên Phiếu cung kính hướng Hàn Viễn đạo. Hàn Viễn gật đầu, đem hắn người hầu cho ta ném qua một bên. Phải, thiếu ra." Đoạn Tiên Khiếu vung tay lên, Tương Như Tân còn giữ lại người hầu, bao quát cái kia độ kiếp thông thiên hậu kỳ ở bên trong, tất cả đều bị cầm giữ tu vi, ném tới nốt trong phòng đi. Tương Như Tân nhìn Hàn Viễn vẻ mặt kinh ngạc, đối phương rất tuổi trẻ a, niên kỷ tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ. Đây cũng là một cái hoàn cố. Ngoa tạo, so với chính mình còn muốn lưu bức hoàn cố a, lần này là thật đá chúng thiết bản." Ở Tương Như Tân tâm lý, bà đem Hàn Viễn trở thành là một cái nhu bức thế lực hoàn cố, chính mình dĩ nhiên trêu chọc một cái, so với chính mình còn muốn lưu bước hoàn cố, hắn tâm lý có nỗi khổ không nói được. Đối phương người hầu So với chính mình người hầu như bức rất nhiều quan trọng nhất là đối phương phi hành pháp bảo, xa xỉ, xa hoa, đại khí, quá mức cao người. Trước đây Tương Như Tân vẫn cảm thấy mạng của mình tốt, sinh ra ở như này như bức trong bối cảnh, hơn nữa có một tu vi cường đại, cực kỳ cương chịu trưởng bối của mình. Nay lúc thấy Hàn Viễn Chi về sau, hắn chỉ cảm thấy mạng của mình khổ a, như bức như vậy bối cảnh, vì sao không phải là mình đâu. Hàn Viễn chỉ chỉ một cái chỗ ngồi đối diện, "Ngồi." Tương Như Tân vẻ mặt thấp phòng to hạ, nên ngồi, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vị đạo hữu này, khái khái, mọi người đều là hòa cố cũng không cần hoàn khó làm khó dễ quần là áo lụa có được hay không hàn viễn bị hắn nghẹn một cái mẹ nó ai là quần là áo lụa cái này thật đúng là một kỳ lạ tương như câu khuôn mặt trên lên bắp thịt co quắp một ít nhất mặt quái dị nhìn tương như tân mẹ nó cái này thật đúng là một kỳ lạ ho khan ngươi yên tâm ta không sẽ muốn mệnh ngươi không cần khẩn trương vậy là tốt rồi đà tạ đạo hữu Thương như tân nghe vậy tức thì thả lòng một hơi ngươi tên là gì hàn viễn khỏe miệng co giật một cái cái này kỳ lạ vừa nghe nói chính mình không lấy mạng của hắn tức thì liền không thất vọng thiên vân gốc tương như tân Tương như Tân đánh giá Hàn Viễn nói đạo, muốn xem một cái, Hàn Viễn đang nghe Thiên Vân Cốc thời điểm sẽ có cái gì biểu thị. Hàn Viễn tự nhiên là không biết Thiên Vân Cốc là cái gì thế lực, vì vậy quay đầu lại hỏi nói, Thiên Vân Quốc là cái gì thế lực? Tương như Tân tức thì lung túng, mẹ nó cũng không biết Thiên Vân Quốc, chẳng lẽ chính mình Tông môn không quá châu bước? Thiên Vân Cốc là Tử Vân Châu tám đại thế lực một trong, ở thượng cửu châu coi như có điểm bí danh. Đoạn Thiên khiếu hồi đáp, há Tử Vân Châu tám đại thế lực một trong a, coi như không tệ. Hàn Viễn ngoài ý muốn một cái, tâm lý tức thì cũng có chút hưng phấn chính mình lần đầu tiên xuất thủ, đánh liền cấp tử Vân Châu 8 đại thế lực một trong, nói vậy đủ để rung động thượng cựu châu đi. Hơn nữa, đối phương nếu là tử Vân Châu 8 đại thế lực một trong, như vậy bảo vật cũng không thiếu, cố gắng có thể tìm được không thiếu vật phẩm đặc biệt. Tương huynh a, trước người đối với ta rất không lễ phép a, ngươi biết cái này là không đúng sao?" Hàn Viễn cười híp mắt vỗ vỗ Tương Như tân bạn vai nói. Tương Như Tân vừa nhìn thấy cái kia bộ dáng cười mỉm mỉm, tức thì lại thất vọng, "Đại ca, ngươi nói không quan tâm ta mạng." "Yên tâm, yên tâm, ta không sẽ muốn mọi người." Hàn Viễn ý bảo hắn an tâm. Tương Như tân lần nữa yên tâm, nói: "Cái kia, ta phía trước không biết là đại ca ngươi, cho nên có nhiều mạo phạm, cũng xin đại ca xem ở mọi người đều là hoàn khố phần thôi lên, tha tiểu đệ ta đây một lần đi." Hàn Viễn khẽ miệng co giật một cái, "Mẹ nó, cái này kỳ lạ, có như thế cầu xin tha thứ sao? Cái gì gọi là xem ở mọi người đều là hoàn khố phần thôi lên, tha cho ngươi một mạng?" Xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ muốn nói, mọi người đều là hoàn khố, hẳn là thông minh gặp nhau, liền không nên làm khó kia này đi. Đây thật là một kỳ lạ hoàn cố. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 460, quá vô sỉ. Hàn Viễn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tương Như Tân nói, Tương huynh à, ngươi yên tâm, ta khẳng định tha ngươi một lần này. Tương Như Tân khuôn mặt sắc vui vẻ, Hàng Viễn cũng là lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi là có hay không hẳn là bà, đem sổ sách cho ta còn trên, lên, đâu. Tương Như Tân khuôn mặt sắc bị kiềm hãm, trả nợ, ta không có tiền thiếu a. Ngươi trước tiên là không có tiền thiếu, chẳng qua trước đó không lâu, ngươi công kích ta phi hành pháp bảo, tạo thành ta nghiêm trọng tổn thất. Ngươi là có hay không hẳn là bồi thường đâu. Hàn Viên nghiêm mặt nói, tương như Tân vô cùng ngạc nhiên, phía trước công kích, chịu đến tổn thất chính là mình chứ. Cái kia người hầu tổn thương nguyên khí nặng nề nữa à? Hàn Viên móc ra một tấm hóa đơn, đưa tới tương như Tân trước mặt, nói, như vậy, ngươi bả, đem, phía trên sổ sách trả sạch, ngươi liền có thể đi về. Tương như Tân cầm lấy hóa đơn nhìn một cái, suýt nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, hắn này thì xem như là hiểu, đối phương đây là bắt trị đây. Bị đánh lén tử thương độ kiếp thông thiên tu vi tôi tớ 17 người, mẹ nó, quá vô sỉ. Người nha xuất hiện bốn người, liền bảo, đem. Người hầu của ta tất cả đều miểu, hiện tại ngược lại cắn một khẩu, cạnh mình đánh lén bắn chết người 17 cái tôi tớ. Tương như tân này thì mới ý thức tới tới, mình cùng đối phương trên lệch quá xa, đối phương mới thật sự là đại hoàn cô a, chính mình bất quá là một tiểu tốt tử hòa cố. Đại ca, ta không có đánh tổn thương ngươi tôi tớ a. Thương như tân nưu đồ biện giải, ta sẽ lừa ngươi sao? Hàn Viễn vẻ mặt tức giận mà nói, ngươi cái kia người hầu, công kích ta pháp bảo, đưa tới pháp bảo chấn động, mà ta cái kia mười mấy tôi tớ đang ở đối với pháp bảo tiến hành giữ hịn, vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy từ thương thảm trọng a, ngươi ở đây bên ngoài đương nhiên không thấy được tương như tân mục trường cầu nốc mẹ nó quá không biết xấu hổ pháp bảo chấn động một cái độ kiếp thông thiên cường giả cứ như vậy tử thương thảm trọng lúc nào độ kiếp thông thiên cường giả biến được như này yếu đối. hắn cũng biết chính mình không có biện giải chỉ có thể nắm lô mũi nhận tiếp lấy nhìn xuống cũng là trong mắt máy động suýt nữa hôn mê bất tỉnh cái này cái này cái này không thể quá không biết xấu hổ tương như tân này thì muốn khóc coi như ngươi muốn bắt chuyện cũng không cần khinh bị chính mình trí chí thương có được hay không cái này cái gì bởi vì pháp bảo gặp công kích chịu đến chấn động chính mình vài cái mến yêu thì thiếp bị kinh sợ không lâu sau liền hương tiêu ngọc vẫn ngoạ tào, ngươi thị thiếp là gan đến tuột cùng có nhiều nhỏ, mới sẽ bị hủ chết. tương như tân nội tâm là hỏng mất, mẹ nó, tên hôn đàn này chính ngươi gây tẩm rất nhiều người muốn bắt trẹt liền nói dọa a, làm những thứ này nhảm chán loạn ý làm cái gì, lấn phụ chính mình trí chí thương sao? sâu hấp một hơi, tiếp lấy nhìn xuống, cũng là mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. bởi vì pháp bảo gặp công kích, xuất hiện chấn động, khiến 3.000 bội cây tiên dược tổn hại. ngoạ tào, ngươi ra tiên dược là đại la bậc, tương như tân không nhìn nổi, đem hóa đơn đặt lên bàn lên, sâu hấp một hơi, nói, ngươi nói thẳng đi, muốn muốn bồi thường gì? ai nha? Tương huynh thực sự là hào sảng, ta đây sẽ không khách khí." Hàn Viễn cười tủm tỉm mà nói, "Thiên Vân Cốc bảo khổ 2/3." Tương Như Tân suýt nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, "Quá, không thể, Thiên Vân Cốc bảo khổ cũng không phải là ta quyết định." "Tương huynh à, ta biết không phải là ngươi nói toán, thế nhưng luôn là cần một cái lấy cớ, đi tìm Thiên Vân Cốc không phải, mà tương huynh ngươi thân là Thiên Vân Cốc đệ tử, một cái huyền tiên trưởng lao hậu bối, cũng là hư hại ta rất nhiều bảo vật Thiên quốc có hay không hẳn là vì này gánh chịu nhất định trách nhiệm đâu." Hàn Viễn lời nói thâm địa đạo. Tương Như Tân khuôn mặt sắc nhất bạch, hắn này thì xem như là hiểu, Hàn Viễn đây là đang mượn để vùng nhân cơ hội hướng Thiên Vân Quốc khó đây, chỉ là, hắn muốn không minh bạch, đối phương có như này thực lực cường đại, có thể bức bách Thiên Vân Quốc khuất phục sao? Hoặc có đủ thực lực áp đảo Thiên Vân Quốc? Tương như Tân này thì khuôn mặt sắc thảm bạch, bất luận Hàn Viễn có thể hay không áp đảo Thiên Vân Quốc, chỉ cần tạo thành Thiên Vân Quốc tổn thất không nhỏ, như vậy kết quả của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thiên Vân Quốc cũng không phải là hắn trưởng bối một người định đoạn, coi như hắn lao tổ một người định đoạn, thế nhưng tạo thành như này tổn thất trọng đại, lao tổ cũng sẽ không dễ tha hắn. Thảo nào, Hàn Viễn không giết chính mình đây. Tương như Tân suy nghĩ minh bạch những thứ này chi về sau, cơn mặt sắc tức thì trắng bạch, chẳng qua như cũ ôm một tia hy vọng, ngươi đây là nói xấu, lẽ nào ngươi cho rằng bày ra mấy thứ này, người khác có tin hay không? Còn nữa, ta Thiên Vân Cốc cũng không phải là tiểu thế lực, ngươi có thể muốn muốn rõ ràng hậu quả của làm như vậy. Hàn Viễn nở nụ cười, Tương Minh à, ngươi chính là không minh bạch, ta chỉ là mượn cớ mà thôi, lấy cớ này không cần có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo. Dừng một trận, Hàn Viễn nói tiếp, ta mượn cớ chỉ là nói cho các thế lực, Thiên Vân Cốc trêu cho ta, ta khó chịu, cho nên phải đối phó hắn, làm cho các thế lực yên tâm, sẽ không cảm thấy ta tới ý bất tiện, đối với hắn nhóm tạo thành nguy hiểm. Cho nên liên thủ tạo áp lực mà thôi. Còn có một câu nói Hàn Viễn cũng không nói gì, dù cho tám đại thế lực liên thủ tạo áp lực, hắn cũng không sợ, chỉ bất quá, hắn còn không đến mức thứ nhất là bả đem Thượng Cửu Châu cho đảo loạn. Tương Như Tân hiểu, hắn biết mình muốn bi tịch, bất kể như thế nào, việc này nguyên nhân chính mình dựng lên, sự tình sau so Thiên Vân cốc tuyệt đối sẽ không dễ tha chính mình. Kế trước mắt, chính là mau thoát đi, ly khai Thượng Cửu Châu, đi chung 18 châu tránh một đoạn thời gian, đợi được tu vi tăng lên, lại về Thượng Cửu Châu. Tương Như Tân tu vi, kỳ thực cũng không tính là yếu đi, có thần du đạp hư hậu kỳ tu vi, ở chung 18 châu Cũng là một cái đỉnh nhọn cứng, giả Hắn tuy là hoàn khố hơi có chút, thế nhưng tư chất cũng là khá vô cùng, nếu không thì hắn nhà trưởng bối, cũng sẽ không như này cưng chịu hắn. Chính là bởi vì hắn tư chất phi thường xuất chúng, là trưởng bối của nó rất nhiều hậu bối bên trong, tư chất tốt nhất một cái, nguyên nhân này mới sẽ như này cưng chịu hắn. Thân là thiên vân quốc trưởng lão, tự nhiên không thể cưng chịu một cái phế vật, dù sao hắn không chỉ một hậu bối. Cái kia, đại ca, ngươi không phải nói không muốn cái mạng nhỏ của ta ư, hiện tại thả ta đi như thế nào này thì tương như tân tâm lý hối hận, mình tại sao liền chọc một cái như vậy so với chính mình còn muốn như bức hoàn cố đây. hắn đang nghĩ xong, ly khai thượng cựu châu, đi chung 10 tám châu, thậm chí hạ 36 châu trốn đi, đợi được danh tiếng quá khứ, lão tổ hết giận được không sai bị lắm, lại trở về thượng cựu châu, băng vào chính mình tư chất, chỉ cần đột phá một cảnh giới, lão tổ tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng, gian dạy chính mình một phen, sẽ tha chính mình. Hàn Viễn không biết trong lòng hắn cách nghĩ, nếu không thì sẽ ngoài ý muốn, cái này kỳ lạ còn không đến mức quá ngu, khó mà làm được. Ngươi nhưng là tội khôi hoạ, thằng ngươi không có ít nói đến mức nào phục được cả. Hàn Viễn lắc đầu nói: "Ta không phải còn có thủ hạ mà, ngươi đem hắn nhóm bắt lại, giống nhau có thể có sức thuyết phục chứ sao?" Thương Như Tân chưa từ bỏ ý định địa đạo. "Ngươi yên tâm, nói không giết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không giết ngươi, không muốn nhiều lời nữa." Hàn Viễn không nhịn được quát tay nói. Tương Như Tân khổ gương mặt, lần này thật muốn bi kịch, dù cho không bị Thiên Vân cốc cao tầng, thậm chí lao tổ đánh chết, cũng nhất định sẽ nhận hết vị đắng, bị giam đứng lên chịu phạt. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 461 tiến nhập thượng tiểu châu. Hàn Viễn tuy là quyết định đi tìm Thiên Vân Cốc Phiên Phước, đi bắt trẹt một phen, thậm chí có thể đem bên ngoài bảo khố đều cho thu dọn. Chỉ bất quá Tử Vân Châu dù sao cách một cái xanh tương châu, nguyên nhân này Hàn Viễn cũng không có lập tức đông thắng khu đi trước Tử Vân Châu quyết định. Tinh không pháo đài bị Hàn Viễn thu vào, đương nhiên tương như tân tự nhiên là bị giam ở bên trong. Một nhóm năm người thêm lên một cái khô lâu hướng xanh tương châu đi. Hàn Viễn năm người xuất hiện, tự nhiên đưa tới phụ cận người tu chân chú ý, một ít cái khác thế lực tu chân giả đang muốn thừa dịp này cơ hội tiến lên giao lưu một phen xem có thể hay không thu được tình không pháo đại tin tức. Chỉ bất quá Hàn Viễn không có tâm tư lợi hại những thứ này tu chân giả, thân trên, lên, khí tức hơi chút thả ra ngoài, huyền tiên hậu kỳ cường đại khí thế, tức thì đem phụ cận tu chân giả đều làm cho sợ hãi. Từng cái khuôn mặt sắc thảm bạch, ám tự liêu may mắn không ngớt, may mà nhóm người mình không có tùy tiện tiến lên trêu chọc đối phương, nếu không thì chết cũng không có dám cho chính mình báo thủ. Nhất là trong đó vài cái tu chân giả, phía trước tương như Tân Du thuyết bọn họ thời điểm, nhưng là tương động tâm tư, cuối cùng xuất phát từ cẩn thận, mới không có bằng lòng. Này thì càng là vì mình cẩn thận liều may mắn không mất, quả nhiên có thể có được như này cường đại phi hành pháp bảo, sao lại là nhân vật đơn giản. Mới vừa cái kia một tia khí tức để lộ ra đến, tuyệt đối là Hà đạo huyền tiên tông giả, cái này ở Thượng Cửu Châu đều là đứng đầu tông giả. Hàn Viễn một nhóm ngũ người đi tới cái kia một vùng núi trước, xuyên qua cái này một vùng núi, liền bước chân vào Thượng Cửu Châu địa vực. Đoạn thiên phiếu trên mặt lộ ra kích động màu sắc, chính mình rốt cục lần nữa về tới Thượng Cửu Châu, hơn nữa tu vi tiến nhanh, tu luyện thần thông công pháp, càng là so với thiên ma môn lợi hại. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Trương Vân Nhã thần sắc có chút ít nhiều phức tạp, Trương gia ở Thượng Cửu Châu, tuy là xem như là nhất lưu thế lực, nhưng là cùng những thứ kia đại thế lực nói vậy, chung quy kém không ít. Hú hồ, Trương gia chỉ là một cái địa phương đại thế lực mà thôi, còn không đủ để trở thành một châu đại thế lực, chớ nói chi là toàn bộ Thượng kiểu Châu. Nàng phía trước chỗ ở tông môn ở toàn bộ Thượng kiểu Châu, đều xem như là đỉnh cấp thế lực, nhưng là từ mình bị tinh kế, bị ép ly khai tông môn chi về sau, liền đã cùng tông môn không quan hệ. Lại là nghĩ không ra, lúc này đây chung 18 châu chuyến đi, vậy mà lại giống như này cơ duyên, tự này chi về sau, cái kia tông môn, lại có thể nào vào mắt của mình? so sánh với đoạn tiên khiếu cùng trương vân nhã ra tự thượng cửu châu thường như chung cùng hứa như câu tắc thì là vẻ mặt hướng tới cùng tò mò thượng cửu châu như thế nào cường đại tu chân tài nguyên như thế nào phong phú cường giả như thế nào rất nhiều ngẫu nhiên đã thành chung 18 châu tu chân giả trong lòng thánh địa bây giờ có thể nhìn trộm cái này thánh địa chân dung làm sao có thể đủ bất hưng phấn cùng kích động mong đợi đấy hàn uyển đối với thượng cửu châu nhưng thật ra không có quá lớn hiếu kỳ nói như thế nào hắn chính là xuyên luận rất nhiều thế giới người hắn này tới thượng cửu châu mục đích là vì tầm vật phẩm đặc biệt tăng nhiệm vụ giá trị cùng với cự ly gần lĩnh hội một cái tu chân thế giới rằng, rốc. Trong lòng của hắn, chúng 18 châu cùng hạ 36 châu, tuy là cũng là tu chân thế giới địa vực, cũng là bởi đẳng cấp quá thấp, không pháp hiện lộ ra tu chân thế giới sở hữu rằng, rớp Hàn Viễn trong tay nâng đại khô lâu, nhìn về phía trước một tầng nhà nhạc, nhạc, mắt thường không thể nhận ra, cũng là hiện lộ ở thần thức trong màn hình. Cái này chính là thượng cửu Châu đại trận, đem thượng cửu Châu ra tu chân giả, hầu như tất cả đều cho ngăn trở ở thượng cửu Châu bên ngoài. Đại khô lâu, đại trận này, muốn đi vào, không có độ khó chứ? Mặc dù phía trước, đại khô lâu vô ngữ căn đoàn, chính là tiểu trận không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ trực diện đại trận này, cũng là có chút hoài nghi. Bao phủ toàn bộ Thượng Cửu Châu đại trận, tất nhiên cao vô cùng cấp cùng huyền ảo, đại khô lâu mặc dù phía trước là đạo tôn cường giả, lại không phải am hiểu trận pháp tu chân giả. Ngược lại không phải là không tin tưởng đại khô lâu không pháp mở ra đại trận, mà là lo lắng hắn làm ra động tĩnh quá lớn, gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Hoặc trực tiếp phá hủy đại trận này, khiến cho trung 18 châu tu chân giả không hề cách trở mà có thể tiến nhập Thượng Cửu Châu, ác sẽ phá hư vân thương đại lục hôm nay cân bằng. Chính là bởi vì đại trận tồn tại, trung 18 châu tu chân giả không pháp tiến nhập, mới hội ngoan ngoan đứng ở trung 18 châu. Nỗ lực tu luyện tới đầy đủ tư cách tiến vào thượng Cửu Châu cảnh giới. Một khi đã không có cái này cách trở, như vậy những thứ này tu chân giả, tất nhiên như bị điên tuân hướng thượng Cửu Châu, tất phải gây nên một phen tinh phong huyết vũ. Thượng Cửu Châu tu chân giả, làm sao có thể cho phép chung 18 châu tu chân giả đến đây thượng Cửu Châu, phân đi nhiều như vậy tu chân tài nguyên đầu. Một phen đại chiến tất phải tránh không được, mà thôi thượng Cửu Châu thực lực, chung 18 châu cơ hội là không có lực phản kháng, tất nhiên sẽ bị tàn sát rơi một nhóm lớn tu chân giả. Nếu đã thăng bằng nhiều như vậy năm, thì không cần đánh vỡ sự cân bằng này, đây cũng là Hàn Miễn lo lắng nguyên nhân nếu như Đại Khô Lâu bạo lực mở ra đại trận, khiến cho đại trận xuất hiện biến cố, dẫn phát liên tiếp đại chiến, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. yên tâm đi thiếu gia, chính là tiểu trận mà thôi. Đại Khô Lâu cũng là không chút phần lòng. nói cho cùng, Hàn Viễn mặc dù biết đạo tôn cường giả cường đại, cũng là đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, cũng là không có một chữ quan nhận thức. Hàn thấy thượng cửu châu mở mang không gì sánh được, bao phủ toàn bộ thượng cửu châu đại trận, tất nhiên phi thường khủng bố cùng cao cấp, cũng là không biết thượng cửu châu mặc dù mở mang, thế nhưng ở Đại Khô Lâu chỗ ở tu chân đại thế giới, nhưng cũng bất quá là một cái đại thế lực tông môn địa bản cao thấp mà thôi. Mà đạo vực cường giả có thể mở ra một cái thế giới, dù cho nhất mảnh vụn đạo vực cường giả mở ra thế giới cũng không thể so với thượng cửu châu tiểu. Mà cường đại đạo vực cường giả mở ra thế giới tuyệt đối so với thượng cửu châu còn lớn hơn, có thể tưởng tượng được cái này đẳng cấp cường giả khủng bố. Càng chưa nói ở đạo vực trên đạo tôn cường giả, đó là phất tay có thể đem thượng cửu châu hủy diệt thành bụi bậm nhân vật. Mặc dù đại khô lâu thực lực chỉ có thể phát huy ra đạo đan thực lực, nhưng là lấy đạo đan thực lực muốn phá hủy thượng cửu châu cũng không phải là việc khó. Chính là tiểu trận là thật không đặt ở đại khô lâu trong mắt. Đại khô lâu hai mắt bên trong. Bắn ra lưỡng đạo mông mông quả mang rơi vào đại trận chi lên nguyên bản thần thức bên trong nhàn nhạt mà sáng xuất hiện nhất đạo môn nhà mà cái này đạo môn nhà xuất hiện cũng không có đối với đại trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng phảng phất cái này phiến môn hộ vốn là tồn tại Hàn Viễn nhìn một cái liền biết mình lo lắng vô ích đại khô lâu thực lực đạo tôn cường giả cường đại còn ở dữ liệu của mình trên hứa như câu bốn người cũng là vẻ mặt khiếp sợ đây chính là bao phủ toàn bộ thượng cửu châu đại trận a bộ xương này đầu dĩ nhiên thoải mái mà liền mở ra nhất đạo môn nhà đây là thực lực cỡ nào đi thôi chúng ta đi vào Hàn Viễn nói một tiếng. Theo môn hộ bên trong bay vào, một nhóm năm người cùng một cái khô lâu, tiến nhập đại trận chi về sau, cái kia đạo môn nhà liền tiêu thất, phản phất tử từ chưa từng tồn tại bốn. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút lam sắc thư a, là được trước tiên tìm được 400 nha. Chương 462, đi trước thanh hà của thành. Nhất xuyên qua đại trận, bước vào thượng Cửu Châu địa vực, tức thì tất cả mọi người mừng rỡ, chỉ cảm thấy một nồng nặc tiên địa linh khí đập vào mặt. Đoạn tiên khiếu vẻ mặt cảm thán, thật lâu không có lãnh hội qua, đậm đà như vậy tiên địa linh khí. Mà Trương Vân Nhã cũng là vẻ mặt thuần thức màu sắc, không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại lấy phương thức này về tới thượng cửu châu, thường như trung cùng hứa như câu, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. thượng cửu châu quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho không phải thiên địa linh mà bên trong, nơi đây linh khí, dĩ nhiên so với trung 18 châu một ít linh địa đều không kém. hàn viễn chỉ là hơi chút ngoài ý muốn một cái, thượng cửu châu linh khí nồng nặng, dĩ nhiên so với trung 18 châu cao hơn nhiều như vậy. thượng cửu châu nồng độ linh khí cùng xuân thu giới hạ giới không sai biệt lắm, chẳng qua cũng là không so sánh được trên. lên, xuân thu giới, dù sao xuân thu giới bên trong tồn tại một tia phi thường mỏng manh hồng nồng khí, cùng xuân thu giới thượng giới so sánh với, càng là không bằng. Hàn Viễn yên lặng tôi toán một cái, Xuân Thu giới hạ giới đẳng cấp, so với Thượng Cựu Châu hơi chút cao hơn một chút. Phải biết, lúc này Xuân Thu giới như cũ ở tiến hóa cùng để thăng ở giữa. Đại Khô lâu tắc thì là vẻ mặt ghét bỏ, Thượng Cựu Châu linh khí mặc dù nồng nặc, nhưng là cùng hắn trước đây cho ở tu chân thế giới so sánh với, như cũ kém quá xa. Húng, lúc trước hắn đều là đứng ở tử giới, hấp thu là hồng nong tử khí, càng là khinh thường Thượng Cựu Châu nồng độ linh khí. Hứa như câu bốn người cũng chỉ là cảm thán một cái, khiếp sợ với Thượng Cựu Châu Viễn siêu trung 18 Châu linh khí, nhưng cũng không có được ao vừa nói, ở tử giới bên trong nấp quá mới biết được, Thượng Cửu Châu cùng tử giới chiến lệnh, căn bản là không cách nào so sánh. Đối với Thượng Kiểu Châu, Hàn Viễn cùng Hứa Như Câu, thường như chúng ba người là xa lạ, Đại Khô Lâu cũng là không xa lạ gì, Khổng Lồ thần thức sớm đã đem Thượng Kiểu Châu nhìn cái lần. Hắn này thì một chút cũng không có hứng thú, đem đầu Khô Lâu thu tỏ thành một cái đồ án, nằm ở Hàn Viễn bả vai lên, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là có thể, hắn không muốn ở bên ngoài ngây nô, nhưng là ở tử giới bên trong, hắn bị Tạp Lộ Nhi cùng Lý Mạc Sâu dọa cho sợ rồi, rất sợ lại đem hắn làm đi nghiên cứu, làm lại nhiều lần một phen. Còn có một cái là tối trọng yếu nguyên nhân, nay thì cùng Hàn Viễn sống chung một chỗ, chính là lấy lòng Hàn Viễn thời cơ tốt, tăng tiến cùng Hàn Viễn, kia này quan hệ cơ hội, hắn không cho phép bỏ qua. Đối với hắn mà nói, dù cho ít một chút thời gian khôi phục, nhưng là chỉ cần ở Hàn Viễn biểu hiện tốt, tăng lên chính mình ở trong mắt hắn địa vị, tốt chỗ còn có thể thiếu sao? Hắn tâm lý khinh bị hai Khô Lâu đám người đây, đợi được chính mình tại Hàn Viễn trong lòng địa vị tăng lên, các người mỗi một người đều muốn nghe ta an bài làm việc, chuyện tốt cũng là ta an định, các người canh. Hơn nữa chỉ cần lấy lòng Hàn Viễn, tu vi của mình sớm muộn, hội siêu việt bọn họ. Đây cũng là đại Khô Lâu vì sao cam tâm đứng ở hàn viễn bên người duyên cớ vì thế ánh mắt của hắn thấy có thể xa quen thuộc thượng cửu châu chỉ có đoạn thiên thiếu cùng trương vân nhã đương nhiên chủ yếu là đoạn thiên thiếu hắn giữ chức hướng đạo trách nhiệm trương vân nhã ngay cả là thượng cửu châu tu chân giả nhưng nàng sơ kỳ là ở gia tộc bên trong là một vị đại tiểu thư hậu kỳ ở tông môn bên trong cơ hồ không có bao nhiêu thời gian ở thượng cửu châu hành động đối với thượng cửu châu hiểu rõ đại cũng chỉ là ở điện tịch bên trong hoặc trưởng bối bên trong hiểu rõ sanh tương châu cũng không phải nàng sở quen thuộc địa phương nguyên nhân này cũng làm không được hướng đạo mà đoạn thiên thiếu nhưng là thiên ma môn đệ tử tinh anh không có thiếu ở thượng Cửu châu du lịch đang bị phái đi phong lôi châu phía trước hắn lòng có không cam ở xanh tương châu nhưng là dừng lại một đoạn thời gian nguyên nhân đây đoạn thiên thiếu đối với xanh tương châu vẫn có chút hiểu rõ thiếu gia phía trước trăm ngàn dặm tả hữu chính là xanh tương châu thanh hà quận là xanh tương châu sáu đại thế lực một trong thanh hà tông địa bàn trong phạm vi đoạn thiên thiếu bắt đầu giới thiệu một phen giới thiệu chi về sau hàn viễn ngoại ý muốn một cái ngươi là nói tử quang đấu giá hội ở thanh hà quận thành có nhất chỗ phân đường là thiếu gia tử quang đấu giá hội là nhiều cái đại thế lực liên hợp xây dựng thế lực trải rộng từng cái châu Chúng liền 18 châu đều giao thiệp đi vào, mà xanh tương châu một cái trong đó đại thế lực, chính là Tử Quang đấu giá hội cao tầng một trong. Đoạn Thiên Kiếu gật đầu nói, nếu như đây, vậy đi Thanh Hà quận thành đi. Hàn Viễn vung tay lên nói, muốn tìm kiếm bảo vật, nhấp nhanh và tiện phương thức, tự nhiên là đi Tử Quang buổi đấu giá, bảo vật như vậy chợ giao dịch sở, tự nhiên là dễ dàng nhất phát hiện vật phẩm đặc biệt. Sau đó, Hàn Viễn biết một cái, liên quan tới Tử Quang đấu giá hội tình huống, chẳng qua Đoạn Thiên Kiếu biết, cũng chỉ là phổ biến đối với Tử Quang đấu giá hội nhận thức, một ít sâu tầng thứ sự tình, hắn cũng không biết. Dù sao, hắn tuy là từng là Thiên Ma môn đệ tử tinh anh, cũng là không có điều tra giải khai tử quang đấu giá hội, nguyên nhân này hiểu biết, cũng chỉ là phổ biến truyền văn những thứ kia. Muốn giải khai tử quang đấu giá hội, tự nhiên là Viên Chỉ Tâm thích hợp nhất, nàng là tử quang đấu giá hội cao tầng thiên kim, hơn nữa còn là phi thường được cưng chịu cái kia một loại, biết sự tình, tự nhiên so với Đoạn Thiên khiếu hiểu hơn nhiều. Nghĩ như thế, Hàn Viễn liền bả, đem Viên Chỉ Tâm kêu lên, nếu đi tới Thượng Cửu Châu, cũng là nên làm cho Viên Chỉ Tâm đi ra. Xuân Thu giới hiện tại cơ bản trên đều bước vào quỹ đạo, cũng không có quá nhiều sự tình cần xuất hiện, xem như là tạm thời nhà rồi. Viên chỉ tâm tu vi chỉ thiếu một chút, liền bước vào độ kiếp thông thiên tu vi. Là mấy người bên trong, tu vi yếu nhất. Nguyên nhân này nàng xuất hiện chi về sau, nhìn thấy hứa như câu cùng trương Vân nhã, tu vi đã bỏ qua nàng, tức thì vẻ mặt phiền muộn. Chẳng qua cũng may, nàng cũng không có phiền muộn bao lâu. Nàng gái này nhân loại vốn là lạc quan hỏa bát, đối với tu vi không có quá mức xoắn xuyết. Hơn nữa nàng cũng thức tỉnh rồi năng lực đặc thù, tư chất chiếm được bay vọt mà để thăng, nàng lại không cần đi theo người chiến đấu. Tu vi tiến triển tốc độ, thì cũng không thèm để ý. Ngồi ở một con thuyền chiến hạm lên. Đây là xuân thu giới mới nhất nghiên chế chiến hạm, cụ bị tu chân thế giới phi truyền đại bộ phận công năng, cũng kết hợp khoa học kỹ thuật ưu điểm, nhất là viễn trình dò xét, công kích trở cường đại vũ khí công kích. Mà một bộ phận vũ khí, tắt thì là sử dụng tu chân thế giới thủ đoạn cải tạo, tỉ như gia tăng rồi một ít trận pháp gì gì đó, khiến cho công kích càng phát cường đại cùng không thể ngăn cản. Phòng ngự tắt thì là trận pháp cùng lồng năng lượng kết hợp, chỉnh thể đẳng cấp tăng lên rất nhiều, hầu như có thể có thể so với cấp thấp tinh không pháo đại sức chiến đấu. Cùng tu chân thế giới phi truyền ưu thế lớn nhất, thì là trí năng vận dụng, nghiêm nhiên chính là một cái khí linh, không nên muốn người thao túng chiến hạng. Tinh không tháo đài, ngoại trừ bàng đại bên ngoài, sức chiến đấu phương diện đã bắt đầu nằm ở đấu loại trạng thái, mà đang cải tạo trong một con thuyền cấp thấp tinh không tháo đài, gần hoàn thành. Một khi cải tạo hoàn thành, bên ngoài chỉnh thể công năng cùng sức chiến đấu đều muốn đạt được cực lớn để thăng, thậm chí còn muốn ở cao cấp tinh không pháo đài chi lên. Hơn nữa, cải tạo phía sau tinh không tháo đài có thể thu nhỏ lại hình thể, không đến mức một mạch bảo trì hình thể khổng lồ, mà không pháp thu nhỏ lại. Đợi được cái này một con thuyền tinh không pháo đài cải tạo hoàn thành, còn dư lại tinh không tháo đài cũng sẽ toàn bộ cải tạo. Ngồi ở chiến hạm lên, đoàn người vây quanh một cái bàn to Trương Vân Nhã ngồi ở Hàn Viễn bên người, chính cầm một cái ấm trà, cho Hàn Viễn pha trà đây. Mà Viên chỉ tâm tu vi yếu nhất, nguyên nhân này chu miệng nhỏ, cho hứa như câu ba người châm trà đây, nàng cũng muốn phụ trách cho Hàn Viễn châm trà, chẳng qua bị Trương Vân Nhã giành trước. Cha, tự nhiên là Hàn Viễn lấy ra tiên trà, ra tự Tây Du thế giới, ở tử giới bên trong sinh trưởng thủy biến, ngắt lấy mà tới. Chương 463, Tử Quang Liên Minh cùng bảo lầu. Nếu là tiên trà, tự nhiên là đạt tới tiên cấp, mà thôi Hàn Viễn huyền tiên hậu kỳ tu vi, ngược lại là có thể quát uống, một chút, thế nhưng nhiều cũng không chịu nổi. Mà hứa như câu 4 người, cũng có thể uống một chút chẳng qua uống nhiều rồi cũng là không chịu nổi, dù sao tiên trà ẩn chứa tiên linh lực, không phải linh dược có thể so sánh. Hàn Viễn đang giải trừ hạn chế chi về sau, hiện tại cũng không dám giống như phía trước ăn trái cây một dạng ăn bàn đảo, mặc dù bàn đảo tiên linh lực có luận sẽ không xuất hiện ăn nhiều bạo thể tình muốn sinh, nhưng cũng sẽ cảm thấy tăng. dù cho Hàn Viễn đạt tới huyền tiên hậu kỳ, bàn đảo đối với tác dụng của hắn như trước không nhỏ, nhất là 9.59 đỉnh cấp bàn đảo. đối với đây, Hàn Viễn trong lòng rất là tò mò, Tây Du thế giới đến tận cùng có gì đặc thù chi chỗ? vì sao Tây Du thế giới bảo vật luôn là tương đối cao cấp đâu? Phải biết Tây Du Thế giới đẳng cấp nhưng là kém Vân Thương Đại Lục không nhỏ. Vì sao Tây Du Thế giới bảo vật đẳng cấp, ngược lại vượt phần lớn Vân Thương Đại Lục bảo vật đâu? Hàn Viễn cảm thấy, e rằng cái này cùng Tây Du Thế giới là tòa kia sụp đổ man sơn hình thành có quan hệ, cái tòa này man sơn chỗ ở thế giới so với Vân Thương Đại Lục cao cấp hơn nhiều, cũng không biết hệ thống tại sao lại đem Tây Du Thế giới thiết định được cao như thế. Hàn Viễn trầm rãi phẩm tiên trà, hỏi một ít liên quan tới tử quang đấu giá hội truyền tình, viên chỉ tâm chỗ ở Vinh là tử quang đấu giá hội cao tầng một trong, nàng hiểu biết sự tình, tự nhiên so với đoạn thiên khiếu muốn tưởng tận. Tử Quang đấu giá hội là một cái liên minh, kỳ chân đăng tên là Tử Quang liên minh, đối ngoại đấu giá hội, nguyên nhân này là Tử Quang đấu giá hội. Tử Quang liên minh là do 8 đại thế lực tạo thành một cái thương minh, chủ yếu để mà thu thập thiên hạ bảo vật, hội tụ tu chân tài nguyên. Thượng Cựu Châu bên trong, ngoại trừ thế lực nhất cường đại kiển châu cùng Khôn Châu bên ngoài, còn lại 7 châu đều có một cái đại thế lực tham dự trong đó. Mà Tử Vân Châu tắc thì là Tử Quang liên minh tổng bộ chỗ, Tử Vân Châu là duy nhất một cái sở hữu hai cái đại thế lực gia nhập liên minh châu. Mà Viên Chỉ Tâm chỗ ở Viên Gia chính là tử vân châu hai cái tử quang liên minh đại thế lực một trong mà viên gia cũng là tử vân châu tám đại thế lực một trong tử quang liên minh ở thượng cựu châu thế lực phi thường bằng đại bình thường mỗi bên đại châu đại thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội tử quang liên minh dù sao tử quang liên minh nhưng là tám đại thế lực liên hiệp cho dù là thiên ma môn như vậy cường đại thế lực cũng sẽ không dễ dàng treo chọc tử quang liên minh dù sao cũng là tám đại thế lực liên minh nội tình là phi thường cường đại dù cho thiên ma môn thực lực hơi mạnh có thể nếu là thật đại chiến tử quang liên minh dù cho hội suy tàn nhưng cũng có đủ thực lực đem thiên ma môn kể từ lúc này vị trí trên lên kéo xuống. Mà đối với Thiên Ma Môn mà nói, một ngày tổn thất thảm trọng như vậy đợi nó sẽ là bị cái khác thế lực hủy diệt. Chính là bởi vì như đây, cho dù là Thượng cửu Châu cấp thế lực cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội Tử Quang Liên Minh. ở Thượng cửu Châu bên trong, có bảy cái Châu trải rộng Tử Quang Liên Minh đầu giá hội, chỉ có trong đó Kiển Châu cùng không Châu, Tử Quang Liên Minh lực ảnh hưởng sẽ yếu đi rất nhiều. Sở dĩ Tử Quang Liên Minh ở nơi này hai cái Châu thế lực suy yếu rất lớn, chủ yếu là bởi vì mà khác một cái đại thế lực, hơn nữa chuyển thừa so với Tử Quang Liên Minh còn phải xa xưa hơn. Thuộc về cùng Thiên Ma Môn này một ít cấp thế lực cùng cấp bậc tồn tại. Cái này thế lực, tiểu tiêu là Bảo Lâu, cùng loại tử quang đấu giá hội thương hội, cũng là lấy thu thập thiên hạ bảo vật, bán ra các loại tu chân tài nguyên, định kỳ cử hành đấu giá hội. Bảo Lâu tồn tại rất xa xưa, cơ hồ không có người nói xong tin tưởng, Bảo Lâu đến tột cùng tồn tại đã bao lâu. Hôm nay thượng Cửu Châu, chính là từ Bảo Lâu cùng tử quang liên minh cùng tồn tại vì hai đại thương hội, mà tử quang liên minh ngoại trừ ở Tử Vân Châu bên ngoài, cái khác tám cái châu lực ảnh hưởng, đều so với Bảo Lâu thoáng hơi yếu một chút. Chỉ bất quá, Bảo Lâu chỉ giới hạn ở Thượng Cửu Châu, cũng là không có vượt đủ chung 18 châu cũng không biết là hay không bảo lầu xem không thượng trung 18 châu đất nghèo. Kỳ thực, trung 18 châu vẫn có một ít bảo vật quý giá, tử Quang Liên Minh ở trung 18 châu liền từng thu hoạch không thiếu những bảo vật này. Đây cũng là vì sao tử Quang Liên Minh trải rộng 18 châu nguyên nhân, vì chính là thu thập một ít bị di loại bảo vật. Nhất là, một ít cổ xưa bảo vật, tầm thường bảo vật, trung 18 châu tu chân giả không biết, nhưng là bị tử Quang Liên Minh lượng tiền nghi. Loại này sự tình đã đã xảy không ít. Thượng Cửu châu mặc dù là tử Quang Liên Minh cùng Bảo Lầu cùng tồn tại, thế nhưng song phương ngoài ý liệu, cũng là cũng không có sinh cái gì tranh đấu tựa hồ ăn ý thừa nhận với nhau tồn tại đều không can thiệp đối với tử quang liên minh mà nói có lẽ là kiên kỵ bảo lầu cường đại cùng truyền thừa lâu đời cho nên sẽ không chủ động gây ra tranh đấu mà cường đại bảo lầu tựa hồ là khinh thị cùng tử quang liên minh tranh đấu hoặc có lẽ là căn bản cũng không quan tâm tử quang liên minh phân đi một bộ phận kia quyền lợi nghe song viên chỉ tâm quan hệ tử quang đấu giá hội cùng bảo lầu tình hình con mắt hơi híp cái này bảo lầu tựa hồ rất là không đơn giản đoạn tiên khiếu này thì miệng nói thiếu gia bảo lầu là rất thần bí thế lực coi như là thiên ma này đã cùng bên ngoài kiêng kỵ bá phần hả có đạo bảo lầu thực lực, so sánh với Thiên Ma môn càng cường đại. Hàn Viễn kinh ngạc. Thiên Ma môn là thượng cựu châu ma đạo khôi, thực lực chi cường đại, có thể đứng vào thượng cựu châu 10 đại cổ lão thế lực tượng du Mà thôi Thiên Ma môn kiêu ngạo cuồng vọng tắc phong, tuyệt đối sẽ không đơn giản kiêng kỵ nào đó cái thế lực, còn đối với Bảo Lầu kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên Bảo Lầu vượt qua xa nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cũng không tin tưởng, chúng ta những thứ này đệ tử tinh anh, đều bị tông môn trưởng bối đã cảnh cáo, không nên tùy ý trêu chọc Bảo Lầu, nhất là Bảo Lầu nhân vật cao tầng, nếu không thì liên tông môn cũng không giữ được. Đoạn Thiên phiếu khuôn mặt sắc ngưng trọng địa đạo. Viên chỉ tâm kinh ngạc không thôi, thiên ma môn có thể là có tiếng uồn vọng kiêu ngạo, trước sau như một ma đạo tác phong, ai cũng không sợ. Như này một cái tông môn, dĩ nhiên cảnh cáo đệ tử, không nên tùy ý trêu chọc bảo lầu, nhất là bảo lầu cao tầng. Trong này ý tứ hàng súc, không cần nói cũng biết, tự liền thiên ma môn đều đối với bảo lầu kiên rẽ không thôi, từ đó có thể biết bảo lầu cường đại. Lúc này, trương vân nhã mở miệng nói, ta từng ở tông môn bên trong, cũng nghe đồn một ít liên quan tới bảo lầu đồn đại, cũng bị cảnh cáo, không thể tùy ý trêu chọc bảo lầu, nhất là bảo lầu cao tầng. Hàn ngoại ý muốn một cái, lúc trước hắn chỉ biết là. Trương Vân Nhã là thượng cựu châu một cái đại gia tộc Thiên Kim, cũng là không biết, nàng sau lưng còn có một cái tông môn tồn tại. Vân Nhã, sau lưng ngươi tông môn là? Trương Vân Nhã khuôn mặt biến sắc một cái, rất sợ Hàn Viễn trách cứ nàng giấu giếm tông môn sự tình, hoàng sợ vội vàng giải thích, thiếu gia, ta kỳ thực đã bị tông môn đuổi, hiện tại đã không phải là trong tông môn người. Hàn Viễn trẻ một cái, bị khu chủ. Hắn không muốn minh bạch, Trương Vân Nhã tư chất là khá vô cùng, làm sao sẽ bị tông môn đuổi đâu. Nay lúc, hắn mới tính minh bạch, vì sao Trương Vân Nhã sẽ đi chung 18 châu, chắc là bởi vì bị tông môn khu trục mà việc này tạo thành nàng ở gia tộc bên trong, cũng nhận được vấn vẻ hoặc xa lánh, nguyên nhân này mới rời khỏi thượng Tiểu châu. Ở tông môn ám đấu chung, bị người hãm hại, hoặc có lẽ là ở tông môn trưởng bối nơi ấy, ta đã thua, liền mất đi tranh đoạt tư cách. Mà ta lại không muốn đi làm một cái nội môn đệ tử, nguyên nhân này phạm vào một việc, tông môn trưởng đối giận dữ phía dưới, liền đem ta khu trục ra tông môn. Trương Vân nhã cười khổ một cái giải thích. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 464, đoạn tiên Khiếu là một có chuyện xưa người. Hàn Viễn mừng tỉnh, nguyên lai lại là vừa ra tông môn thượng vị đại hí, chỉ bất quá, Trương Vân Nhã chỗ ở tông môn, không khỏi quá gài bấy một điểm chứ. Xem Trương Vân Nhã bộ dạng, cũng biết nàng không phải một cái tình vu tâm kế người, thua cũng ở tình lý bên trong. E rằng nàng phía trước chỗ ở tông môn địa vị tương đối cao, mà thua chi về sau, cũng là không cam giảm xuống địa vị, đi làm một người bình thường nội môn đệ tử. Có lẽ còn có cái khác một ít nguyên nhân, cho nên bị tông môn cho đuổi ra. Trương tỷ tỷ, ngươi chỗ ở tông môn, là sao một cái a? Viên Chỉ tâm tò mò hỏi. Tử Vân Châu cổ lao thế lực, ở tám đại thế lực trên Thiên Phương Cát, Trương Vân Nhã cũng không có dấu diếm, là Thiên Phương Cát viên chỉ tâm lấy làm tinh hãi. nàng viên gia là Tử Vân Châu tám đại thế lực một trong, tự nhiên biết Thiên Phương các cường đại, đây chính là bao trùm ở tám đại thế lực trên cổ lao thế lực. Tử Vân Châu nhất cường đại thế lực chính là Thiên Phương Cát, hơn nữa cũng là toàn bộ Thượng tiểu Châu nhất cường đại nữ tử tông môn. Không sai, Thiên Vương trong các tu chân giả, toàn bộ đều là nữ tử, là một cô gái tông môn. Đoạn Thiên Kiêu giật mình hỏi trước ngươi, sẽ không phải là tại tranh đoạt Thiên Phương các thánh nữ người thừa kế thời điểm bị loại bỏ, mới bị đuổi chứ? Ngươi biết thiên phương các thánh nữ kế thừa tuyển định. trương vân nhã không có phủ nhận, ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn đoạn thiên khiếu lên mắt. Đoạn thiên khiếu khuôn mặt sắc đỏ một cái, lại có chút xấu hổ, ánh mắt lấp loe lấy nói, thỉnh thoảng nghe ngửi. Nhìn một cái đoạn thiên khiếu bộ dạng, khẳng định không có hắn nói đơn giản như vậy, trong này tất nhiên có câu chuyện gì. Hàn viễn bắt quái chi tâm bị khơi màu tới, nói, đoạn thiên khiếu, nói nhanh lên, có phải hay không có câu chuyện gì? Đoạn thiên khiếu thấy Hàn viễn vẻ mặt to mò dáng vẻ, khoe miệng co giật một cái, chẳng qua nếu Hàn viễn lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nói, cái này sự tình mặc dù là tư ẩn nhưng cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình ho khan là như vậy trước đây ta theo thiên phương các đời trước thánh nữ người dự bị từng có một đoạn gặp gỡ, nguyên nhân này biết một ít nội mạc sự tình sau đó thì sao hàn viễn nhưng thật ra kỳ quái đoạn tiên khiếu hàng này dĩ nhiên cùng thiên phương các thánh nữ có một đoạn cảm tình làm sao hiện tại biến thành cô ra quả nhân rồi sẽ không phải là bội tình bạc nghĩa đi nếu thật là như đây khinh bị chi về sau đã bị thiên phương các một cái lao yêu bà đã biết chứ muốn đuổi giết ta đương thời ta tu vi còn không cao à nguyên nhân này liền trốn trong tông môn Ai biết cái kia lão yêu bà không tha thứ, la hét muốn đánh gãy chân của ta, ta đương thời liền nổi giận, phải đi trưởng lão nơi nào bôi đen cái kia lão yêu bà, khiến cho trưởng lão đại nộ, cùng cái kia lão yêu bà một cái cả cái. Đi qua đoạn thiên phiếu giảng thuật, Hàn Viễn bọn người mới minh bạch chuyện gì xảy ra tình, không thể không nói, Đoạn Thiên Khiếu thân là thiên ma môn đệ tử, tự nhiên không muốn như này bị khuất, mà thiên ma môn những cái này trưởng lão, từng cái đều là kiêu ngạo đồ, nơi nào dễ dàng tha thứ người khác lấn phụ hết mức đi lên. Đoạn Thiên đang ở trưởng lão nơi ấy địa đặt, nói thiên vương các nào đó trưởng lão, lớn hiếp nhỏ, muốn tiêu diệt hắn, càng là tuyên bố, coi như giết hắn Thiên Ma môn cũng sẽ không tha cái dám, một cái đệ tử tinh anh chết cũng đã chết, mẹ nó, cái này còn được. Đương thời Thiên Ma môn trưởng lão liền nổi giận, đây nếu là chuyện đi, Thiên Ma môn không có bất kỳ biểu thị, chẳng phải là bị hư hỏng Thiên Ma môn uy nghiêm? Trong môn các đệ tử hội thấy thế nào? Những đệ tử này tại ngoại hành tàu kiêu ngạo, không phải là dựa vào Thiên Ma môn cường đại mà? Nếu như các đệ tử tin vào đồ đái, chính mình tại bên ngoài quốc, tông môn sẽ không xuất đầu, cái kia những đệ tử này vậy còn sẽ có đảm khí như vậy, ở bên ngoài hoành hành hành năng ngược Thiên Ma môn ma đạo uy phong, chẳng phải là bội thụ đả kích? Nghĩ như thế, cái kia trưởng lão liền xuất thủ. Cùng Thiên Vương các cái vị kia trưởng lão đại chiến một hồi, cái kia vị Thiên Vương các trưởng lão, thực lực phi thường lợi hại, dĩ nhiên cùng Thiên Ma môn cái vị kia trưởng lão đánh ngang tay. Cái kia vị Thiên Vương các trưởng lão, càng là tuyên bố, Đoạn Thiên Khiếu có bản lĩnh ở Thiên Ma môn tránh cả đời, nếu không thì một ngày ly khai Thiên Ma môn, trước tiên đem hắn giết chết. Đoạn Thiên Khiếu nhìn một cái tình hình này không ổn a, trước đây cái này vị trưởng lão phải đối phó hắn, là cái kia vị hậu tuyển thánh nữ âm thầm truyền tin tức cho hắn, mới khiến cho hắn kịp thời trốn vào Thiên Ma môn. Hắn nhìn thấy cái kia vị trưởng lão cầm không hạ đối phương, vì vậy phải đi tìm mà khác một cái trưởng lão, cái này thực lực của trưởng lão càng, càng cường đại vì có sức thuyết phục, đoạn thiên khiếu mở mắt nói mỏ, chính mình bà đem thiên vương các một cái thánh nữ ngủ với, hiện tại người khác đánh tới cửa rồi, cầu trưởng lao xuất đầu gì gì đó, người trong ma đạo mà đương nhiên sẽ không làm việc tốt, phong cách hành sự đều là thiên hướng tà ác, cái kia vị trưởng lão vừa nghe đoạn thiên khiếu dĩ như bà đem thiên vương các thánh nữ ngủ với, tức thì liền tao hứng, vô đoạn thiên khiếu bà vai nói, cho tông môn làm vẻ vắng à? Nhưng sau quả đoán xuất thủ, đem thiên vương các cái kia vị trưởng lão bị thương nặng, mà liên quan tới đoạn thiên khiếu ngủ thiên vương các thánh nữ sự tình cũng truyền ra ngoài. Cái này bi kịch, Thiên Vương các tự nhiên không chịu danh tiếng bị nụ. Vì vậy dưới trên, lên, Thiên Ma Môn yêu cầu cho một thuyết pháp, đây là bịa ta. Nếu như đoạn Thiên khiếu thật ngủ Thiên Vương các Thánh Nữ, Thiên Ma Môn tự nhiên sẽ đảm bảo hắn đến cùng, đồng thời còn có thể khoe khoang một phen, đây chính là Thiên Ma Môn tác phong. Húng, đồn đại nếu như sự thực, Thiên Vương các cũng không dám đại động can qua như vậy, phải biết rằng Thiên Ma Môn thực lực, nhưng là hơi ở Thiên Vương các trên. Nhưng đây là bịa ta, để người ta biết, Thiên Ma Môn dĩ nhiên địa đặt, cho mình khuôn mặt trên, lên, thiết vàng, cái này đúng túng chính là bởi vì việc này. Thiên ma môn cao tầng tức đến méo mũi, một cướp bả, đem Đoạn Thiên Khiếu đã phải phong lôi châu đi, đây chính là Đoạn Thiên Khiếu bị trao quyền cho cấp dưới trung 18 châu nguyên nhân. Mà còn có một việc tình, cái kia vị bị trọng thương thiên phương các trưởng lão, kỳ thực chính là cái kia vị hậu tuyển thánh nữ nãi nãi. Lúc đầu nàng chỉ là chuẩn bị giao huấn một cái Đoạn Thiên thiếu, cũng không phải thật muốn giết hắn đi, nhưng là Đoạn Thiên Khiếu không biết ta. Chính là bởi vì việc này, nãi nãi bị trọng thương, Đoạn Thiên Khiếu bị đặt phá hủy danh dự của mình, cái kia vị hậu tuyển thánh nữ, đương thời bên ngoài tức giận không ngớt, cùng Đoạn Thiên Khiếu đoạn giao. Đây thật là một cái bi kịch. Đoạn Thiên nói xong đoạn chuyện cũ này, không gọi tổn thức không mất, không nghĩ tới mình ban đầu đầu góc không đủ linh hoạt, làm ra một món đồ như vậy bị kịch sự tình, lại là nghĩ không ra, dĩ nhiên cuối cùng cùng Hàn Viễn gặp nhau, thu được như này cơ duyên. Lúc trước hắn biểu đặt chỉ là ngủ thiên phương các thánh nữ, cũng không có nói tên, cũng không có đề cập cái này vị hậu tuyển thánh nữ. Chỉ là không nghĩ tới, tông môn bên trong, biết lúc này một vị sư minh, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đem cái kia vị hậu tuyển thánh nữ tên truyền ra ngoài, cuối cùng khiến cho bà, đem đối phương danh dự đều làm hỏng. Hàn Viễn ngu đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đoạn thiên khiếu hàng này, thậm chí có một đoạn như vậy chuyện cũ thường như chúng vô đoạn Thiên khiếu bà vai nói, lão đoàn à, ngươi bây giờ còn nghĩ người trong lòng không? Hứa như câu cười nói, nói không chừng người trong lòng của ngươi đã lập gia đình, chẳng qua không cần sợ, ta ủng hộ ngươi đi đủ quét nền tảng. Đoạn Thiên khiếu khuôn mặt sắc tối xâm lại, biến, ta mới không có nhảm chán như vậy. Còn có muốn làm ban đầu cái vị kia người trong lòng, cái này liền không nói được rồi. Trước đây tình cảm lưu luyến đang nóng, thế nhưng cuối cùng cũng không có được, bây giờ nhớ lại, ít nhiều có chút không cam cùng bực bực. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thịnh, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 465, Thiên Vương Các. Đoạn Thiên Kiếu trước mặt đảm nhiệm hậu tuyển thánh nữ, ô uế một đoạn thời gian, đối với Thiên Vương Các một ít thánh nữ sự tình, tự nhiên là có hiểu biết. Hàn Viễn im lặng là, mẹ nó, cái này Thiên Vương Các lại vẫn thật sự có thánh nữ, có hay không thánh nữ liền không thể lập gia đình đâu. Cái này Thiên Vương Các thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn đối với này rất tò mò. Trương Vân nhăn nói, Thiên Vương Các thánh nữ là mỗi 500 năm chọn một lần, nhất cùng sở hữu ba vị thánh nữ, mỗi một vị thánh nữ đều là 500 năm đến. Nhất kinh tài tuyệt diễm hậu bối, trong thời gian này cạnh tranh là phi thường hà khắc. Căn cứ Trương Vân Nhã giảng thuật, Hàn Viễn đáng người đối với Thiên Vương các thánh nữ tuyển chọn, mới có hiểu một chút. Thiên Vương các quý củ, là 500 năm chọn một lần thánh nữ, mà thánh nữ tắc thì là có 3 cái vị trí, theo thứ tự là trung tại hữu ba vị thánh nữ. Mà mỗi lần thánh nữ người được đề cử, cạnh tranh đều là phi thường kịch liệt, ngoại trừ Thiên Phú bên ngoài, còn có một số những thứ khác ngầm thủ đoạn. Đương nhiên, Thiên Phú là trọng yếu nhất, mà Thiên Phú đạt tới yêu cầu, sẽ sử dụng thủ đoạn, đem chính mình cạnh tranh đối thủ đào thải hết. sở dĩ nhiều người như vậy cạnh tranh thánh nữ vị, cái này tự nhiên là liên quan. Thiên Vương các truyền thừa cùng tài nguyên vấn đề. Mỗi một vị thánh nữ đều sẽ đạt được thiên phương các đỉnh nhọn truyền thừa, đồng thời bị trọng điểm bồi dưỡng, mà từng cái thánh nữ chỉ cần không nửa đường vất lạc, cuối cùng chí ít đều là hạ đạo huyền tiên tu vi. Có thể nói như vậy, Thiên Vương các trong những thứ kia trưởng lão, hầu như toàn bộ đều là thánh nữ, chỉ có số rất ít mới không phải theo thánh nữ vị bên trong quật khởi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần trở thành thánh nữ, như vậy sau này thành tựu, thấp nhất cũng là thiên phương các trưởng giả địa vị. Mà từng cái thánh nữ chỉ có thể ở vị trí trên, lên, ngây người 500 năm, nếu như 500 năm chi về sau, không có đạt được quy định tu vi thấp nhất hạt cuối như vậy địa vị sẽ giảm xuống chẳng qua có thể trở thành thánh nữ không ai không phải là thiên phú hơn người hơn nữa ở thiên phương cấp như này đông đảo tài nguyên như xuống đạt được tu vi thấp nhất yêu cầu cũng không có gì khó khăn trừ phi gánh đảm nhiệm thánh nữ trong lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn thánh nữ địa vị thật cao ở lên bao trùm cùng đệ tử nóng cốt cùng đệ tử tinh anh chi lên đây là vì sao như này rất nhiều thiên phú xuất chúng đệ tử muốn cạnh tranh thánh nữ vị nguyên nhân trong thời gian này ám đấu tự nhiên là không tránh khỏi tràn đầy các loại ám toán cùng vì bảng thiên phương các cao tầng cũng là phóng nhận này trùng sự tình tồn tại đương nhiên, cũng là có danh giới cuối cùng, mặc kệ các đệ tử đấu thế nào, đều không cho phép hủy diệt rồi cạnh tranh đối thủ căn cơ. dù sao những đệ tử này, có thể đều là thiên phương các tinh anh. nếu là ở trong tranh đấu bảo mình, hủy diệt rồi căn cơ, cuối cùng bị tổn thương, sẽ chỉ là thiên phương các chính mình mà thôi. chính là bởi vì thánh nữ tuyển chọn cơ chế tồn tại, một mạnh vẫn duy trì thiên phương các cường thịnh, từng cái tuyển ra tới thánh nữ, không chỉ là thiên phú quả nhiên, hơn nữa tâm kế cũng là phi thường xuất chúng. trương vân nhã bởi vì thiên phú xuất chúng, trở thành thánh nữ người được đệ cử, chỉ bất quá nàng tính tình điềm tĩnh, không thích như vậy tranh đấu, chỉ là yên lặng tu luyện mà thôi. Mặc dù như đây, cũng tránh không được bị ám toán, bị loại bỏ, mà là bởi vì, nàng tức giận phấn bất quá, cùng ám toán mình người đấu một hồi, đem đối phương đánh bại. Đưa tới ám toán nàng cái kia vị, cũng mất đi cạnh tranh thánh nữ tư cách, chỉ chẳng qua đối phương có hậu trường a, Trương Vân Nhã liền lọt vào làm khó dễ cùng xa lánh. Lấy Trương Vân Nhã Thiên phú, dù cho mất đi thánh nữ tranh cử tư cách, nhưng cũng có thể làm một cái đệ tử năng cốt. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên không muốn cứ như thế mà buông tha nàng, sinh sự từ việc không đâu, chửi bới danh dự của nàng, khiến cho thiên phong các trưởng lão đối nàng ấn tượng không được, nguyên nhân này bị trao quyền cho cấp dưới đến nội môn đệ tử bên trong. Trương Vân Nhã tự nhiên không phục, vì vậy tìm trên, lên, các trưởng lão biện luận, tức giận đến những thứ kia trưởng lão bà đem, nàng cho đổi. Chính là bởi vì việc này, Trương Vân Nhã ly khai Thiên Phương các, trở về đến gia tộc bên trong, không nghĩ tới bởi vì nàng ly khai Thiên Phương các, ở gia tộc trong địa vị cũng giảm xuống. Trương Vân Nhã ở gia tộc bên trong bị xa lánh, kỳ phụ bất đắc di phía dưới, được đồng ý của nàng, để cho nàng đi Phong Lôi Châu, Hắc Thần Tông tìm hứa vũ đi. Trương Vân Nhã phụ thần lúc còn trẻ, từng đi qua Phong Lôi Châu, cùng hứa vũ kết bạn, kia này quan hệ không tệ, hơn nữa cũng thỉnh thoảng có tin tức vãng lai. Like. Nguyên nhân này làm cho Trương Vân Nhã tạm thời đi hấp thần tông sống nhờ, đây cũng chính là Trương Vân Nhã xuất hiện ở phong lôi châu Nguyên nhân. Nói như vậy, thiên vương các thánh nữ đã đã chọn được. Hàn viện đối với cái này chút thánh nữ, kỳ thực rất có tò mò. Hắn ngược lại là muốn kiến thức một cái này hay là thánh nữ, đến tụt cùng có cái gì có hữu dụng chỗ. Trương Vân Nhã lắc đầu nói, thế hệ này thánh nữ cũng không có tuyển ra đến, khoảng cách 500 năm kỳ hạn, còn có một đoạn thời gian đây. Thiên thiếu, ngươi cái kia nhân tình, không biết làm thánh nữ chứ? Thường Như trung cười hắc hỏi. Đoạn tiên thiếu lật cái bản nhãn nói nàng danh tiếng đều bị bại phôi, làm sao còn làm thánh nữ? thường như trung vừa nghĩ cũng đúng, nếu như đối phương làm thánh nữ, thiên vương cắt chẳng phải là khuôn mặt trên lên không ánh sáng, tự ra thánh nữ lại bị thiên ma môn hôn đản cho gieo hoạ, mặc dù là lời đồn, thế nhưng lời đồn thường thường là đáng sợ. hàn viễn không có tiếp tục tham thảo thiên vương cắt thánh nữ vấn đề, mà là tiếp tục lên một cái trọng tâm câu chuyện. vân nhã ở thiên vương cắt đều biết đạo bảo lầu tin tức gì, trương vân nhã dù sao đã từng là hậu tuyển thánh nữ, tự nhiên biết một ít nội tình, không chừng so với đoạn thiên khiếu cái này thiên ma môn đệ tử tinh anh muốn hiểu nhiều lắm đây. ta từng nghe nói. Thiên vương các có hai cái trưởng lão, cùng với vài cái đã từng thành nữ, bây giờ không ở Thiên vương trong các, là gả cho bảo lầu cao tầng, nghe đồn bảo lầu có tiên vương cường giả tọa trấn, hơn nữa không chỉ một vị. Trương Vân Nhã không quá xác định địa đạo. Tiên vương à, đối với Trương Vân Nhã cái này cái cấp bậc tu chân giả mà nói, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Phải biết, hiện nay phổ biến mới đến, mỗi bên đại thế lực đỉnh nhọn cường giả, bất quá là huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Chỉ có cùng loại thiên ma môn, thiên vương các như vậy thượng cửu châu siêu cấp thế lực, mới tồn tại huyền tiên đỉnh phong, hoặc nửa bước thiên vương cấp bậc cường giả. Còn Thiên vương cường giả, một mạch đều là truyền thuyết đối với thượng cửu châu tồn tại tiên vương cấp bậc cường giả, hàn viễn cũng không làm sao hoài nghi, nhiều ít vẫn là ẩn tàng rồi một chút. Trung 18 châu, mỗi bên đại cổ lao thế lực các lão tổ cơ bản trên lên đều là độ kiếp thông thiên hậu kỳ hoặc tuột cùng cường giả, ngẫu nhiên cất giấu mấy cái như vậy nửa bước hà đạo huyền tiên cấp bậc, đây là trung 18 châu tối cường người. Mà thượng cửu châu mặt ngoài trên lên là nửa bước tiên vương cấp bậc, thuộc về nhất cường đại lao quái vật kỳ thực âm thầm vài cái tiên vương cấp bậc cường giả vẫn là khả năng tồn tại. Đoạn thiết thiếu, các người thiên ma môn tồn tại tiên vương cường giả sao? Hàn Viễn quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Khiếu đạo. Đoạn Thiên Khiếu cười khổ một cái, hắn ban đầu ở Thiên Ma môn, chỉ là đệ tử tinh anh thân phận, sau lưng vừa không có trưởng lão cấp bậc dựa vào sơn, biết tông môn bí ẩn đương nhiên sẽ không nhiều lắm. Thiếu ra, ta chỉ biết có nửa bước tiên vương, còn có hay không có tiên vương cường giả, liền không rõ ràng, cái này thuộc về tông môn cơ mật, cũng không phải là ta có thể tiếp xúc. Hàn Viễn cũng minh bạch, mà nửa bước tiên vương, kỳ thực ở Thiên Ma môn như vậy siêu cấp thế lực bên trong, đã chưa tính là bí ẩn việc, cho nên hắn biết. Chẳng qua Hàn Viễn đi đến, Thiên Ma môn ứng với kèn giấu một ít thực lực, như nửa bước tiên vương số lượng hoặc cất giấu như vậy một hai vị tiên vương cứng giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 466, thành Hà quận thành. Đối với Hàn Viễn mà nói, có tồn tại hay không tiên vương, đều không pháp uy hiếp được hắn, lấy đại khô lâu thực lực, một cái nhãn thần cũng đủ để chừng chết tiên vương. Bất quá, làm thượng Cửu Châu đứng đầu nhất tồn tại, tất nhiên biết rất nhiều liên quan tới thượng Cửu Châu bí ẩn việc, thậm chí thượng cổ việc. Nhất là nghe đồn trong tiên châu, nói vậy bọn họ đều có hiểu biết. Hàn Viễn không xác định kế tiếp Vân Thương Đại Lục nhiệm vụ, có hay không đang ở Tiên Châu bên trong, nguyên nhân này hắn muốn tìm hiểu một cái, liên quan tới Tiên Châu tin tức. Hoặc sớm đi dò xét một cái Tiên Châu, thuận tiện giải khai một cái, nghe đồn trong Tiên Châu có phải là Đại Khô lâu đám người tụ ở tu chân thế giới một góc. Nay thì Đại Khô lâu lên tiếng, thiếu gia, thượng cửu Châu nhất cùng sở hữu 21 vị Tiên Vương cường giả, trong đó tu vi cao nhất là Tiên Vương Tam Dài, đại bộ phận đều là Tiên Vương nhất Dài. Thứ như câu năm người lấy làm kinh hãi, Đại Khô lâu là làm sao mà biết được, hơn nữa bọn họ không nghi tới Thượng Cửu Châu dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy vị Tiên Vương cường giả. Hàn Viễn đối với này cũng không ngoài ý muốn, Đại Khô lâu sớm cũng đã đem Thượng Cửu Châu nhìn cái lần, ở đâu có cường giả có thể giấu giếm hắn nhìn trộm. Nói vậy cái này 21 vị Tiên Vương cường giả, cũng không biết đã bị Đại Khô lâu nhìn trộm đi. Mới 21 vị a, vẫn là ít một chút. Hàn Viễn lắc đầu than thở. Thượng Cửu Châu khổng lồ như vậy, dĩ nhiên chỉ có 21 vị Tiên Vương, cái này số lượng thật là quá ít, thảo nào một mạch đều là nằm ở truyền thuyết bên trong. Có hay không hiện Tiên Châu? Hàn Viễn hỏi. Đại Khô lâu ánh mắt chớp động một cái phát hiện nhất cái kỳ quái địa phương, bất quá ta không dám xác định, hoặc đi trước Tiên Châu môn hộ, đã đóng cửa. Hàn viên gật đầu, không tiếp tục hỏi, nếu phát hiện hư hư thực thực địa phương, giới thì đi tra xét một cái cũng được. Thanh Hà quận là xanh Tương Châu một cái đại thành, ở xanh Tương Châu bên trong, xem là khá đứng vào 10 vị trí đầu đại thành. Theo chung 18 châu tiến nhập xanh Tương Châu tòa thứ nhất đại thành chính là Thanh Hà quận, nơi đây thế lực bề bộn, tán tu tập hợp. Tuy nói nơi đây thuộc về Thanh Hà tông địa bàn, thế nhưng hiển nhiên, ngoại trừ tông môn sơn môn nơi dừng chân bên ngoài, hay là địa bàn, không thể toàn bộ đều ở trường không trong. Thanh Hà quận quản lý là Thanh Hà Tông đang quản lý, chỉ bất quá một nửa Thanh Hà quận thành đều không thuộc về Thanh Hà Tông sở hạn. Xanh tương Châu mỗi bên đại thế lực đều có cứ điểm ở Thanh Hà quận thành, nhất là Tử Quang liên minh, càng là có Xanh tương Châu ba đại phân đường một trong thiết lập đứng ở nơi này. ở thượng Cửu Châu bên trong, từng cái cái gọi là Tông môn địa bàn, kỳ thực đều là có vô số thế lực tụ tập, chỉ bất quá tại đây trong địa bàn, bên ngoài Tông môn cũng có khả năng huy không chế lực so với cái khác thế lực càng cường đại đã. Thanh Hà quận thành giống như một con manh thu to lớn, phụ phục ở đại địa lên, rộng lớn bằng đại, một tòa thành diện tích liền có thể so với một cái tinh cầu. Hàn Viễn đứng ở chiến hạm lên, ngắm nhìn xa xa bảng đại thành trì, trong lòng cảm thán, không hổ là tu chân thế giới thành trì, cái này một tòa thành, liền so với toàn bộ trái đất còn một lớn. Cho dù là khổng lồ cao cấp tinh không pháo đài ở tòa thành lớn này trước mặt, cũng nhỏ rất nhiều, cũng sẽ mất đi bên ngoài trấn hạm tính. Thượng Vũ Châu còn như đây, rất khó tưởng tượng, nghe đồn trong tiên Châu, lại đều sẽ là như thế nào. Thanh Hà quận thành Quy củ phi hành pháp bảo, nhất định ở thành trì Thiên Lý Chi ngoại dừng xuống, không được bay thẳng càng đến thành trì. đương nhiên, nay quy cũ là nhằm vào một dạng tông môn thế lực, giống như Thanh Hà Tông cùng với Tử Quang Liên Minh việc này tỉnh. Tắc thì là hoàn toàn không cần để ý tới này hay là quy củ. Nói cho cùng, tất cả quy củ đều là xây dựng ở thực lực ở trên, làm thực lực của đối phương vượt thành lập quy củ người, này quy củ cũng liền không có chút ý nghĩa nào, danh nghĩa. Chẳng lẽ thành lập quy củ người còn có thể làm từ địa đi chấp hành quy củ hay sao? Thanh Hà quận thành này quy củ không chỉ là Thanh Hà tông thiết lập, là cùng Thanh Hà quận thành vài cái thế lực cùng nhau thiết lập. Mục đích chính là vì khống chế bay vào quận thành phi thuyền số lượng, biểu hiện chính mình tại quận thành trong địa vị. Hàn Viễn tự nhiên biết này quy củ, dù cho phía trước hắn không biết, Đoàn Thiên Khiếu cùng Trương Vân nhã biết, dù sao loại này quy củ, cơ hồ là thượng cựu châu từng cái đại thành đều sẽ thiết lập. Một cái như vậy phá quy củ, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không đi tuân thủ, những thứ này quy củ trong mắt hắn, chỉ là vô dụng tờ giấy mà thôi. Chiến hạm cũng không có ở thiên lý chi ngoại dừng lại, mà là con đường thẳng hướng lấy quận thành bay đi, một màn này, rơi vào lui tới tu chân giả cùng với một ít thế lực trong mắt, tức thì lộ ra nụ cười chế nhạo. Lại là một cái không biết sống chết người, chắc là hay không cái tiểu thế lực mà cố, không biết trời cao đất rộng đi. Lẽ nào hắn không biết quy củ? xem ra chiếc này phi thuyền muốn bị phá hủy ta xem sẽ không ngươi xem chiếc này phi thuyền tựa hồ rất đặc biệt đây nói không chừng sẽ bị tịch thu thu làm của riêng biết là người nào thế lực ấy ư nói không chừng nhân ra là cái gì đại thế lực người đâu chớ chớ muốn thật là đại thế lực người sẽ không cái dạng này muốn phi thuyền lên không có bất kỳ tông môn tiêu chí ở trung quanh tu chân giả cùng rất nhiều thế lực thương hại nhìn có chút hà hề châm chọc các loại nhãn thần cùng nghị luận bên trong hàn viễn chiến hạm đã cách quận thành không đủ 500 dặm đang ở này lúc theo quận thành bên trong chuyển đến một đạo khí thế cường đại một tiếng bạo quát uống chuyển đến Người nào dám can đảm phá hư quý củ, tự đoạn một tay, cút! Thanh âm cuộn cuộn mà đến, khí thế kinh người. Tu vi của đối phương, dĩ nhiên là Hà Đạo Huyền Tiên, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng cảnh giới này đã là đỉnh nhọn tương giả, chỉ có đại thế lực mới có mạnh như vậy người phái đi qua đây ngồi chấn thành ao. Thanh Hà quận thành dù sao cũng là xanh tương Châu Đại Thành, tồn tại Hà Đạo Huyền Tiên cường giả toa chấn, không lạ thường chút nào. Nếu được xưng là Thanh Hà tông địa bàn, nếu là không có Hà Đạo Huyền Tiên cường giả toa chấn, như thế nào nắm trong tay ở? Đang ở mọi người nhìn có chút hạ hê thời điểm, chiến hạ bên trong truyền tới một tiếng hứa lệnh, chỉ một thoáng. Giống như trên không trung vang lên một cái sấm rền. Ngươi muốn ngăn trở ta?" Cái này một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người đều là trong lòng cả kinh, chỉ là một tiếng hừ lạnh, liền sở hữu như này uy thế cường đại, người tới tu vi đến tột cũng có nhiều đáng sợ. Chỉ là một hồi, quận thành bên trong, lên tiếng trước cái vị kia Hà đạo huyền tiên cường giả mở miệng lần nữa, bất quá lần này tư thế thả rất thấp, hơn nữa có vẻ tâm thần bất định, không dám, văn bối không biết tiền bối giá lâm, phía trước có nhiều đã tội, mong rằng tiền bối thứ tội. Nay lúc, ở quận thành bên trong, một tòa cao ốc bên trong, một vị lão giả lạnh thấm mồ hôi, thở mạnh cũng không dám rất sợ chọc giận đối phương. cái kia một tiếng hư lệnh, giống như ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn đắc hắn tâm thần trở nên hoang hốt. Tu vi của đối phương, ít nhất là huyền tiên hậu kỳ lấy lên, cái này đẳng cấp cường giả, cho dù ở thanh hà tông bên trong cũng bất quá như vậy mấy vị mà thôi. hắn nào dám đắc tội một cái như vậy đứng đầu lao quái vật? Phải biết, hà đạo huyền tiên sơ kỳ cùng huyền tiên hậu kỳ trinh lệnh, có thể nói là khác nhau trời vực. Mặc dù đồng trúc với một cảnh giới, nhưng là từng cái giai đoạn thực lực sai biệt, đều là phi thường to lớn. Nhất là hà đạo cùng huyền tiên sự trinh lệnh, càng là thiên địa cách biệt, hầu như không pháp bù đắp. Tu luyện càng đi về phía sau. Mỗi lần tăng lên một cấp trên lệnh càng lớn, mà vượt cấp chiến đấu cũng thay đổi được càng chắc chở. Cái kia một tiếng hư lạnh, tự nhiên là Hàn Viễn ra, lấy hắn này thì Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, đừng nói một cái Hạ Đạo sơ kỳ tu chân giả, cho dù là đều là Huyền Tiên hậu kỳ tu chân giả, cũng xa không phải của hắn đối thủ. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 467, Thiên Vương các thành nữ. Cái này một tiếng hừ lạnh chấn nhiếp hết thảy cường giả. Quận thành bên trong, cũng nữa không có một người xuất hiện ngăn cản chiến hạm. Hỏa. Nhưng Năm. E giờ. E. Tiêu Liên giữ gìn quận thành Thanh Hà tông cùng những người khác thế lực đều lựa chọn chờ mặc, còn lại người tự nhiên càng tìm đường chết xen vào việc của người khác. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết chiếc này phi thuyền có lai lịch lớn, hoặc là một cái đỉnh nhọn cường giả, nếu không thì tọa trấn quận thành Thanh Hà tông cường giả, vì sao không có bất kỳ động tác đâu. Chiến hạm đi tới quận thành, Hàn Viễn mấy người theo chiến hạm bên trong xuống, đem chiến hạm thu vào. Đi ở quận thành đường phố rộng rãi lên, nhìn lui tới các loại tu chân giả. Hàn Viễn đối với tu chân thế giới đại thành thị, khá có chút hiếu kỳ. Một đường hướng từ quang đấu giá hội phân đường đi, nhìn người đến người đi đường phố, dù cho vô tình gặp được thủ gia, lại cũng chỉ là lẫn nhau trừng mắt, cũng không có động thủ tâm tư. Có thể ở quận thành bên trong động thủ, chỉ có 3 loại người, một loại là tu vi cường đại tán tu, Thanh Hà tông chờ thế lực mở một con mắt nhắm một con nhãn, còn có một loại, chính là rất có bối cảnh tu chân giả, nhất sau một loại người ấy ư, chính là đầu thiếu gân, không sợ chết. Quận thành bên trong, bởi vì Thanh Hà tông cùng mấy cái thế lực liên hợp ban bố hạ quý cũ, bình thường tu chân giả là không dám vi phạm chẳng qua nơi đây dù sao cũng là tu chân thế giới, những thứ này quy củ đều là xây dựng ở thực lực cường đại xuống, mà ở tu chân thế giới bên trong, tranh đấu là không thể tránh được. dù cho có quy củ đốt thúc, một ít tranh đấu, luôn là sẽ phát sinh. tình hình trung xuống, chỉ có không phải càng đấu quá lợi hại, thanh hà tông đội chấp pháp cũng sẽ không nhiều quản, sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, đem tranh đấu người chấm giết. vì để cho quyền lợi nhất đại hóa, chỉ cần không phải càng đấu quá ác tu chân giả, đội chấp pháp chỉ biết yêu cầu bồi thường sự tình. cái này hành vi, liền cùng trên địa cầu phạt tiền không sai biệt lắm, chỉ bất quá một ngày bị bắt, lại không có một chút bối cảnh trên tay chữ vật giới chỉ, sợ rằng hầu như muốn trống rỗng, cũng bởi vì như đây, khiến cho tranh đấu người đại đại giảm bớt, ai cũng không muốn chính mình khổ cực thu thập mà đến bạo vật, bởi vì nhất thì đánh nhau vì thể diện, liền làm người khác giao y. Hàn Viễn 6 người một mạch hướng trung tâm thành đi tới, tự quang đấu giá hội phân đường, liền nằm ở quận thành giải đất trung tâm bên trong. Mà quận thành giải đất trung tâm, ngoại trừ thanh hà tông cùng tự quang liên minh bên ngoài, còn có mặt khác hai cái đại thế lực tồn tại. Càng đi trung tâm thành đi tới, dòng người càng dày đặc, thấy Hàn Viễn một hồi lử lưỡi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trung tâm thành tựa hồ có cái gì nóng nhiệt, từng cái hướng trung tâm thành đi đều là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Hàn Viễn đưa tay kéo một cái theo bên cạnh đi qua tu chân giả, vị đạo hữu này, Vung tay, đồ chơi gì, lại dám đánh quấy nhiễu ngươi lại ra. Ngờ đâu cái kia vị bị kéo tu chân giả, là một cái bạo tính khí. Hàn Viễn khẽ miệng co giật một cái, buông lòng tay ra, nhìn Đoạn Tiên Khiếu lên mắt, nói, làm cho hắn đàng hoàng một chút, không nên quá kiêu ngạo. Đoạn Tiên Khiếu một bước tiến lên, bắt lại cái kia vị bạo tính khí tu chân giả, chính là một trận đánh lo no đòn, chỉ đánh đối phương, cầu xin tha thứ không lúc này mới thôi. Loạn kiêu ngạo, như thế nào so được với trên, lên, Hàn Viễn đâu? Hử. Đoạn Thiên thiếu nhưng là người trong Ma Đạo, tính khí vốn là không hề tốt đẹp gì, hơn nữa cũng là kiêu ngạo thói con người, xuất thủ sao lại nhẹ? Cái kêu bạo tính khí thằng xui xẻo, lúc này chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại đàng hoàng. Hàn Viễn Diễu Môi nói, đàng hoàng, đàng hoàng, vị gia này, ngươi có gì phân phó? Vẻ mặt sợ màu sắc. Chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi một người đều giống như là đi xem náo nhiệt? Vị gia này, hôm nay cùng rõ ràng ngày, từ quang đấu giá hội cử hành chứa bởi đầu giá lớn, sang tương châu mỗi bên đại thế lực đều tới, nghe nói tiểu liên thiên các thánh nữ cũng tới một vị đây, lần hội đấu giá này bộ thụ coi trọng. Hàn Viễn hai mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình vừa xong tuần thành, từ quang đấu giá hội liền tổ chức thịnh đại đấu giá. Còn nữa, nghe nói lần này từ quang đấu giá hội, lấy ra ba miếng quý khách bài, phóng tại đấu giá hội cửa đây, nếu ai phá giải trong đó cấm chế, bắt được quý khách bài, bất luận thân phận, đều có thể tiến nhập phòng khách quý, tham dự bán đấu giá, hơn nữa giá cả giống nhau đánh chiết khấu 70%. Cái kia vị tu chân giả sợ hãi rụt rè mà tiếp tục nói, Hàn Viễn nhưng thật ra ngoài ý muốn một cái, thảo nào nhiều như vậy tu chân giả chào lên đi đây, cũng là nguyên lai like vì cái này quý khách lệnh bài. Dù cho mình không thể phá giải trong đó cấm chế, cũng có thể xem náo nhiệt mà tu chân giả cũng là yêu xem náo nhiệt nghe sợ thiên vương các thánh nữ đang ở phá giải trong đó một viên lệnh bài đây truyền lời ra đem phá giải lệnh bài biếu tặng cho người hữu duyên cái kia vị tu chân giả vẻ mặt hướng tới địa đạo há tặng cho người hữu duyên hàn viễn có điểm không muốn minh bạch cái này vị thánh nữ làm như vậy có mục đích gì là nha đúng nha nghe đồn cái này vị thánh nữ muốn tìm một ý chung nhân đây nói là tặng cho người hữu duyên chẳng qua nghe đồn đều nói là thánh nữ tặng cho người trong lòng đây này cũng không biết ta có không có cơ hội dù sao ta thuật nhìn như thế xoáy cái kia vị tu chân giả nói vừa nói bắt đầu tự liền đứng lên, Hàn Viễn sáu người vẻ mặt không nói, cũng không để ý cái này kỳ lạ, hướng trung tâm thành chạy đi, cố gắng lúc này, cái kia vị thánh nữ còn không có phá giải hết cấm chế đây. Ngược lại là phải xem một cái, thiên vương các thánh nữ đến tuột cùng có gì xuất chúng chi chỗ. Tử Quang Đấu Giá Hội là nhất tọa cung điện to lớn, này thì Tử Quang Đấu Giá Hội trước cửa sân rộng lên, đã tụ đầy người. Cửa cung điện có ba đạo màu tím quang đoàn huyền phù tại không trung, chính có ba đạo nhân ảnh ở quang đoàn phía trước, tay bấm quyết, đang ở phá giải trong đó cấm chế. Mà ở ở giữa tia sáng kia đoàn phía trước, là một vị người xuyên bạch sắc tiên y nữ tử, tóc đen rũ xuống sau lưng, theo gió nhẹ nhàng vung lên. Chỉ là một cái bối ảnh, liền làm cho một loại kinh diễm cảm giác, giống như một đóa trắng tinh liên hoa, bất nhiễm phàm trần, nhanh nhẹn như trên chín tầng trời tiên tử. Mà ở nàng tả hữu hai gã tu chân giả, cũng là trẻ tuổi, đương nhiên nơi đây chỉ trẻ tuổi, cũng là mấy trăm tuổi, người tu chân tuổi tác, không thể lấy người thường tuổi tác đối đãi. Cái này hai gã tu chân giả, cũng không biết là phương nào tu luyện, chẳng qua này thì hiển nhiên hai nhân tâm tư, đều không ở phá giải cấm chế lên, mà là ở thiên phương các thánh nữ thân lên. Hàn Viễn sáu người đi tới thời điểm đã tụ đầy người, mấy người chỉ có thể đứng ở phía ngoài đoàn người, thấy không rõ lắm phía trước đến tuột cùng thế nào, càng thấy không rõ lắm tiên phương các thánh nữ dáng vẻ. Cho đoạn thiên khiếu một cái nhãn sắc, làm cho hắn ở phía trước mở đường. Vì sao là đoạn thiên khiếu đây? Chủ yếu là hắn ma đạo xuất thân, hoành hành ngang ngược quen, việc này tình khẳng định không làm thiếu, quen thuộc rất. Đoạn thiên khiếu hội ý, cả người khí thế tăng vọt, đem người trước mặt, hướng hai bên xé ra, liền xuất hiện một con đường. Làm cái gì? Muốn chết sao? Bị ngăn người, tức thì giận dữ, nhưng là nhất nhận thấy được đoạn thiên khí thế trên người, tức thì liền khéo lại nhìn một cái Hàn Viễn đoàn người này rõ ràng cho thấy một cái như bức thế lực đi ra bọn họ những thứ này tản tu hoặc tiểu thế lực căn bản đắc tội không nổi nguyên nhân này chỉ có thể im hơi lặng tiếng tiêu ngạo cái dám có bản lĩnh từ phía trên bay qua a kháo có một tu chân giả căm giận địa đạo Hàn Viễn cũng nghĩ tới từ phía trên bay qua chẳng qua nghĩ lại làm như vậy chẳng phải là đắc tội tử quang đấu giá hội mặc dù đắc tội tử quang đấu giá hội cũng không có gì nhưng là hắn không muốn tùy tiện đi đắc tội tử quang đấu giá hội chính mình lấy sau nhưng là tử quang đấu giá hội khách quan đây không cần phải dựa vào cùng với chính mình thực lực đi lấn phụ tử quang liên minh các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 468, chê đùa thánh nữ. Càng chen đến phía trước, thực lực của người tu chân càng mạnh, đồng thời còn có không thiếu thực lực không kém tông môn người tồn tại. Còn kém một loạt người liền đến trước mặt, nhưng là đoạn thiên khiếu lực uy hiếp đã không có. Hắn nhất phóng xuất ra khí thế trên người đến, đối phương lập tức nhiều người phóng xuất ra khí thế cường đại, từng cái đều là độ kiếp thông thiên hậu kỳ tu vi. Nếu như đánh lên, đoạn thiên kiếu cũng không sợ đối phương, cũng có thể thủ thắng chỉ bất quá muốn cho đối phương tránh ra cũng là không làm được Húng, ở loại tình huống này xuống cũng không thích hợp gây chiến lúc này hàn viện khí thế trên người vừa để xuống mặc dù chỉ là một sát na liền thu liễm nhưng cũng sợ đến đối phương khuôn mặt sát thảm bạch. huyền tiên cường giả đối mặt cái này đẳng cấp cường giả nơi nào còn dám làm cản cũng quyết nhường ra một lối đi làm cho hàn viện đám người đi qua đi tới hàng thứ nhất hàn viện tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước đoàn người liền biến được cực kỳ nổi trội đã vượt qua tử quang đấu giá hội định rõ vị trí tuyến thân sau vây xem những người đó tức thì sắc mặt khó coi bọn họ không ai không phải là cường giả họ đại thế lực đệ tử, tử quang đấu giá hội duy trì trật tự quản sự, khuôn mặt sắc cũng có nhìn, đang muốn đi tới làm cho hàn viễn đám người lui sau, hàn viễn khí thế trên người, lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, tức thì mọi người đều yên tĩnh lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, huyền tiên cường giả, cái này đẳng cấp cường giả, tự nhiên là có đặc quyền, dù sao cũng là thuộc về đứng đầu nhân vật, đi tới nơi nào đều có thể không nhìn quý cũ, tử quang đấu giá hội quản sự đã đi tới, hắn mới bắt đầu dụ ý, vốn là muốn cho hàn viễn đám người lui về phía sau, chợ nhận thấy được đối phương là huyền tiên cường giả chi về sau lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, tiền bối, nào dám làm cho ngươi chờ ở nơi này, cũng xin hướng bên trong xin mời. Hàn Viễn Vương nghĩ, cũng liền theo cái tia vị quản sự, hướng Tử Quang Đấu Giá Hội cửa đi tới. Bất quá hắn cũng không phải tiến nhập Tử Quang Đấu Giá Hội, mà là đi cửa xem náo nhiệt. Ở Tử Quang Đấu Giá Hội cửa mới có thể đủ chứng kiến Thiên phương Thánh Nữ bộ dạng. Từ phía sau nhìn lại, Thiên phương Thánh Nữ giống như không dính khói bụi trần gian, rất có tiên tử khí chất. Ở Hàn Viễn mây Nữ bên trong còn không có một giống như Thiên Thánh Nữ như vậy, cũng có loại này bất nhiễm phàm trần khí chất đi tới tử quang cửa trước, hàn viễn phất tay đánh quản sự, lấy ra một cái ghế, đỉnh đặt ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến thiên phương thánh nữ chính diện, làm cho hắn thất vọng là, thiên phương thánh nữ khuôn mặt trên lên, dĩ nhiên che một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng nổi. hàn viễn chưa từ bỏ ý định, thần thức dò xét đi ra ngoài, muốn xem một cái, có thể nhìn trộm đến phương dung lệnh hắn buồn bực là, cái kia một mặt sát khăn, dĩ nhiên có thể cách trở thần thức. hắn loại này lấy thần thức nhìn trộm người khác hành vi, là cực kỳ ác liệt, ở tu chân thế giới, là bị coi là khiêu khích cùng tràn ngỡ bất ý. thiên phương thánh nữ đang chuyên tâm phá giải cấm chế đây đã phá giải hơn phân nửa. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thần thức nhìn trộm ở chính mình khuôn mặt lên, tức thì trong lòng tức giận. Đạo này thần thức có chút tương đại, hiển nhiên thực lực đối phương không yếu, chỉ bất quá vô lễ như thế mà nhìn trộm chính mình, đây là khiêu khích à? Nàng thân là thiên phương thánh nữ, đối phương làm như thế, không phải là khiêu khích thiên phương sao? Trong lòng tức giận, chẳng qua cũng là không có hiện lộ ra, tiếp tục chuyên tâm phá giải cấm chế, chỉ bất quá làm nàng không nghĩ tới là, một đạo thần thức rơi vào ngực nàng lên. Giờ khắc này, nàng có một loại bị người thấy hết ảo giác, mặc dù nàng biết trên người mình tiên ý, ý có thể cách trở thần thức, dù cho tiên vương cường giả cũng không pháp nhìn trộm, nhưng bị một đạo thần thức chân chuột khóa thân rình ở bộ ngực lên, như cũ khiến cho nàng sinh ra một loại bị thấy hết tảo giác, nàng khá hơn nữa tính khí cũng hầu như không nhìn được, thân thể mềm mại du lên, tức giận đến bộ ngực cao vút, một hồi phập phồng. Hàn Viễn bên người đoạn tiên khiếu mấy người khỏe miệng co giật một cái, bọn họ tự nhiên biết Hàn Viễn vừa rồi lấy thần thức nhìn trộm thiên phương thánh nữ, nhất là nhìn trộm đối phương bộ ngực thời điểm hoàn toàn liền không che giấu, quang minh chính đại, tựa hồ hắn loại này hành vi là tràn ngập ánh mặt trời chính nghĩa cử chỉ. Một bên tử quang đầu giá hội quản sự trong mắt máy động lãnh mồ hôi rơi xuống mẹ nó, ngươi một cái huyền tiên cường giả, nhất cái lao quái vẩn, có muốn hay không vô liêm sỉ như vậy. húng, ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo chứ. cái kia vị nhưng là thiên vương thánh nữ à, thiên vương không thiếu huyền tiên cường giả, nửa bước thiên vương đều có vài vị. phải biết, thiên vương đám kia nữ nhân, bắt đầu điên tới cũng không tốt ứng phó. hắn cảm giác có dũng khí, tựa hồ nay ngày tử quang đấu giá hội xảy ra đại sự, lặng lẽ chuyển sau mấy bước cũng biết liên hệ tọa chấn đấu giá hội huyền tiên cường giả, miễn cho một hồi loạn đứng lên, không pháp thu thập. như thế ban ngày ban mặt hành vi, thiên vương thánh nữ tự nhiên nhận thấy được là ai, ánh mắt lạnh như băng. Trung tận trừng mắt về phía Hàn Viễn, dường như muốn đưa hắn thiên đạo và quả. Hàn Viễn đón ánh mắt của đối phương, cau mi trước mắt, chỉ một cái điều đùa giỡn bị nữ tiên côn đồ răng dớp, càng làm Thiên Phương Thánh Nữ hầu như bùng nổ lạ, Hàn Viễn dĩ nhiên giơ tay lên, làm ra quả một cái cầm động tác. Thiên Phương Thánh Nữ thân thể mềm mại du lên, hô hấp đều lập tức thô trọng, thật cao mà bộ ngực càng là run run. Một màn này, thấy nàng hai cái trái phải thanh niên tuệ tiệt, trong mắt máy động, nguyên buồn muốn phá vỡ một đạo cấm chế, bởi vì này run lên, mà thất bại. Hàn Viễn kinh hô lên nhất thành, quay đầu hướng hứa như câu nói, "A cậu à, ta dám khẳng định, nàng nơi ấy không phải dê chính là e." Ta cảm thấy e có khả năng tương đối lớn, dục được thật tốt ta. Hứa Như Câu vẻ mặt lánh mồ hôi, mặc dù không biết cái gì dê, e chẳng qua nhưng cũng biết, nhất định là chỉ đối phương bộ lực cao thấp. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm khuôn mặt đỏ lên, người thiếu gia này quá không nghiêm chỉnh. Thiên Vương thánh nữ này lúc muốn bông tha phá giải cấm chế, chẳng qua vừa nghĩ tới, mình nếu là bỏ vợ đỡ trừng, vạn vừa bị truyền ra, chính mình không cách nào phá giải cấm chế mà bông tha, chẳng phải là sẽ đối với Thiên Vương tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, lúc này nàng đã không tính tâm được phá giải cấm chế, chỉ muốn xông lên phía trước, đem cái kia lê tẩm hỗn đảng thiên đạo vào quả. Sâu hấp một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cho Hàn Viễn một cái cảnh cáo nhãn thần, tiếp tục bắt đầu phá giải cấm chế. Mới vừa cởi ra một đạo cấm chế, đột nhiên, cái kia đạo thần thức lại xuất hiện, chính bao trùm ở bộ ngực của nàng lên, tràn đầy xâm lược ý tứ hàm súc. Trong lòng một cơn lửa giận vào tới, suýt nữa mất khống chế xông lên phía trước, đem đáng giận này hỗn đàn thiên đạo vặt quả. Bất quá, nàng như cũng nhịn xuống phẫn nộ, tiếp tục phá giải cấm chế, nhưng mà làm nàng hầu như không pháp dễ dàng tha thứ là, cái kia đạo thần thức, dĩ nhiên theo độ ngực trên, lên, rồi xuống động, dần dần đến rồi bộ vị trí. Cái này một cái thiên phương thánh nữ hầu như máu. Quá mẹ nó không biết xấu hổ, đang muốn buông tha phá giải cấm chế, xông lên phía trước đem đối phương thiên đao vạn quả. Đột nhiên, một đạo thần thức theo bên cạnh mà đến, chặn cái tiêu đạo thần thức. Không có thần thức nhìn trộm trong người lên, thiên vương thánh nữ thả lòng một hơi, hướng người xuất thủ nhìn lại, tức thì thả lòng một hơi. Hàn Nguyên đang ở trêu đùa thiên vương thánh nữ đây, lại là nghĩ không ra, một đạo khổng lồ thần thức đột vào chính mình thần thức chi lên, đồng thời theo thần thức mà đến, muốn công kích mình. Đạo này thần thức rõ ràng chính là huyền tiên mới có cường đại thần thức, là một vị huyền tiên cường giả xuất thủ. Hàn Viễn phía trước treo đùa tiên Phương Thánh Nữ, hiện ra thần thức, bất quá là độ kiếp thông thiên tà hữu mà thôi. Đối phương hiển nhiên không biết, hắn chính là một vị huyền tiên cường giả. Nguyên nhân này mới hội như này không chút kiên kỵ đánh tới, muốn cho mình một bài học. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, thần thức chợt đông lại một cái, cùng đối phương thần thức hung hăng đụng vào nhau. Chương 469, nội tâm hỏng mất đàm vũ chân, lưỡng đạo thần thức hung hăng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng chỉ có thần thức mới có thể nhận ra được một hưởng Người xuất thủ là một cái thanh niên, đương nhiên đối phương dáng vẻ thoạt nhìn là nhất cái thanh niên dáng vẻ, cụ thể tuổi tác nhiều thiếu tuổi liền không nói được rồi chẳng qua nói chung, thanh niên dáng vẻ, ở tu chân giới cũng là thuộc về trẻ, ngoại trừ cực cái khác lão quái vật bên ngoài. người tu chân phong mệnh, so với người bình thường muốn dài giằng giặc nhiều lắm, nguyên nhân này không thể lấy người bình thường tuổi tác tới giới định có hay không thuộc về thanh niên. nay lúc, đàm vu chân khuôn mặt sắc hơi nhấc bạch, hắn như thế nào cũng không ngờ được, hàn viễn dĩ nhiên cũng là một vị huyền tiên cường giả. hơn nữa thần thức tựa hồ vẫn còn chính mình chi lên, cái này vừa giao phòng, dĩ nhiên ăn một cái ám huy. thần thức bên trong, hơi đau nhói một cái, chẳng qua cũng là cũng không lo ngại, điều này làm cho trong lòng hắn thất kinh không nứt. chính mình nguyên thần chi lực nhưng là so với bình thường huyền tiên cường giả càng cường đại tức thì tựa như đây cũng là không kịp đối phương có thể thấy được đối phương hoặc là tu vi ở chính mình chi lên hoặc là nguyên thần so với chính mình càng cường đại hắn cảm thấy người trước có khả năng lớn hơn một chút chính mình nhưng là tu luyện thần hồn bí thuật có thể ở cùng chờ tu vi bên trong nguyên thần vượt lên trước chính mình hầu như khó có thể gặp phải Đàm vu chân khuôn mặt sắc hơi âm trầm xuống nhìn về phía hàn viện ánh mắt có chút bất tiện hắn là cùng thiên phương các thánh nữ cùng đi nói bạch một điểm bất luận là thiên phương các vẫn là hắn sau lưng thế lực đều có ý tác hợp hai người tăng cường kia này thế lực giữa liên hệ Mà Hàn Viễn dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, như này trêu đùa thiên phương các thánh nữ, cái này cùng đùa giỡn mình đạo lữ có gì khác biệt. Hàn Viễn cao mi nhìn về phía Đàm Vũ Trần, trong lòng có chút ngoài ý muốn, tu vi của đối phương, mặc dù so sánh lại chính mình yếu đi một ít, chẳng qua sở hữu như này cường đại thần thức, cũng là cũng ít khi thấy. Mặc dù, hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, chẳng qua đối phương có thể ngăn cản hạ chính mình thần thức, đồng thời chỉ là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, có thể thấy được đối phương bất phàm. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là cùng thiên phương các thánh nữ quen biết, chắc là đồng bạn. Thiên Vương các bên trong là không có có nam tu, như vậy đối phương cùng Thiên Vương các Thánh Nữ quan hệ cũng có chút không cần nói cũng biết. Đam Vu chân nhân kỳ, hiện nhiên không thể so với Thiên Vương các Thánh Nữ đại thể thiếu, cũng là đã là huyền tiên tu vi, hiện nhiên sau lưng tông môn thế lực tất nhiên bất phàm, thậm chí ở Thiên Vương các chi lên, Thiên Vương các Thánh Nữ từng cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người, hơn nữa chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này Thiên Vương các Thánh Nữ cũng bất quá là hà đạo huyền tiên sơ kỳ mà thôi, còn không vào huyền tiên tu vi, có thể thấy được đối phương ngoại trừ thiên phú phi phàm bên ngoài, sau lương tông môn thế lực cũng là không như bình thường. Hàn Viễn thân hình thoát một cái, đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Đàm Vu chân bên người, vẻ mặt hai ta anh em tốt thần tình, kề vai sát cánh mà nói, ha, bạn thân, ở tán gái đâu? Này thì Đàm Vu chân sắc mặt đại biến, tâm lý nhắc lên kinh đào hái lãng, thân thể căng thẳng, không dám có bất kỳ động tác gì, cái chán lãnh mồ hôi đều cơ hồ sung ra. Hàn Viễn đột nhiên tiêu thất, hắn liền ý thức được không ổn, nhưng là còn chưa kịp làm ra phản ứng, Hàn Viễn đã móc tại bờ vai của hắn lên, một bộ hai anh em ta tốt dáng vẻ. Này lúc, hắn tự nhiên biết rõ, Hàn Viễn thực lực ở chính mình chi lên, nếu như muốn giết mình căn bản không cần tốn nhiều sức trong lòng ngoại trừ kinh hãi cùng với vinh hạnh hàn viễn không có sát tâm trí tâm càng là có một loại thất bại cảm giác hắn vẫn luôn bị coi là nhân vật thiên tài tu luyện một mạch đều là đuổi kịp và vượt qua mọi người cho tới nay đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nhưng là nay này nhưng là bị hàn viễn thật sâu đả kích trước mắt cái này nhân loại niên kỳ tuyệt đối sẽ không so với chính mình lớn ngược lại so với chính mình nhỏ hơn tu vi chẳng những hơn một chút về thực lực càng là viễn siêu chính mình đối với hắn đả kích có thể tưởng tượng được nhưng hắn còn không đến mức vì vậy mà bị đả kích được không hề lòng tin theo này chưa gượng dậy nổi. Đàm Vũ Chân cho tới giờ khắc này mới thật sự nhận thức đến, mình nguyên lai không phải như bức nhất, còn có so với chính mình càng trâu bò. Thật là thiên ngoại đầu ngày, nhân ngoại hữu nhân a. Đàm Vũ Chân khỏe miệng co giật một cái, không biết rõ làm sao trả lời Hàn Viễn, như thế huống đảng, hỏi như vậy làm cho mình tại sao trả lời. "Bản thân, ngươi tên là gì? Tại hạ Hàn Viễn." "Tiểu đệ Đàm Vũ Chân." Đàm Vũ Chân cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng là so với khóc còn khó coi hơn. "Ha, Đàm a, không cần thận thả lỏng một điểm." Hàn Viễn vô vô bả vai của hắn cười nói. Đàm Vũ Chân muốn khóc, "Mẹ nó, ta với ngươi không phân a." Ngươi như thế kẻ vai sắt cánh, ta như thế nào thả lòng được xuống? Thời khắc lo lắng, ngươi có hay không giết chết ta ư? Đàm Vu chân bị Hàn Viễn vô hai hạ bả vai, sợ đến lãnh mồ hôi đều cơ hồ đi ra, nghĩ lầm hắn muốn đập chết chính mình đây. Ha ha, Hàn huynh, ta quen, quân. Hàn Viễn liếc hắn một cái, lời nói này, ai tin à? Chân mày một cái, nhìn về phía một bên Thiên Vương các thành nữ, huynh đệ, đó là ngươi nhíu. Đàm Vu chân nội tâm là hỏng mất, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết phải trả lời thế nào. Nói đúng không? Nhưng thực tế lên, này thì Thiên Vương các thành nữ, vẫn không tính là là nữ nhân của hắn A Hơn nữa. Cái gì gọi là ngươi nữu? Cái này quá thô tục nữa à, Thiên Vương các thánh nữ nghe xong, tâm lý khẳng định không cao hơn a. Phù định đi, vạn nhất tên hôn đàn này, nhân cơ hội đi cùng tiếp cận Thiên Vương các thánh nữ, chính mình liền xuất thủ ngăn trở lý do cũng không có a. Đam huynh nha, cô nàng này thoạt nhìn không tệ a, cũng không biết, dáng dấp thế nào, ngươi xem qua bộ dáng của nàng chưa?" Hàn Viễn tiếp tục hỏi. Đam vu chân khỏe miệng co giật, khuôn mặt trên lên, miệng cường vẫn duy trì tiêu dung, chỉ bất quá so với khóc còn khó coi hơn. "Ngươi xem cái tiêu ngực khẳng định không chỉ dễ đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Viễn tiếp tục nói lại nhại nói không ngừng. Từ đầu đến chân, bà, đem, thiên phương các thánh nữ phê bình một phen, nhất sau nói ra, chỉnh thể mà nói, cái này tiểu nữ cũng không tệ lắm, Đàm huynh, ngươi trên, lên, không. Cái gì thượng bất thượng? Đàm vu Chân sử suốt, Trên, lên, cô nàng này a, ngươi sẽ không không dám chứ? Hàn Viễn vô cùng kinh ngạc địa đạo. Ta con mẹ nó thật không dám. Đàm vu Chân thì thầm trong lòng, miệng trên, lên, cũng là nói, cái này, Hàn huynh, chúng ta là gia môn, nhã nhặn một điểm. Đàm vu Chân trong lòng là hỏng mất, làm sao lại gặp trên, lên, một cái như vậy người đến đầu. Hắn thật là lo lắng. Hàn Viễn phát điên lên đến, sông lên bà, đem Thiên Vương các Thánh Nữ cho cấp xác chính mình lại không ngăn cản được. Cái này truyền đi, xác định vững chắc trở thành tu chân giới cởi hởm, mình còn có khuôn mặt sống sao? Người thích nàng không? Hàn Viễn vẻ mặt thành thật hỏi. Đam vu chân dầu dĩ trả lời thế nào đâu? Hắn rất sợ trả lời chính mình không yêu thích, cái kia Hàn Viễn xác định vững chắc sẽ nói chính mình yêu mến, người nha chớ cùng ta đoạt các loại. Nguyên nhân này do dự một chút, cắn răng nói, đương nhiên, tại hạ thích nàng. Yêu mến liền lên a, không dám có lợi cái gì ra môn. Hàn Viễn vu bờ vai của hắn, cho hắn một cái khích lệ nhã thần. Ta. Đàm vu chân suýt nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 470, giận dữ thánh nữ. Thiên Phương cấp thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái xanh, hai trong mắt bên trong, ánh mắt lạnh như băng giống như lưỡi đạo lợi kiếm. Hàn Viễn cùng Đàm vu chân đối thoại, tuy là không phải lớn tiếng hô nào, nhưng là lấy Thiên Phương các thánh nữ tu vi, một chút như vậy khoảng cách, cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng ngay đồng thời tâm lý đối với Đàm Vu chân cũng bất mãn lên, dĩ nhiên cùng tên hôn đản này, một bộ hai bạn thân tốt dáng vẻ, còn kể vai sát cánh. Nàng phía trước nhìn thấy Đàm Vu chân xuất thủ, cũng không có tiếp tục quan tâm Hàn Viễn, đem tâm tư đặt ở phá giải cấm chế lên. Đàm Vu chân nhưng là huyền tiên cường giả, dưới cái nhìn của nàng đối phó Hàn Viễn tên hôn đản này, dư giả, nở đâu nháy mắt, nghe được Hàn Viễn lời nói điên khùng, cũng là phát hiện Đàm Vu chân cùng đối phương kể vai sát cánh đứng lên. Cái này có thể chọc tức nàng, tâm lý đối với Đàm Vu chân đối tượng hạ xuống băng điểm, không tính với hắn tiếp tục lui tới. Mẹ nó, cảm tình hắn là người ca nhóm cho nên không sao cả, điều đùa giỡn ngươi đạo lữ đúng vậy. Chính mình nếu như làm hắn đạo lữ, chẳng phải là sẽ bị hắn lấy ra, cùng chính mình bạn thân chia sẻ. Nghĩ như thế, thiên vương các thánh nữ phương tâm bể nát, đối với đàm vu chân hảo cảm, toàn bộ đều tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy đàm vu chân là một người cặn bã, hoàn toàn không đáng làm đạo lữ. Đàm vu chân không biết nàng cách nghĩ, nếu như biết, khẳng định khóc ròng ròng. Hô to chính mình oan uổng à? Cái cũng khó trách thiên vương các thánh nữ hiểu lầm. Dù sao đàm vu chân nhưng là huyền tiên cường giả, hơn nữa còn là huyền tiên bên trong, đứng đầu cường giả, dù cho đối phương tu vi tại hắn chi lên cũng không thể có thể không có động tĩnh gì liền không chế được hắn với hắn kể vai sát cánh cho dù là nửa bước tiên vương cường giả muốn làm được cũng không thể có thể nàng nhưng là biết rõ đàm vu chân thực lực kinh khủng mà phía trước ngoại trừ thần thức va chạm một cái bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu hiện nhiên đàm vu chân là nhận thức đối phương hơn nữa quan hệ tốt nguyên nhân này mới sẽ như này kể vai sát cánh theo đàm vu chân cùng hàn viễn đổ vô sỉ này giao hảo đến xem hiện nhiên cũng không phải là cái gì hàng tốt phía trước ở trước mặt mình nhất định là trang đàm vu chân nhìn hàn viễn là vẻ mặt cứng đơ, tâm lý kêu thảm chính mình xuất môn không thấy hoàng lịch mẹ nó làm sao lại gặp phải một cái như vậy người điên đâu cái kia Hàn Minh a cái này không thể tùy tiện a muốn lưỡng tình tương duyệt mới có thể a Đam Huynh, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a ngươi không lên làm sao lưỡng tình tương duyệt đâu âm dương dao hợp thần hồn tương dung mới có thể lưỡng tình tương duyệt chứ sao Hàn Viễn đẩy vẻ kinh bị địa đạo Đam Vu chân vẻ mặt mục trường khống nốc mẹ nó ngươi cái này tư tưởng mới nguy hiểm được rồi Đam Huynh, ngươi không hơn nói ta sẽ phải lên Hàn Viễn một bộ liền muốn tiến lên đi chinh phục thiên vương các thánh nữ dáng vẻ Đam chân tức thì nó nảy đừng à Hàn Minh mọi việc có cái tới trước tới sau, ngươi không thể cướp ta đó à? Tâm lý lo lắng, nói đều có điểm không trải qua đại não. Thiên Vương các thánh nữ này thì khuôn mặt sắc tối sầm lại, quả nhiên, Đàm Vu chân cái này mặt người dạ thú hỗn đản, quả nhiên là cùng tên khốn kia một phe. Trước đây khẳng định làm không ít loại này chuyện xấu xa. Tự mình tính là xem là người, việc này chi về sau, nhất định phải với hắn đoạt dao. Hả? Nguyên lai like là Đàm huynh ngươi nhìn thấy trước, vậy ngươi nhanh lên một chút lên à? Ngươi lên xong ta lại lên. Hàn Viễn bừng tỉnh, thúc đạo. Ta. Đàm chân mắt tối sầm lại, mẹ nó, cái gì gọi là ta lên xong ngươi lại trên, lên. Thiên vương các thánh nữ này thì nhưng là sát ý nghiêm nghị, mà quý khách lệnh bài nhất sau một đạo cấm chế, này thời gian cũng bị giải khai. Một viên lệnh bài rơi vào nhỏ và dài ngọc thủ lên, chỉ thấy nàng hai tròng mắt hàm sát, chợt nhìn về phía Hàn Viễn cùng đảm vũ chân. "Đồ vô sỉ, để mạng lại." Giơ tay lên một cái, lệnh bài hóa thành một đạo hàn quang, chợt hướng Hàn Viễn công kích mà tới. "Yêu a, tiểu nữ, ngươi đây là đưa cho ta tín vật đính nước sao?" Hàn Viễn xoay tay lại nhất chiều, đưa lệnh bài cầm trong tay, nhận lấy cái chết. Thiên vương các thánh nữ tay khẽ vẫy, nhấc "Đem, trong suốt bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, hóa thành một vệt ánh sáng sợi của tới." Hóa kiếm vi ti, Hàn Viễn cuốn quít buông ra đàm vũ trần, hướng một bên tối lui, trong miệng kêu lên, uy uy, chuyện không liên quan đến ta à? Là Đàm Minh mời ta tới diễn trò, ngươi đừng tìm ta à, tránh chủ nhân là hắn đâu. Đàm Vu chân khuôn mặt sắc tối sầm lại, ngoa tạo, hỗn đản này mục đích là tới phá hư mình cùng Thiên Vương các Thánh Nữ, hoặc có lẽ là là phá hư chỗ ở mình thế lực cùng Thiên Vương các đám hỏi. Đối phương lai lịch gì, thuộc về cái nào nhất cái thế lực. Trong ngay mắt, Đàm Vu chân trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cuốn kêu lên, ngươi đừng ngậm phun người, ta căn bản liền không biết ngươi. Thiên Vương các Thánh Nữ cũng là tin, mẹ nó vừa rồi cùng nhân gia kể vai sát cánh, một bộ hai anh em tốt dáng vẻ, lúc này lại nói không biết, mình là cái loại này vô tri nữ nhân, tốt như vậy lừa gạt sao? Đàm Vu chân ta Linh Tố nhìn là ngươi, ngươi một cái bại hoại. Quét một tiếng, hướng Đàm Vu chân xuất thủ, nàng cảm thấy tội khôi hỏa thủ, nhất định là Đàm Vu chân vì vậy trước không tìm Hàn Viễn phiền mái, đối phó Đàm Vu chân quan trọng hơn. Đàm Vu chân bạn bạn không nghĩ tới, Linh Tố vậy mà lại tin Hàn Viễn lời nói, cũng quyết ngăn cản đứng lên. Linh Tố sư muội, ngươi hãy nghe ta nói, hắn đây là ngậm mò phun người, ngươi không nên tin hắn. Nhưng mà Linh Tố không nghe, thế tiến công càng phát tác liệt câm miệng, ai là của ngươi linh tố sư muội, ngươi một cái đồ vô sỉ. linh tố sư muội, hắn đây là muốn phá hư chúng ta đám hỏi, ngươi không nên tin a. Đàm vu chân nội tâm là hỏng mất. mẹ nó, đây gọi là chuyện gì nha? hắn cũng không dám tìm hàn viễn xui, hắn tự biết mình, chính mình hoàn toàn không phải hàn viên đối thủ, vạn nhất chọc giận đối phương, bị giết chết liền thảm. bất quá, thiên phương các nữ nhân phát điên lên đến, cũng không tiện ứng phó, hắn không thể, thật bị thương linh tố. đây nếu là thật đả thương nàng, liền càng không giải thích được, song phương đám hỏi, xem như là tan vỡ. mà thiên Vương các đám tia lão bà bà, phát điên lên đến suy sẹo trung quy vẫn là chính mình. Đàm vu chân tâm lý biệt khuất không lớt, vội vàng xoay người bỏ chạy. cái này ở linh tố xem ra là trột dạ bề ngoài hiện, sắc ý nghiêm nghị mà đuổi theo, nháy mắt hai người liền biến mất ở phía chân trời. đột nhiên này biến cố, tất cả mọi người tại chỗ đều sướng suốt một chút. mẹ nó đã xảy ra chuyện gì mà thiên vương các thánh nữ làm sao đột nhiên cùng đồng bạn của mình trở mặt đâu? hàn viễn trở lại cửa cung điện, lắc đầu thở dài, nhìn về phía hứa như câu mấy người nói, thấy không, ngự đại quả nhiên ngốc à? quá nóng này, thiên vương cát thánh nữ chí thương cũng không có trong truyền thuyết cao như vậy chứ sao? Hứa như câu mấy người khỏe miệng co giật một cái, tập thể không nói, làm nửa ngày, chính là vì thăm dò một cái, thiên vương các thánh nữ có hay không như trong tin đồn vậy, tâm kế, trí thương quá người. Hàn Viễn nhìn thấy Trương Vân Nhã mặt cười đỏ, có chút dáng vẻ lúng túng, liền nói ngay, ngươi đừng hiểu lầm, tuy là ngươi cũng được lớn, nhưng tuyệt đối không phải ngốc đít, ta không phải nói ngươi. Vừa nói, ánh mắt xẹt qua Viên Chỉ Tâm bộ ngực, lập tức rời, một câu nói cũng không nói. Trương Vân Nhã khuôn mặt sắc đỏ hơn, hơi cúi đầu, thiếu gia quá không nghiêm chỉnh. Viên Chỉ Tâm chụmỏ một cái, tâm lý giận dữ, có ý tứ mà, không phải là nói mình ngược không đủ đại nha. Tuy là đích thật là so với Trương Vân Nhã hơi nhỏ một chút, nhưng là cũng không nhỏ chứ sao. Hứa Như câu liếc nàng liếc mắt, bà vai rung động, cố nén cười, chọc cho Viên Chỉ tâm trận mắt mà trừng, một bộ hận không thể xé dáng vẻ của hắn. Từ quang đấu giá hội quản sự, nhìn Hàn Viễn vẻ mặt lén mồ hôi, mẹ nó, cái này là kẻ gây họa à, không biết lần đấu giá này có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 471, tâm lý khổ Đàm Vũ Chân. Hàn Viễn cầm trong tay quý khách lệnh bài đưa cho quản sự, Thiên Vương Thánh nữ đã ly khai, truy sát Đàm Vũ Chân thằng xuôi xẹo này đi, hắn cũng không có hứng thú ở cửa xem náo nhiệt. Quản sự không có tiếp nhận lệnh bài, mà là hơi không người, làm một cái thủ hiệu mời, tiền bối, xin mời đi theo ta. Lấy Hàn Viễn Huyền Tiên tu vi, tự nhiên là có tư cách thu được phòng khách quý, cũng có hay không quý khách lệnh bài không quan hệ. Từ quang đấu giá hội quý khách gian, mỗi lần đều sẽ khoảng không ra không mất đi, dù sao ngoại trừ những thứ kia đại thế lực bên ngoài, một ít tán tu cường giả cũng là có tư cách tiến nhập quý khách giữa. Huyền Tiên cấp bậc tán tu, mặc dù rất hiếm thiếu, nhưng trung quy tồn tại, mà nhất đẳng cấp cường giả đến đây đấu giá hội, tự nhiên không thể bởi vì là tán tu, để hắn ngồi ở trong phòng khách. Hàn Viễn đoàn người đi theo quản sự tiến nhập từ quang đấu giá hội, nay thì đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, chẳng qua đã có không thiếu thế lực đã đã tới. Ban đấu giá đại sảnh bên trong cũng ngồi sắp xỉ tám phần mười vị trí, chỉ còn hạ thiếu cân nhắc vị trí người còn chưa có đến. Hàn Viễn ban trưởng, e rằng có không ít người kỳ thực đã tới, chỉ bất quá tạm thời ở bên ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Quản sự đem Hàn Viễn mang tới một gian quý khách thời gian, lập tức có thị nữ tiến trên lên, bánh ngọt, linh trà vật, đồng thời ở ngoài cửa hầu hạ, không thể không nói, từ quang đấu giá hội đối với khách quý chiêu đái là vô cùng coi trọng. Dù sao những thứ này quý khách, mới là đấu giá bảo vật khách hàng trọng yếu, cũng không biết quản sự là vô ý, hoặc là cố tình làm, Hàn Viễn đám người trô ở quý khách gian, vừa lúc ở thiên phương các quý khách khoảng cách vách. Hàn Viễn là không biết, ngồi hạ chi về sau, vây tay đem thị nữ gọi tới, phân phó đem một lần này bán đấu giá danh sách lấy ra nhìn một cái. Quý khách là có tư cách xem bán đấu giá danh sách, đương nhiên áp chụp vật phẩm, chắc là sẽ không biểu hiện ở danh sách trong. Thị nữ đem một quyển thật dày danh sách đặt ở trên bàn, Hàn Viễn dựa lưng vào cái ghế lên, Trương Vân Nhã cầm lấy danh sách, phóng ở trước mặt hắn cho hắn xem danh sách là đồ sách giới thiệu phía trên một vài bức các loại các dạng bảo vật cùng giới thiệu văn tác đại bộ phận đều là linh dược pháp bảo cùng với một ít tài liệu lược khí. đương nhiên trong đó cũng có không thiếu công pháp cùng đan dược các loại chủ loại đa dạng chẳng qua đại bộ phận đẳng cấp đều không cao hàn viễn đối với này ngược lại cũng không thèm để ý hệ thống nhận định vật phẩm đặc biệt nhưng là bất luận bảo vật đẳng cấp mặc dù bảo vật đẳng cấp cao vật phẩm đặc biệt bình thường tình huống xuống đạt được nhiệm vụ giá trị đều tương đối nhiều một lần này bán đấu giá thịnh hội chia làm hai lần tiến hành lần đầu tiên tiến hành bán đấu giá chỉ là bình thường đấu giá hội mặc dù áp chục vật phẩm đẳng cấp cũng không thấp chẳng qua lại không phải hấp dẫn người nhất. Mà trận thứ hai bán đấu giá, tắc thì là quý hiếm đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này chủ yếu vật phẩm đều là hy hữu vật, hoặc giả nói là không thể thức tạm biệt vật. Hy hữu vật cũng là chưa chắc đều là đẳng cấp cao bảo vật, chỉ là đối với ở một phương diện khác có đặc biệt hiệu quả, cũng là vô cùng thưa tất mà thôi. Còn có một bộ phận tắc thì là không biết vật, có thể nói là từ quang đấu giá hội không pháp thức vật phẩm khác, cũng không tin tưởng bên ngoài tác dụng. Loại này vật phẩm bình thường mà nói đều là thử vật khí, e rằng vừa vận chính mình nhân đức, phép trở về có thể thu được một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao có một bộ phận tu chân giả thỉnh thoảng sẽ nhận thức như vậy một hai chủng kỳ lạ vật phẩm, biết bên ngoài tác dụng. Nếu như như bức bảo vật, như vậy loại này tu chân giả, coi như là mua thấp bán cao. Hàn Viễn nhìn trong danh sách vật phẩm bán đấu giá, trong đó có không thiếu hư hư thực thực vật phẩm đặc biệt, hắn làm cho Trương Vân Nhã ghi chép xuống, chờ bán đấu giá lúc mới bắt đầu nghiệm chứng một cái. Trải qua khoảng thời gian này sơ tìm, hắn ngẫu nhiên có thể ở hệ thống nhắc nhở phía trước, phát giác có hay không thuộc về vật phẩm đặc biệt, chỉ bất quá phát giác ra được tỷ lệ còn chưa phải là rất lớn, có không thiếu vốn tưởng rằng là vật phẩm đặc biệt, kết quả sau cùng lại không phải như đây. Đam vu chân trở lại rồi này thì hắn khuôn mặt sắc khá khó xử xem, y phục trên người hơi có chút mất trật tự, mà bên cạnh hắn linh tố thánh nữ, tắc thì là diện mục biểu tình lạnh như băng dáng vẻ. chứng kiến cái này dáng vẻ của hai người, quản sự cũng không đi tiếp xúc bên ngoài rủi ro, chỉ là xiểm gật đầu cười, phân phó một cái thị nữ dẫn đường. cái kia thị nữ một đường trên, lên, chiến chiến căng căng, thấy thế nào hai vị này tựa hồ cũng nín tức đầy bụng đây, rất sợ treo chọc đối phương. đang vu chân tâm lý tức thật đấy, mẹ nó, thiên phương các nữ nhân đều điên, hắn này thì đã bắt đầu do dự, có muốn hay không cưới thiên phương các nữ nhân, nhất là bên người cái này linh tố thánh nữ, mẹ nó chính mình giải thích được nước bọn đều nhanh làm, cuối cùng bằng lòng bị nàng đánh một trận mới bằng lòng bỏ qua. Cũng may người nữ nhân này biết đúng mực, không có hại trọng thủ, nếu không thì hắn cần phải nổi gióa Mặc dù như đây, hắn khuôn mặt trên lên thần sắc như cũ khó coi, Linh Tố Thánh Nữ đối với giải thích của hắn, Thủy Trung ôm lấy thái độ hoài nghi. Đàm Vu chân tâm lý kêu khổ cũng cả lên, cái người điên kia thật quá châu bò, chính mình hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị hắn kể vai sát cánh, loại tình huống này xuống, chính mình như thế nào phản kháng? Nhưng là Linh Tố không tin a, Đường Đường Huyền Tiên cường giả, hơn nữa còn là trong đó đứng đầu tồn tại. Dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như đối phương là tiên vương cấp bậc lão quái vật, đây cũng là có thể, nhưng đối phương cũng bất quá là huyền tiên tu vi mà thôi, mặc dù cảnh giới cao một chút như vậy. Nhưng muốn nói, Đàm Vũ Chân đối mặt cùng là huyền tiên cường giả, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, nàng là một trăm công tin, coi như không phải đối thủ, cũng không trở thành, bị đối phương vừa ra tay liền chế trụ, liền ngăn cản một cái đều làm không được chứ. Đàm Vũ Chân cũng biết, rất khó làm cho linh tố tin tưởng, nhưng đây là sự thật Trải qua một phen giải thích, còn kém phát thế độc, linh tố mới bất đắc dĩ tin tưởng lời hắn nói, chẳng qua cũng là chuẩn bị trở về đến tự thân thăm dò một cái Hàn Viễn hư thực. Đàm Vũ Chân là không đáp ứng, rất sợ chọc giận cái người điên kia, báo nổi đứng lên, đem hai người mình giết chết làm sao bây giờ? Linh Tố không tha thứ, muốn phải thăm dò một cái, đồng thời nhìn Đàm Vũ Chân, vẻ mặt hoài nghi màu sắc, trong phương nhìn kế ngăn cản mình thăm dò, rõ ràng trột dạ chứ sao. Lời đã nói đến cái này phần lên, Đàm Vũ Chân chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bằng lòng làm cho nàng dò xét, hắn tâm lý đã suy nghĩ, nếu như cái người điên kia báo nổi, chính mình trước tiên phết rõ ràng quan hệ, coi như cái người điên kia bả đem Linh Tố cưới, hắn cũng không để ý. Mẹ nó, người nữ nhân điên này không được. Phản chính bây giờ còn chưa phải là chính mình đạo lữ. Linh tố cùng Đàm Vũ chân, hướng Thiên Vương các ghế lô đi tới, hai người cũng không có chuẩn bị, hiện tại liền tham dò một cái Hàn Viễn. Nghĩ, chờ đấu giá hội kết thúc chi về sau, tìm một cơ hội tham dò cũng không trễ. Lại là nghĩ không ra, kinh ngạc phát hiện, Hàn Viễn quý khách gian, dĩ nhiên tại chính mình sát vách, tên hôn đản này, quý khách giữa cũng không đóng cửa, đẩy ngạc ngồi ở cái ghế lên. Bên người một vị thanh tao lịch sự mỹ nữ, chính cầm một phần đấu giá hội danh sách, đảo logo cho hắn xem cái tinh tường đây. Lúc đầu nghĩ đấu giá hội kết thúc chi về sau, do xét Hàn Viễn, nhưng lần này thì vừa nhìn thấy Hàn Viễn cái kia khiến người chán ghét dáng vẻ, Linh Tố liền không kịp đợi, không nhìn được. Đàm Vũ Chân nhìn một cái muốn hỏng việc, cũng biết kéo Linh Tố, đây chính là ở tử quang đấu giá hội bên trong, không thích hợp lập thủ, này thời gian cũng không phải thử dò xét thời cơ tốt. Chương 472, không giải thích được. Linh Tố cắn răng nghiến lợi một hồi, nhịn, cũng biết, này chỗ không phải xuất thủ thử dò xét địa phương, này thời gian cũng không phải xuất thủ thử dò xét thời cơ tốt. Nhưng mà, tiếp Hàn Viễn một câu nói, cũng là khiến cho nàng triệt để bạo nộ rồi, "Gì? Đàm huynh đã về rồi, cô nàng này tư vị như thế nào?" lúc nào làm cho huynh đệ ta nếm thử. Đàm Vu chân tức thì sầm mặt lại rồi, mẹ nó, hỗn đản này nói lời gì, đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Linh Tố tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, phân hận trừng Đàm Vu chân liếc mắt, tay khẽ vây, bảo kiếm nắm trong tay, trật lên giận dữ nhìn lấy Hàn Viễn, đang độ tử, nạp mạng đi. ầm ầm xuất thủ, Hàn Viễn tuổi hồ bị lại càng hoảng sợ, cũng quít ngăn cản, đồng thời theo quý khách thời gian bỏ ra. Đà ngươi mau gọi ngươi nữu dừng tay à, chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn một bên ngăn cản, một bên hướng Đàm Vu chân kêu ầm lên. Đàm Vu chân tâm lý cái kia độ à hầu như hộp máu, nhưng là hắn trung quy tiên kỵ hàn viễn cường đại, nắm tay cầm nắm chặt, cuối cùng buông lỏng ra. ta bất kể. xoay người rời đi. mẹ nó, đây gọi là chuyện gì tình? tên huân đà này đến tận cùng là người nào thế lực phái ra tới quấy rối? thiên vương các thánh nữ cũng quá đặc biệt tốt ly giãn. linh tố như thế vừa động thủ, tức thì hấp dẫn khu khách quý mỗi bên đại thế lực ánh mắt dồn dập kinh ngạc không thôi. đây là chuyện gì xảy ra? thiên vương các linh tố thánh nữ, vì sao ở chỗ này động thủ? lẽ nào cùng đối phương có lấy thâm đại hận? nguyên nhân này không để ý chút nào cùng tử quang đấu giá hội, dứt khoát xuất thủ. dừng tay một tiếng trầm quát, uống, truyền đến, một vị lão giả bàn tay vỗ, đem linh tố cùng hàn viễn xa nhau. lão giả sắc mặt rất khó nhìn, dĩ nhiên không nhìn tử quang đấu giá hội quy củ, ở khu khách quý đậu thủ, đây là khiêu khích ta. hai vị có hay không nên cho ta một lời giải thích đâu? hàn viễn khiếu quốc đạo, vị đạo huynh này tới đúng dịp, ngươi cho ta phân xử thử, người nữ nhân điên này, không nói hai lời liền ra tay với ta, khinh người quá đáng. linh tố nghiến răng nghiến lợi, đang độ tử, là ngươi lấn ta trước đây. mọi người vây xem khuôn mặt sắc quái gì, liếc mắt một cái hàn viễn, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ vị nhân huynh này như này nương bước? Dĩ nhiên đối với Thiên Vương các Thánh Nữ là một ít chuyện gì tỉnh. Nếu không thì, Linh Tố Thánh Nữ, vì sao phẫn nộ hắn đang đổ từ đâu? Ngươi có thể không nên nói lung tung, là hắn đè lên ngươi, ta còn không có trên, lên, đây, ngươi cũng không nên oan đổ ta. Hàn Viễn vẻ mặt vô tội chỉ vào một bên Đàm Vu chân đạo. Đàm Vu chân là nằm cũng trúng thương, một khẩu lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, mẹ nó, có thể hay không đừng lôi ta vào. Mọi người vây xem, tức thì nhìn về phía Đàm Vu chân, không thiếu lộ ra ước ao màu sắc, đồng thời tâm lý suy đoán, Hàn Viễn, Linh Tố cùng Đàm Vu chân ba người trong lúc đó, đến cùng xảy ra cái gì sự tình? một ít không thích hợp thiếu nhi, một nữ hai nam hình ảnh, tức thì hiện lên những thứ này người não hại bên trong, tức thì sợ run cả người, mẹ nó, quá kích tỉnh. nhìn về phía linh tố ánh mắt cũng thay đổi được là lạ, nhất là nhìn hướng đảm vu chân ánh mắt, cơ hồ là không che giấu ước ao à. vừa rồi hàn viễn không phải nói mà, tên hôn đảng này lên, mà hàn viễn còn không có trên, lên, đây, chẳng lẽ là linh tố thánh nữ hiểu lầm chiếm hữu nàng người, tìm sai đối tượng? ngoan tạo, như bức bản thân, thậm chí liền thiên phương các nữ nhân viên cũng dám trêu chọc. linh tố thánh nữ tức đến cơ hồ thổ huyết, hàn viễn những lời này, chẳng phải là gây nên người khác hiểu lầm? lại nhìn một cái, vây xem những cái này muốn đàn thật tình, quả nhiên là hiểu lầm a, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, bộ ngực chập trùng kinh liệt, cuối cùng phẫn hận chừng mắt Đàm Vũ chân, ngươi là người chết ta nói a, Đàm Vũ chân muốn khóc, mẹ nó, một người điên, một cái nữ nhân điên, chính mình lần xuất hiện, xem như gặp vận rủi lớn, ho khan, hàn huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta có thể không hề làm gì cả, ta theo linh tố thánh nữ nhưng là trong sạch, Đàm vu chân chứng chặt đàng hoàng địa đạo, hàn viễn khách xáo hắn mắt, ngươi xiêm y mất trật tự, cũng không mặc mang chỉnh tề đây, đan huynh, làm phiền ngươi lần sau, nói hoảng sợ thời điểm, chú ý một cái hình tượng. Đam Vu chân lần này là có khẩu không nói được. Mọi người vây xem, mỗi một người đều khinh bị nhìn hắn, mẹ nó, y phục mất trật tự bất ham, như vậy phảng phất như là vội vội vàng vàng mặc đi tới, cái này còn không có sinh chuyện gì tình, gạt quỷ hạ. Đam Vu chân tâm lý cái kia phiền muộn à? Vẻ mặt tú đoán nhìn Hàn Viễn, ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán, muốn như vậy làm lại nhiều lần chính mình. Linh Tố Thánh Nữ a, ngươi nhưng thật ra giúp ta giải thích một cái a. Đam Vu chân buồn bực nói, Linh Tố sắc mặt khó coi, cái này không giải thích được, mỗi một người đều hiểu lầm, không chừng truyền đi, chính hắn một Thánh Nữ cùng nào đó một cái sinh chuyện gì tình đâu hắn hắn là bị ta đánh một trận cho nên xem y mới hiện lên rõ xúc xếp, các ngươi không nên hiểu lầm linh tố chỉ có thể nói thật mọi người vây xem vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng cũng là bình phục tin tưởng linh tố thánh nữ cùng đối phương sinh chuyện gì mẹ nó đây là đánh lộn tạo thành gạt quỷ hạ cái có thể là đánh chẳng qua đoán chừng là ở giường lên các ngươi hãy nghe ta nói ta theo hắn thật là trong sạch các ngươi không muốn bị đổ vô sỉ này lừa gạt linh tố thánh nữ nóng nảy đam chân thán một hơi đều đến phần này lên giải thích thế nào được rõ ràng đây kéo lại linh tố thánh nữ giải thích cái gì A. trốn vào quý khách thời gian mặt đi miễn cho một hồi hàn viễn lại làm ra cái gì càng làm cho chính mình khó chịu sự tình tới hàn viễn chứng kiến đàm vu chân lôi kéo linh tố thánh nữ trốn vào quý khách thời gian mặt tâm lý có chút tuyệt đối mới vừa còn chuẩn bị hại nữa một cái đây tử quang đấu giá hội cái vị kia láo giả khuôn mặt trên lên bắp thịt co quắp một cái mẹ nó đây gọi là chuyện gì tỉnh hắn cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp dù sao một cái nhưng là thiên phương các thành nữ trước mắt cái này một vị hiển nhiên cũng không sẽ là nhân vật đơn giản thiên phương các những nữ nhân kia bắt đầu đi đến cũng là nhất kiện phiền phức, việc này cũng không cần dính vào. vây xem mỗi bên đại thế lực đại biểu, nhìn thấy nhân vật chính đều trốn, cũng liền dồn dập trở lại quý khách gian. chẳng qua tin tưởng không lâu sau chi về sau, thiên vương các thánh nữ với ai người nào sinh một ít chuyện gì tình, sẽ bị thêm dầu thêm mỡ chuyện ra ngoài. một cái mập mạp xây dịch mấy bước, định hót đi tới hàn viễn bên người, vị đạo huynh này mời, tiểu đệ muốn thỉnh giáo một cái, cái kia linh tố thánh nữ là có hay không xảy ra cái gì cố sự. hàn viễn liếc mập mạp liếc mắt, bí hiểm mà nói, ừ, cái này không tốt nói nha, người biết, đây chính là liên quan đến thiên vương các thánh nữ danh dự chuyện tình. mập mạp tay vừa lột một viên viên hoàn hình pháp bảo, nhét vào Hàn Viễn trong tay, "Đạo huynh, ngươi xem, cái này mập mạp thứ thời, tuy là pháp bảo Hàn Viễn không thế nào thấy lên, đem pháp bảo cầm ở trong tay, làm bộ thấp giọng nói, "Ta cho ngươi biết, linh tố thánh nữ, chí ít cũng là dê trở lên." Mập mạp không có minh bạch có ý tứ, "Đạo huynh, cái này dê là có ý gì?" Hàn Viễn đưa tay ở trước ngực chống không xuất hiện một cái, "Hiểu." Mập mạp cái hiểu cái không, gật đầu nói, "Có điểm hiểu. Ngươi biết là tốt rồi, không nên nói lung tung a." Hàn Viễn nghiêm túc địa đạo. Mập mạp gật đầu, xoay người trở về chính mình quý khách gian, thì thầm trong miệng, dê thêm" có ý tứ, dê thêm, dê thêm, nhỏ đến. Ngoa tạo. Hàn viện chính đi vào quý khách gian đây, nghe được mập mạp nói thầm, lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ, mẹ nó, cái này mập mạp tư tưởng thật xấu xa, nếu như chuyển xảy ra điều gì lời đồn, tuyệt đối cùng chính mình không có quan hệ. Các nàng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 473, đàm vu chân bị kịch. Hàn viện tiến nhập quý khách gian chi về sau, bà, đem quý khách giữa môn cho quan chứng kiến cho phép như, câu mấy người, vẻ mặt cổ quái màu sắc nhìn cùng với chính mình, nghi ngờ nói, thế nào, có muốn nói cái gì? Thiếu gia, ta muốn biết, ngươi cùng Thiên phương các Thánh Nữ có cựu đoán sao? Hứa như câu Trần chờ đạo. Không có, ta làm sao có thể cho Thiên phương các Thánh Nữ có kiểu đoán đây? Hàn Viễn lắc đầu nói, vậy là ngươi vì cho Vân Nhã tỷ tỷ hết giận sao? Viên Chỉ Tâm hâm mộ hỏi. Trương Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, hơi cúi đầu, mà hứa như câu ba cái đại lao ra nhón, tắc thì là vẻ mặt tá muội màu sắc. Hàn Viễn nhíu môi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta bất quá là nghe nói, thiên phương các thánh nữ, từng cái đều là thiền chi tiêu tử, trí thương quá người, cho nên muốn muốn thử một chút mà thôi. dừng một cái, nói tiếp, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, ta đối với thánh nữ gì gì đó, một mạch không lừa, đều là một đám dối trá nữ nhân, che mặt ở nơi ấy trang thanh cao. Đây chính là nhằm vào thiên phương các thánh nữ lý do. Hứa như câu mấy người vẻ mặt không nói, người thiếu gia này cách nghĩ, quả thực không giống người thường, ai bảo hắn có chịu, người đó liền xui xẻo. Hàn viên tòa hạ tiếp tục xem bán đấu giá danh sách, chỉ chốc lát sau, mơ hồ nghe được sắt vách truyền đến đánh đập thanh âm, mà sắt vách quý khách gian chính là Đàm vu Chân cùng linh tố thánh nữ chỗ. Mỗi một gian quý khách gian cũng có phòng hộ trận pháp, cùng với thanh âm cách tuyệt trận pháp, thanh âm bên trong là không pháp chuyển ra quý khách gian bên ngoài. Mà Hàn viên đáng ngửi, dĩ nhiên có thể mơ hồ nghe được thanh âm, hiển nhiên cách vách đánh đập không nhẹ, trận pháp đã bị nhất định hư hao. Chẳng qua những thứ này đều không liên quan tới mình, Hàn viên chỉ là vì Đàm Vũ Chân mặc nghiệm một cái, cũng không biết cái này bản thân hiện tại thế nào. Đàm vu Chân có thể như thế nào đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tuy là hắn tu vi so với linh tố cao hơn một ít, nhưng là nếu thật là đánh lên, gây ra động tính tuyệt đối không nhỏ. Húng, Thiên Vương các nữ nhân đi lên, ai biết hội dẫn hậu quả gì. Hắn chỗ ở thế lực, cùng Thiên Vương các muốn đám hỏi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà linh tố thánh nữ phụ thân, kỳ thực chính là hắn chỗ thế lực trong một cái trưởng lão. Linh tố thánh nữ mẫu thân, tất thì là Thiên Vương các một vị trưởng lão, là trước mấy giới thánh nữ nhân vật, cùng Đàm vu Chân chỗ ở thế lực trong một vị đệ tử tinh anh yêu nhau, kết thành bạn nữ. Có như thế một tầng quan hệ ở, Đàm vu Chân nào dám thật bị thương linh tố thánh nữ? Không nói đến linh tố thánh nữ phụ thân, có thể hay không đánh vấn đề của mình, chỉ là linh tố thánh nữ mẫu thân bắt đầu điên đến, hắn chính là muốn bi kịch. Thiên Vương Các là một cô gái tông môn, không nói đến bên ngoài thực lực bản thân liền vô cùng cường đại, chỉ là từ xưa đến nay, gả cho mỗi bên đại thế lực đệ tử, đây cũng là một phi thường khổng lồ thế lực. Thiên Vương Các đệ tử, từng cái đều là xinh đẹp thiên tiên, sợ cả người, há lại sẽ là tục tặng hàng người. Chính là bởi vì cái này khổng lồ thế lực quan hệ, mới là Thiên Vương Các nữ nhân, yêu mến điên nguyên nhân. Một khi trở đấu, Thiên Vương Các sau lưng nhiều như vậy thế lực, mỗi cái thế lực ra một cường giả, Liên hợp lại chính là một kinh người lực lượng. cho nên Đàm Vu chân chỗ ở thế lực, mặc dù so với Thiên Phương các lợi hại không thiếu, hơn nữa hắn ở Tông môn trong địa vị cũng không thấp, hơn nữa sau lưng cũng có dựa vào sơn, nhưng vẫn cũ không dám đối với Linh Tố Thánh Nữ như thế nào, không nói đến nàng có một ngưu bất phụ thân, Đàm Vu chân chỗ ở Tông môn không thiếu cao tầng đạo nữ, kỳ thực đều là Thiên Phương các đệ tử, thậm chí còn nghe đồn trong Lão Tổ, bên ngoài đạo nữ chính là Thiên Phương các một vị Thánh Nữ, có một cái tin đồn, cái này vị Thiên Phương các Thánh Nữ chính là bây giờ Thiên Phương các Lão Tổ một trong, có như thế một tầng quan hệ ở, nếu là thật nào tương khởi đến thua thiệt tất nhiên là đàm vu chân chính mình, cho nên có thể làm sao, hắn chỉ có thể ôm đầu, ngồi xổm trên đất bị đòn, hắn trong lòng cũng rất tuyệt vọng, tâm lý đã quyết định, việc này chi về sau, nói cái gì mình cũng không cưới Linh Tố Thánh Nữ, mẹ nó, cưới chính cô ta chẳng phải là muốn bị nàng một mạch đè nặng. Hơn nữa, người nữ nhân này bắt đầu điên đến, cũng quá không để ý tới hậu quả, vẫn là nhường cho người khác tương đối khá. Linh Tố Thánh Nữ trong chốc lát điên, rốt cục tha đàm vu chân, này thì đàm vu chân mặc dù không đến mức hấp hối, nhưng nhìn khí tức trung quý hề loại không thiếu. Hắn vẻ mặt hai thán mình tại sao liền thấy Linh Tố Thánh Nữ? khí chất tướng mạo đôi dai, chính là của mình thích loại hình bỏ chạy qua đây muốn đám hỏi đâu mẹ nó suýt nữa đem mình bấy chết ta đang vu chân chứng kiến linh tố thánh nữ dừng tay cũng thả lòng một hơi người nữ nhân điên này mặc dù có chút đúng mực, không có hạ tử thủ nhưng cũng đánh hắn tới thê thảm không nứt theo trên đất đứng lên ngồi ở cái ghế lên cả người thoạt nhìn thì dường như bệnh nặng một hồi đang muốn lấy ra đan dược chữa thương một cái lại là nghĩ không ra linh tố thánh nữ lúc này chứng kiến hắn thê thảm như vậy dáng vẻ hai tròng mắt bên trong tức thì lộ ra gánh ưu màu sắc. Ung quýt móc ra đan dược, cho hắn ăn phục xuống. Trong mắt dĩ nhiên lệ quan doanh doanh, tràn đầy tự trách dáng vẻ. Với thần, ngươi không sao chứ? đều tại ta không được, ta chớ nên hạ trọng thủ. Ngươi có thể không nên làm ta sợ à? Đàm Vu chân người run một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất lên. Vẻ mặt mục trường khẩu nốc màu sắc. Cái kia, linh tố thánh nữ à? Ta không có gì đáng ngại, ngươi không muốn cái dạng này. Ung quýt sẽ bị linh tố thánh nữ bắt được tay cho giúp trở về. Này thì nội tâm của hắn là mất. Mẹ nó, người nữ nhân điên này không sẽ là thích chính mình chứ? Sớm làm sao đi, chính mình theo đuổi nàng thời điểm. Vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lẽo lúc này dĩ nhiên hàm tình mạnh mẽ, tình căn thông trùng. mẹ nó, nếu tình căn thông trùng còn đánh được bản thân ác như vậy, nữ nhân này đầu óc có bệnh, quả đoán không thể nhận, quá mẹ nó dọa người. linh tố thánh nữ hai mắt lộ ra tức giận, ngươi kêu người nào linh tố thánh nữ đâu? chúng ta có cần phải như thế xa lạ sao? ngươi không phải một mực kêu ta linh tố sư muội ấyư, hiện tại ngươi có ý tứ. đang vu chân nội tâm là hỏng mất, nữ nhân này lại điên rồi, khẹt miệng co giật một cái. linh tố sư muội, ngươi để cho ta vi huynh lặng lặng, vi huynh hiện tại bị thương không nhẹ. hắn đang nghĩ xong, đầu giá hội kết thúc chi về sau, quả đoán ly khai người nữ nhân đi này. Nếu không thì tiếp tục đi cùng với nàng, không biết cái nào một ngày liền quốc. Nhưng sau người nữ nhân điên này, ở chính mình trước mộ phần thống khổ chảy nước mắt nước mũi, nên vì chính mình tự tử các loại, xoay người liền gạ gạ cho người khác. Phía trước làm sao lại không có hiện, linh tố thánh nữ đầu góc không thế nào bình thường đây, chẳng lẽ là bị Hàn Viễn tên hôn đản này cho kích thích phía dưới, mới làm lộ ra ngoài. Có thể. đam sư minh, là ta không được, chớ nên bắt ngươi làm cho hà giận, ngươi chớ có trách ta có được hay không. Ta chỗ này có chữa thương thánh dược, ngươi nhanh phục hạ. Linh tố thánh nữ vẻ mặt hối hận cùng lo lắng màu sắc. Nhìn linh tố thánh nữ nhỏ và dài ngọc thủ bên trong, một viên màu xanh nhạt đang dược, Đàm vu chân hầu như muốn khóc, mẹ nó, liền chân quý như vậy đang dược, đều lấy ra cho mình phục dụng, linh tố thánh nữ là thật yêu mến trên, lên, mình. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Này lúc, sắc vách quý khách trong phòng, Hàn Viễn chính gián tại tường lên, xuyên thấu qua vừa mới làm ra lỗ nhỏ, đang ở rình coi Đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ đây. Linh tố thánh nữ một phen đánh đập, đem trận pháp phá hủy không nhỏ, Hàn Viễn âm thầm đem trận pháp phá vỡ một điểm, làm ra một cái lỗ nhỏ tới rình coi. Hắn không dám phóng xuất thần thức, dù sao một ngày thần thức xuyên thấu qua đi, lập tức cũng sẽ bị hiện, không pháp làm được đem thần thức cẩn nấp. Húng, thần thức hội xuất động còn sót lại trận pháp, xuất cảnh thị. Chương 474, bị bấy không muốn không muốn. Linh tố Thánh nữ chuyên tâm ở đàm vu chân thân lên, mà đàm vu chân hầu như muốn qua đời, nguyên nhân này cũng không có hiện, tường trên lên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, người kia đang ở rỉnh coi đây. Hàn Viễn chứng kiến đàm vu chân một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, cũng không khỏi đồng tình hắn, bị một cái như vậy nữ nhân điên yêu mới lên, cũng là một cái bi kịch mặc dù không biết, đàm vu chân tu vi rõ ràng so với linh tố cường đại không thiếu, nhưng cũng không dám quá mức chọc giận nàng nguyên nhân. chẳng qua loại tình huống này xuống, đản vu chân bi kịch là chủ định. lại nhìn một cái linh tố thánh nữ, lúc này dĩ nhiên hàm tình mạnh mạch, vẻ mặt gánh ưu cùng ôn nhu màu sắc, khi trước điên cùng băng lãnh, đã không còn xuất lại chút gì. hàn viễn đều thậm chí hoài nghi, linh tố thánh nữ có phải hay không đã từng tẩu hỏa nhập ma, đưa tới đầu vóc ra hơi có chút vấn đề đâu. sờ lên cảm, suy nghĩ có muốn hay không lại cái hố đản vu chân nhất bà, để em, cũng không đến nổi, bắt hắn cho bấy chết chứ. nghĩ như vậy, hàn viễn trở lại chỗ ngồi lên. Xuất ra một cái bá phong khí, đây là cao khoa học kỹ thuật bá phong khí. So với trái đất tân tiến hơn nhiều, vì tốt hơn cái hố đàm vũ chân, hắn không có dùng tân tiến hơn bá phong khí. Cái này một cái cao thấp, mỏng như giấy, dịch tấu trong suốt bá phong khí, hắn ở phía trên lấy mấy xuống, đem ban đầu ở trái đất lên. Nào đó đảo quốc một bộ một nam hai nữ động tác tăng lớn, cho ghi chép đi vào. Đồng thời đối diện liên tiếp tiến hành rồi xử lý, đem video trong vai nam chính thay thành đàm vũ chân, đồng thời bối cảnh cũng cho thay thế đi, biến thành phong cách cổ xưa trang nhã, phù hợp tu chân giới chẳng cảnh. Đây chính là cao khoa học kỹ thuật cường đại rồi. Thoải mái mà đã đem bên trong vai nam chính thay thành đàm vu chân, không có đạt được nhất định trình độ khoa học kỹ thuật là không phát hiện. Phần này video là trải qua xử lý, mà đối với tu chân giả mà nói, chưa có tiếp xúc qua cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, một chốc là không phát hiện đầu mối. Húng, loại này video nhìn một cái phía dưới sẽ tiêu, tự nhiên càng không phát hiện đầu mối. Hàn Viễn đem video xử lý xong hết, lẩm bẩm, Đàm Minh A, hy vọng ngươi còn có thể sống được, ta không phải cố ý bẫy ngươi, tuyệt đối không phải cố ý bẫy ngươi. Hắn đang xử lý video thời điểm, không có gạt hứa như câu mấy người. Trương Văn nhã cùng Viên Chỉ Tâm cũng nhìn thấy, mặt cười bá một cái liền đỏ, khôn quýt rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Mà hứa như câu, đoạn tiên khiếu cùng thường như chung ba người, tắt thì là ở một bên thấy tấm tắc kinh ngạc. Đồng thời đối với Hàn Viễn đem cái kia vị vai nam chính thay thành đàm vu chân bộ dạng, càng là ngạc nhiên không thôi. Hàn Viễn đem video xử lý xong hết, điều chỉnh đến phát hình trạng thái, hơn nữa đem hình ảnh chuyển qua vừa lúc kịch liệt hình ảnh, nhìn hứa như câu ba người lướt mắt, nói: các ngươi ai đi cho đàm huynh tạc lễ. Hứa như câu dục cổ lại, hắn lo lắng phần này video đưa một cái quá khứ, đối phương liền sẽ đem mình tiêu diệt. Ta đi. Đoạn Thiên Kiếu kết quả bá phong khí đạo. Được, ngươi muốn cẩn thận một chút, nhớ kỹ, ta còn có nói mấy câu. Sẽ đối đảm Vu chân nói. Linh Tố Thánh Nữ đang ở ôn nhu chiếu cố đảm Vu chân đây, mà đảm Vu chân khổ gương mặt, suy nghĩ, làm sao mới có thể thoát khỏi người nữ nhân điên này. Tiếng đập cửa vang lên, đảm Vu chân vung tay lên, mở ra quý khách giữa môn. Đàm công tử, ngươi lần trước làm cho thiếu gia nhà ta ghi chép xuống hình bóng, đã làm xong, thiếu gia nhà ta gọi đưa tới cho ngươi. Đoạn Thiên Kiếu vẻ mặt cung kính đi vào quý khách gian, chẳng qua cũng là đứng cách cửa không đủ hai bước khoảng cách. Đàm Vu Trân ngẩn ngơ, chính mình lúc nào? có ghi chép hình bóng ở trong tay đối phương rồi hả? Tâm lý đột nhiên cả kinh, ngoa tạo, hỗn đản này khẳng định lại tới hại chính mình, thứ này tuyệt đối không thể thu. Vừa lúc đem đoạn thiên thiếu đuổi ra ngoài, đột nhiên trong phòng vang lên một hồi thở gấp than nhẹ tiếng, mà đoạn thiên khiếu vung tay lên, ba phóng khí liền hướng linh tố thánh nữ bay đi. Đàm công tử, thiếu gia nhà ta nói, lần sau có thể mang trên lên, linh tố thánh nữ cùng nhau. Đoạn thiên thiếu đem ba phóng khí hướng linh tố thánh nữ bay đi, cùng ngày đồng thời, thật nhanh nói xong, xoay người liền chạy. Đàm Vu chân trong lòng cả kinh, biết muốn hỏng việc, nào có tâm tư đi để ý tới đoạn thiên thiếu, tay khép vây sẽ đem ba phong khí cho hủy diệt. Nhưng mà linh tố thánh nữ đã trước một bước, đem ba phong khí nắm ở trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đàm vũ chân. Đàm sư minh, ngươi trột dạ cái gì? Vừa nói, túi đầu nhìn một cái trong tay ba phong khí, chỉ thấy hình ảnh bên trong, đàm vũ chân đang cùng hai vị nữ tử, đang tiến hành vật lộn đại chiến, hình ảnh kia nhất định khó coi. Lại vừa nghĩ tới, phía trước đoạn thiên khiếu cùng với nhất sau một câu kia, dĩ nhiên muốn đem mình cũng cho thai hỏa đi vào. Tức thì hỏa khí xuống này mặt cười tái nhợt, hai tròng mắt sát ý nghị. Đàm vũ chân, ngươi đổ vô sỉ này, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, dĩ nhiên gạt ta tìm nữ nhân hơn nữa nhất tìm chính là hai cái dáng dấp vẫn như thế xấu xí hai nữ nhân ta giết ngươi cái này nam nhân phụ lòng đồ vô sỉ linh tố thánh nữ như bị điên nhào tới trước đam vu chân đã hoàn toàn nớ ngẩn hắn cũng không biết xảy ra cái gì sự tình hàn viện đến tột cùng tặng cái gì qua đây khiến cho linh tố thánh nữ liếc mắt nhìn liền điên Nhãn quang tháng nhìn đúng dịp thấy ba phong khí bị ngã xuống đất một màn hình ảnh bên trong một cái người trần truồng nam nhân thân ép xuống một nữ nhân lưng trên lên nằm một nữ nhân đang ở đam vu chân hầu như thổ huyết cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra có cái này một phần hình bóng chính mình trong miệng đường tranh luận, chẳng lẽ là một cái, dáng dấp cùng chính mình rất giống người, Hàn Viễn nhận là người, tuyệt đối không khả năng, phần này hình bóng là hắn cố ý làm giả, mẹ nó, ngươi làm giả cho ta lộng hai cái đẹp một chút nữ nhân à? Linh Tố Thánh Nữ lại điên rồi, lúc này đây, hầu như toàn bộ khu khách quý người đều nghe được Linh Tố Thánh Nữ tiếng hô, Đàm vu chân quý khách giữa cửa không có khóa, thanh âm tự nhiên là truyền ra ngoài, vì vậy tất cả mọi người ở nói thầm, Thiên Vương các Thánh Nữ bị người bội tình bạc nghĩa rồi hả? người trong lòng có hắn cho nữ nhân khác làm cùng một chỗ, hơn nữa còn là hai nữ nhân đồng thời dung mạo rất xấu ngoại tào đại tân văn a linh tố sư muội người nghe ta giải thích đây là giả ngươi không muốn bị lừa ta thể ta tuyệt đối không có làm việc này tình a đàm vu chân muốn khóc mẹ nó hàn viện ta với ngươi cái gì thủ cái gì hoán, muốn như thế hại chính mình toàn bộ quý khách gian cơ hồ bị hủy đi tử quang đầu giá hội cái vị kia láo giả lần nữa mặt đen lại xuất hiện mẹ nó hai tên khốn kiếp này hai vị có thủ oán gì có thể rời đi giải quyết sao khoe mắt lướt qua thoáng nhìn dưới đất bá phong khí chứng kiến đàm vu chân cùng hai nữ nhân một bàn kia tức thì trong mắt đều cơ hồ sông ra ngoài mẹ nó Thảo nào linh tố thánh nữ điên, Đàm Vũ Chân làm loạn như vậy, nàng không tài năng điên quổng quại đây. Đàm Vũ Chân nhìn một cái không thích hợp, mẹ nó, hình ảnh này nếu như chuyển đi, cái này còn được. Cũng Quýt nắm lên ba phóng khí, một đạo hỏa diễm hiện lên, ba phóng khí tức thì biến thành cho bụi, đấu giá hội là không ở nổi nữa, Cũng Quýt thoát đi. Đàm Vũ Chân, ngươi một cái nam nhân phụ lòng, đồ vô sỉ, ngươi đứng lại đó cho ta. Linh Tố Thánh Nữ đولد theo. Chương 475, bán đấu giá bắt đầu, Thiên làm kim. Đàm vu Chân cùng Linh Tố Thánh Nữ trước sau ly khai, khu khách quý rốt cục yên tĩnh lại, tử quang đấu giá hội lão giả, nhìn một mảnh hỗn độn quý khách, gian vẻ mặt đau đầu màu sắc, với tay gọi tới thuộc hạ, làm cho đem quý khách gian thu tập xong, không chừng đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ còn có thể trở về tham gia đấu giá hội đây. Hàn Viễn gãi bấy đàm vu chân nhất bà, đem, tâm tình thật tốt, cũng sẽ không gây sự, chờ đấu giá hội bắt đầu, còn đàm vu chân sẽ như thế nào, Hàn Viễn kỳ thực cũng không lo lắng, hắn tu vi dù sao ở linh tố thánh nữ chi lên, chỉ cần hắn không vờ nỡ ngẩn, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà đàm vu chân, không phải cái loại này đầu có cái hố người còn có thể hay không bởi vì chuyện này, cùng đàm vu chân kết hạ thù hận, thậm chí cùng sau lưng hắn trở thành từ địch, hàn viễn căn bản liền không để bụng. đấu giá hội bắt đầu rồi, thẳng đến đấu giá hội bắt đầu, cũng không nhìn thấy đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ xuất hiện, tựa hồ cũng không tính tham gia buổi đấu giá. cũng không biết đàm vu chân nhất sau sẽ như thế nào thoát thân, hoặc làm cho linh tố thánh nữ tin tưởng hắn là bị hãm hại. hàn viễn nhìn đấu giá hội, những vật phẩm này hắn đều không lọt nổi mắt xanh, chỉ là bảo vật bình thường mà thôi. đối với tán tu cùng tiểu thế lực tu chân giả là bảo vật khó được, chỉ bất quá ở hàn viễn trong mắt, đây là hàng thông thường sắc, xuân thu giới cũng không quyết yếu có cả một cái tiên hà bí cảnh tài nguyên chi về sau, rất nhiều tu chân tài nguyên hàn viễn cũng không thiếu, đại bộ phận hắn đều không lọt nổi mắt xanh. tham gia đấu giá hội mục đích chủ yếu là vì thu thập vật phẩm đặc biệt, ở nơi này chờ tu chân bảo vật tụ tập nơi, dễ dàng hơn hiện vật phẩm đặc biệt. mặt khác một cái mục đích chính là muốn nhìn một cái, có thể có sửa máy nhà ruột khả năng, tựa như thái cổ tử thụ vậy. theo đấu giá hội tiến hành, vật phẩm đặc biệt cũng xuất hiện, một phần nhỏ là hàn viễn ở danh sách lên, liền đã phân biệt được, đại bộ phận là không có có phân biệt được. lúc này đây đấu giá hội, không hổ là tử quang đấu giá hội chứa đại bán đấu giá, hội tụ bảo vật rất nhiều theo thấp đến cao, hàn viễn không có thiếu phách hạ vật phẩm đặc biệt, không thiếu vật phẩm đặc biệt tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị cũng không nhiều, nhưng là có như vậy một phần nhỏ, giá trị rất cao. hàn viễn đến nay không có lộng minh bạch, hệ thống như thế nào phân biệt đường vật phẩm đặc biệt giá trị? rõ ràng một ít vật phẩm đặc biệt ở tu chân giới kỳ thực cũng không thuộc về quý hiếm bảo vật, nhưng ở hệ thống vật phẩm đặc biệt bên trong cũng là giá trị không thấp, mà một bộ phận ở tu chân thế giới đều là thuộc về cao cấp bảo vật vật phẩm, cũng là chỉ thuộc về một dạng giá trị. quý khách thời gian tu chân giả, không phải nhất phương cường giả, chính là bối cảnh bất phàm người, bình thường mà nói, mở màn những thứ này vật đầu giá. Bọn họ đều là nhìn không thuận mắt, hoặc là bản thân mình sở hữu, hoặc là tông môn không thiếu, tự nhiên không cần phải đem linh thạch, tiên tinh tốn hao ở những vật phẩm này phía trên. Nhưng mà Hàn Viễn là một ngoại ý muốn, thỉnh thoảng xuất thủ đấu giá, như này hành vi, chẳng những đưa tới đại đường bên trong, những thứ kia người tu chân khó chịu, tiêu liền khu khách quý tu chân giả, cũng bị hắn khiến cho khuôn mặt sắc không ánh sáng. Thậm chí hoài nghi, đây là vị nào lũ nhà quê, xâm nhập vào khu khách quý, nhất định bả, đem khu khách quý mặt đều bị mất hết. Chẳng qua ban đấu giá là người ta tự do, tâm lý mặc dù khó chịu, nhưng cũng không pháp nói cái gì. Hàn Viễn có thể không quan tâm những chuyện đó, cái này nhất này một hồi, hắn liền thu được hơn trăm ngàn nhiệm vụ giá trị khen thưởng. Điểm ấy nhiệm vụ giá trị, bây giờ đã không pháp lệnh hắn vui vẻ, phải biết hắn bê quan một lần, hoặc phải làm những gì, cần phải hao phí nhiệm vụ giá trị đều không phải số ít. Hơn trăm ngàn nhiệm vụ giá trị, nhịn không được mấy hạ tiêu hao. Theo đấu giá hội tiến hành, bán đấu giá vật phẩm đẳng cấp càng ngày càng cao, đến cuối cùng, tựu liền khu khách quý tu chân giả cũng bắt đầu xuất thủ đấu giá. Một khối bóng rổ cao thấp, màu xanh da trời kim loại, bị đem ra, đấu giá sư giới thiệu, đây là một khối thiên lam kim, tự Thái Hư rơi mà đến. Thuộc về thật tốt tài liệu luyện khí, thiên lam kim loại với chân quý tài liệu luyện khí một trong, loại kim loại này tới tự tinh không, rơi vào tu chân giới. Mà thiên lam kim xuyên qua linh khí tầng thời điểm, tạp chất sẽ bị cháy hết, chỉ còn hạ bộ phận tinh hoa, mà to lớn như vậy một khối thiên lam kim là phi thường có được. Bình thường thiên lam kim sở hữu quả đấm lớn nhỏ đã là phi thường làm có được, có thể luyện chế xong vài món cao dài pháp bảo. Trưng bằng bánh bóng rổ thiên lam kim cực kỳ hiếm thấy, mà tử quang đấu giá hội dĩ nhiên lấy ra như thế một khối thiên lam kim bán đấu giá đối với những thứ kia luyện khí tông môn. Hoặc thiếu thiếu cao giai tài liệu luyện khí tông môn cùng tu chân giả, không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn. Khối này thiên lam kim xuất hiện thời điểm, Hàn Viễn liền nghe được hệ thống nhắc nhở, đây là một khối vật phẩm đặc biệt, hơn nữa giá trị không thấp. Như thế một khối vật phẩm đặc biệt, dĩ nhiên giá trị mười vạn nhiệm vụ giá trị, đây là cực kỳ khó được giá cao giá trị vật phẩm đặc biệt, Hàn Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ nhất liền xuất thủ, hơn nữa đem giá đầu giá cách, lập tức liền để cao gấp đôi. Chẳng qua lúc này đây, tuy là kinh hai trong đại sảnh những thứ kia tu chân giả, cũng là không có chân trụ khu khách quý tu chân giả, hắn vừa dứt lời, một cái khác quý khách giữa tu chân giả giá giá. Hán Viễn bảo vật rất nhiều, hắn chưa từng định dùng linh thạch hoặc tiên tinh đấu giá, những thứ này đều là nguồn năng lượng, chiết xuất chi về sau, còn có giúp cho tu luyện, hắn mới bỏ được không đắc dụng tới đấu giá đây. Hán bảo vật rất nhiều, các loại vật phẩm cất xuống, hay dùng bảo vật giao dịch chứ, cùng lắm thì cầm hai quả bản đảo xuất hiện, đầy đủ trả. Giá trị 10 vạn nhiệm vụ đáng giá vật phẩm đặc biệt, Hán Viễn nhất cộng đều không gặp phải vài món, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tham dự đấu giá khu khách quý tu chân giả, có vài vị thẳng đến nhất về sau, Hán Viễn lần nữa đem giá cả để cao phân nửa, ra tất cả mọi người báo giá. Cao như vậy giá cả, làm cho này tu chân giả từ trước. Tốn hao như này lớn đại giới, phế hạ Thiên Lam Kim, tựa hồ không đáng. Một nhóm người trực tiếp bung tha, một nhóm người ở thời điểm do dự, Thiên Lam Kim đã bị Hàn Viễn phách đi nha. Phế hạ Thiên Lam Kim chi về sau, Hàn Viễn tâm tình thật tốt, lần hội đấu giá này hành trình thu hoạch tương đối khá, trình buổi đấu giá xuống, cũng có thể thu được hơn triệu nhiệm vụ đằng giá. Sau đó bán đấu giá, vật phẩm đặc biệt xuất hiện tỷ lệ biến ít một chút, Hàn Viễn cũng không có thường thường đấu giá. Một bộ hà quang long lánh, mỹ lệ bất phàm tiên ý xuất hiện ở bàn đấu giá lên, tất cả mọi người bị một bộ này xinh đẹp tiên ý hấp dẫn, toàn bộ đấu giá hội trở nên yên tĩnh lại. Hàn Viễn nhìn bộ này tiên y liếc là ngần ngơ, cái này cũng quá đẹp chứ, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Thiếu gia, cái này tiên ý nhất định muốn cầm hạ xuống. Đang ở này lúc, biến thành một cái khô lâu đồ án, ghé vào trên bả vai hắn đại khô lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Hàn viên Cát Kinh, cái này tiên ý, ý, ý chẳng lẽ là cái gì như bức bảo vật, có thể để cho đại khô lâu cái này đạo tôn thấy hớp mắt?" Đại khô lâu, cái này tiên ý lai là gì? Hàn viên nghiêm túc địa đạo: "Đây là vân hà sợi luyện chế tiên ý, ý, ý, ý, ý mà vân hà sợi có bất nhiễm phạm trần hiệu quả, có thể cho đế cảnh lấy hạ tu chân giả, dễ dàng hơn cảm ngộ pháp tắc." ngăn cách ngoại giới đối với cẳng ngộ cái giày. đại khô lâu nói đạo, hàn viễn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, cái này tiên ý, ý, thậm chí có hiệu quả thần kỳ như vậy, có thể làm cho tiên đế lấy hạ tu vi người, dễ dàng hơn cẳng ngộ phát tác. đây chính là bảo vật khó được, từ quang đấu giá hội lấy ra bán đấu giá, hiện nhiên là không biết, cái này tiên ý thần kỳ, nếu không thì sẽ không lấy ra bán đấu giá, khẳng định giữ lại tự ra sử dụng. các nàng thề, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào, thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng trên 476, Vân Hà Tiên Y. Điề. Quả nhiên, đầu giá sư tiếp giới thiệu cũng không có đề cập, cái này Vân Hà Tiên Y Điề, vốn có ngăn cách ngoại giới quái dày, trợ giúp cảm ngộ pháp tắc công hiệu. Chỉ là đề cập, cái này Vân Hà Tiên Y mỹ lệ, cùng với vốn có thủy hòa bất xâm, có thể khiến cho thần thức thanh minh kỳ hiệu. Tuy là giới thiệu trong cái này Vân Hà Tiên Y, Điề, quả thực bất phàm, chẳng qua là cho kỳ chân đang công hiệu thần kỳ so sánh với, cũng là không đủ nhất tới. Mặc dù như đây, cái này Vân Hà Tiên Y giá đấu giá cách cũng là cao vô cùng, qua phía trước bất luận một cái nào bảo vật. Vân Hà Tiên Y quá đẹp rất nhiều nữ tu đều bị bên ngoài hấp dẫn, mà nam tu tắc thì là nghĩ đến phép xuống có thể xin đạo lưa yêu mến hoặc theo đuổi người mình thích. Trương Vân Nhã cùng Viên Chỉ Tâm hai nữ cũng là nhìn chằm chằm Vân Hà Tiên Y, đi con mắt đều không nháy mắt một cái, xem hai người bộ dạng, tựa hồ đã chuẩn bị xuất thủ phép hạ cái này Tiên Y. Hàn Viễn biết rõ cái này Tiên Y cường đại, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mặc dù đây là một kiện tiểu nữ Tiên Y, đi chẳng qua nếu là ở cẩm ngộ pháp tắc thời điểm, cũng có thể xuyên một cái mà không khiến người ta hiện là được. đúng, hắn cũng có thể phép xuống, đưa cho Lý Mặc Sầu mấy nữ sử dụng, cái này có trợ giúp các nàng cẩm ngộ pháp tắc. Hàn Viễn có hệ thống tồn tại, nếu là thật cần cảm nộ phát tắc, hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống đạt được mục đích. So với cái này nhất kiện Vân Hà Tiên Y theo sách cùng mạnh hơn nhiều. Đúng, hắn nhận chủ thái cổ từ thụ, đối với cảm nộ phát tắc, đối với hắn cũng không có khó khăn quá lớn. Vân Hà Tiên Y cạnh tranh phi thường kịch liệt, Hàn Viễn cũng không gấp xuất thủ, phản chính hắn đã quyết định đem món này Tiên Y vét xuống, cuối cùng cũng chỉ hội rơi vào tay hắn lên. Trương Vân Nhã cùng Viên chỉ tâm nhịn không được đấu giá một lần, chẳng qua chứng kiến Hàn Viễn co vua xuống ý tứ, cũng không có tiếp tục đấu giá. Hai nữ trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, Hàn Viễn vét xuống chi về sau tự nhiên là đưa cho thiếu phu nhân, chỉ là nhiều như vậy cái thiếu phu nhân, hắn muốn tặng cho người nào. Vân Hà Tiên Ý cuối cùng cạnh tranh, chỉ ở khu khách quý bên trong, đại đường trong những thứ kia tu chân giả đã không pháp tham dự vào. Tới nhất về sau, đấu giá người chẳng những trả giá tiên tinh, càng là mang vào bảo vật khác tới tăng đấu giá tiền đặt cuộc. Đợi được nhất về sau, chỉ còn hạ hai người tại tranh đoạn, Vân Hà Tiên Ý tranh đoạn, gần hạ màn kết thúc. Đang ở tranh đoạn Vân Hà Tiên Ý, một cái trong đó là một vị nữ tu, mà đổi thành một cái, tất thì là nam tu, cũng không biết cái kia vị nam tu, vì sao nguyện ý trả giá giá lớn như vậy đi đấu giá nhất kiện Vân Hà Tiên Y. Vân Hà Tiên Y mặc dù mỹ lệ, cùng với có một ít kỳ lạ công hiệu, chẳng qua dựa theo đấu giá sư giới thiệu đến xem, là không đáng giá cao như vậy đẳng giá. Cái kia vị nữ tu vi cái này Vân Hà Tiên Y kia, trả giá giá lớn như vậy, ngược lại là có thể lý giải, cái kia vị nam tu cũng là vì sao đâu? Chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là hắn biết Vân Hà Tiên Y đích thực năng lực chính, hoặc là chính là vì đưa cho một cái chính mình vô cùng trọng yếu nữ tu. Hàn Viễn Đoan trưởng, chắc là người sau có khả năng tương đối lớn một chút. Liên tử quang đấu giá hội đều không thể biết, Vân Hà Tiên Y đích thực chính thần kỳ chi chỗ còn lại tu chân giả biết đến có khả năng liền thấp hơn từ quang đấu giá hội hội tụ thiên hạ bảo vật đối với bảo vật thức đường năng lực tự nhiên không phải bình thường tu chân giả có thể so sánh hàn viện không chờ được trực tiếp mở miệng nói một viên tiên nào toàn trường tức thì yên tĩnh lại tiêu liên đang ở tranh đoạt tiên y nam nữ tất cả cấm miệng tất cả mọi người kinh ngạc đây là cái nào bại gia tử vì phách hạ một món đồ như vậy vân hà tiên y ấy, dĩ nhiên trả giá một viên tiên cấp bảo vật vân hà tiên y mặc dù rất mỹ lệ cũng có thủy hỏa bất sâm thần thức thanh minh công hiệu cũng là không đáng giá một viên tiên cấp bảo vật chứ như tham dự đấu giá là một nữ nhân còn tương đối dễ hiểu Dù sao nữ nhân đối với cái này món tiên y cùng nhiệt yêu thích trả giá giá cao như vậy cũng là có khả năng. hết lần này tới lần khác đối phương là một người đàn ông, chẳng lẽ hắn vì bài bạc hồng nhan nhất yếu can nguyện trả giá giá cao như vậy? Hàn Viễn tham dự đấu giá chi về sau không còn có người ra giá, mặc dù phía trước đã ra được hai chuyện bán tiên cấp bảo vật, nhưng là cùng tiên cấp bảo vật so sánh với trung quy kém quá xa. Không có ai hội điên cùng đến, xuất ra một viên tiên cấp bảo vật tới đấu giá cái này vân hà tiên y để vân hà tiên y cuối cùng bị Hàn Viễn phách liêu hạ lai like, bắt được cái này tiên y thời điểm Hàn Viễn cũng không khỏi trở nên si mê đứng lên sát thực là quá đẹp, hơn nữa cầm ở trong tay, quả nhiên có một loại thần thức thanh minh cảm giác, e rằng chính là bởi vì cái này công hiệu, có thể cách trở ngoại giới quá nhiều, khiến người dễ dàng hơn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong chứ. Trương Vân nhã cùng viên chỉ tâm, hai mắt nóng bỏng nhìn trong tay hắn tiên ý, ý đối với Hàn Viễn ra một viên tiên nào phát hạ cái này tiên ý, ý ấy, ít nhiều có chút cảm thấy không đáng giá. Mặc dù Hàn Viễn tiên cấp bảo vật rất nhiều, chẳng qua như này lãng phí, thật thật là làm cho người ta đau lòng. Hứa như câu ba cái đại nam nhân, càng là cảm thấy không đáng giá, một viên tiên đảo à, cái này cũng quá xa xỉ. Bất quá nghĩ đến. Hàn Viễn là vì lấy lòng những cái này nữ nhân, cũng liền tỏ ra là đã hiểu, hắn như thế thủ hào, dùng một viên tiên đào tranh thủ nữ nhân của mình cười, hắn thấy, có lẽ là đằng giá. Húng, bọn họ thân là tôi tớ, cũng không tiện nói gì. Hàn Viễn biết bọn họ cách nghĩ, phía trước đại khô lâu chỉ là đối với hắn nói, hứa như câu mấy người là không nghe được. Ngay sau đó cười, nói, các ngươi ở đâu? Quá coi thường cái này tiên ý, ý đừng tưởng rằng một viên tiên đào rất đắt trọng, thế nhưng cùng cái này tiên ý so sánh với, vẫn là kém xa. Thiếu gia, cái này tiên ý, ý ấy, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt chi chỗ? Hứa như Câu Hai mắt sáng lên nói, đây là Vân Hà sợi luyện chế tiên y Liê, mà Vân Hà sợi bất nhiễm phàm trần, có thể giúp tiên đế trở xuống tu chân giả cảm ngộ pháp tắc. Cái này tiên y mặc ở thân lên, có thể cách trở ngoại giới cái nhiều, khiến người dễ dàng hơn cảm ngộ pháp tắc, ngươi nói giá trị như thế nào?" Hàn Viễn run rẩy lấy tiên ý cởi hỏi. Hứa như Câu năm người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn về phía Vân Hà tiên y Liê, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, làm sao cũng không nghĩ ra, một món đồ như vậy xinh đẹp tiên y thậm chí có như này công hiệu thần kỳ. Phải biết, càng tu luyện tới hậu kỳ, đối với phép tắc cảm ngộ, lại càng trọng yếu chỉ có cảm ngộ pháp tắc, tu vi mới có thể tiến hơn một bước. Tiến nhập Hà Đạo Huyền Tiên cảnh giới, cũng đã bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, mà muốn tấn thăng Tiên Vương, tắc thì là nhất định đem pháp tắc cảm ngộ đến cảnh giới nhất định mới có thể đủ đột phá. Có thể thấy được cái này tiên y trình độ chân quý, có thể không chút do dự nói, nếu như một gã nửa bước Tiên Vương thu được tiên y đột phá đến Tiên Vương tỷ lệ sẽ tăng lục thành lấy lên. Đây cũng là tử quang đấu giá hội, không biết Vân Hà tiên y thần kỳ, nếu không thì thì như thế nào hội lấy ra bản đấu giá? Tuyệt đối sẽ bị tử quang liên minh những thứ kia nửa bước Tiên Vương làm của riêng để mà cảm ngộ pháp tắc, đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nếu như truyền đi, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều cường giả tranh đoạt, tự liền tiên vương cấp bậc cường giả cũng sẽ xuất thủ. Phải biết, cái này Vân Hà Tiên Ý, nhưng là đối với tiên đế trở xuống cảnh giới hữu hiệu, cũng chính là tiên vương, cựu giai cường giả, đồng dạng có thể dựa vào tiên ý để cao phép tắc cảm ngộ. Chương 477, Thái cổ tử thụ nhược cây. Một món đồ như vậy thần kỳ tiên ý, thảo nào Hàn Viễn tình nguyện trả giá một viên tiên nào, cũng muốn cầm hạ xuống, loại bảo vật này, hoàn toàn không phải một viên tiên cấp bảo vật có thể so sánh. Tiên cấp bảo vật không nói đến đối với đột phá cảnh giới có thể đề cao mấy thành tỷ lệ thành công chỉ là thuộc về tiêu hao loại bảo vật liền không pháp cùng có thể một mạch sử dụng vân hà tiên y so sánh với hàn Viễn nhìn hứa như câu năm người lên mắt cười một cái nói yên tâm đi nếu như các ngươi cẩn cảm ngộ pháp tắc đột phá cảnh giới cũng là có thể sử dụng cái này tiên y ấy. hứa như câu năm người đại hỉ đa tạ thiếu gia Còn vân hà tiên y như thế nào sử dụng hàn Viễn là không tính đi quản phản chính giao cho lý mạc sầu mấy nữ là được phế hạ vân hà tiên y chi về sau coi như là lượm một cái lẩu hàn uyển đối với tiếp bán đấu giá không khỏi tràn đầy chờ mong nhất là cuộc kế tiếp hiếm quý đấu giá hội phía trên nhưng là có không thiếu, không thể phân biệt vật phẩm khác, không chừng cất dấu trong đó cái gì không phải bảo vật đây. đấu giá hội tiếp tục, vật phẩm đặc biệt xuất hiện tỷ lệ ít một chút, chẳng qua này lúc, Hàn Viễn thu hoạch nhiệm vụ giá trị cũng sắp xỉ trên một triệu. Hứa như câu năm người trộm được vài món tự xem ở trên bảo vật, có thể làm cho bọn họ coi trọng bảo vật, tự nhiên đều không phải là vật bình thường, hơn nữa phi thường thích hợp bọn họ. Chủ yếu là đối với hắn nhóm năng lực đặc thù, có không tưởng được để thăng tác dụng, đây mới là xuất thủ nguyên nhân. Nếu không thì dựa lương vào Hàn Viễn, tu chân tài nguyên vô số, đương nhiên sẽ không buồn chán đến đi phách hạ một ít, chính mình vốn là có bảo vật nhất buổi đấu giá tiến hành rồi ba ngày đối với người thường mà nói ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ bán đấu giá là không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh nhưng là đối với tu chân giả mà nói đây là chuyện rất bình thường tỉnh đừng nói ba ngày ba đêm coi như là ba cái nguyệt cũng sẽ không về bại. đấu giá hội đã tiến nhập hồi cuối áp chụp phẩm giá lần lượt xuất hiện chẳng qua hàn viễn đối với này không có nhiều thiếu hứng thú những thứ này áp chụp phẩm giá đối với khác tu chân giả mà nói có lẽ là bảo vật khó được nhưng là đối với hàn viễn mà nói cũng không ngạc nhiên áp chụp vật đấu giá không phải là tiên cấp bảo vật mà thôi loại bảo vật này hàn viễn cũng sẽ không thiếu hụt Có thể làm áp trụ xuất hiện món đồ đấu giá, ở thượng Cửu Châu, tự nhiên đều là tiên cấp trở lên vật phẩm. Liên tiếp hai kiện tiên cấp vật phẩm đấu giá chi về sau, một khối to bằng đầu nắm tay, giống như đá quý màu tím vật phẩm, bị cầm tới. Sau đó phải bán đấu giá, là một quả tiên cấp bảo thạch, mặc dù là một viên bảo thạch, nhưng dù sao cũng là tiên cấp bảo thạch, đeo vào thân lên, vốn có ôn dưỡng nguyên thần tác dụng. Đấu giá sư giới thiệu, ôn dưỡng nguyên thần bảo vật rất nhiều, mà một viên tiên cấp bảo thạch ở phương diện này cũng là cũng không xuất chúng. Sở Dĩ lấy ra bàn đấu giá, chỉ là bởi vì bên ngoài cấp bậc thuộc về tiên cấp, lấy cái này manh lưới có thể đánh ra giá cao. Phải biết, vốn có ôn dưỡng nguyên thần bảo vật đều là phi thường trân quý, dù cho cấp bậc không có đạt được tiên cấp, cũng là có thể đánh ra tiên cấp bảo vật giá cả. Nhi cấp đừng đạt tới tiên cấp, cũng là sở hữu ôn dưỡng nguyên thần ký hiệu, tự nhiên càng có thể đánh ra giá cao. Đấu giá sư cũng là che giấu, này cái tiên cấp bảo thạch, mặc dù có thể ôn dưỡng nguyên thần, cũng là cũng không có so với tiên cấp trở xuống bảo vật hiệu quả càng tốt hơn, ngược lại còn muốn điểm thứ nhất mà thôi. Hắn chính là lợi dụng phần lớn người tiềm thức quan niệm, cho rằng tiên cấp bảo vật, ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả, tự nhiên là vượt xa quá linh cấp bảo vật. Quả nhiên không bộ phận vừa nghe đây là một viên có thể vận dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật tức thì kích động đây chính là trí bảo a sở hữu vận dưỡng nguyên thần kỳ hiệu quả tiên cấp bảo vật nhưng là có thể gặp không thể cầu cho dù là đại thế lực bên trong cũng chưa chắc sở hữu chẳng qua còn có một số đầu góc linh hoạt tương đối trầm trụ khí cũng là trầm ngâm không có ý xuất thủ tựa hồ là đang quan sát bọn họ cũng không đốc, sở hữu vận dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật tử quang đấu giá hội hội lấy ra bàn đấu giá rơi nhất định là giữ lại bản thân sử dụng coi như là ngoại nhân gửi đấu tử quang đấu giá hội cũng sẽ ra giá mua lại dù cho bị bất đắc dĩ muốn trên lên đấu giá hội cũng sẽ âm thầm thao tác vô xuống. Bị buộc trên, lên, đấu giá hội tình huống gần như không thể có thể phát sinh, nếu đối phương xuất ra loại bảo vật này gửi đấu, Tử Quang đấu giá hội ra giá nổi tiền, vì sao không bán cho Tử Quang đấu giá hội đâu? Thuỗ hồ còn có thể cùng Tử Quang đấu giá hội thành lập giao tình, hoặc khách quý đãi ngộ đây. Nguyên nhân đây, một phần nhỏ đầu góc linh hoạt, hoài nghi cái này tiền cấp bảo vật, nhưng thật ra là khoảng không có kỳ danh, thực ra không có như vậy cường đại hiệu quả. Hàn Viễn khi nhìn đến này cái đá quý màu tím thời điểm, tức thì mẩn ngơ, luôn cảm giác này cái bảo thạch cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cao mày, tìm kiếm cái này một loại cảm giác quen thuộc, đến tột cùng tới tự bực nào chỗ. Ban đầu giá khoảng cách quá xa, hơn nữa này cái bảo thạch, tựa hồ cũng phong bế khí tức, từ quang đầu giá hội càng là ở phía trên bố trí cấm chế. Nguyên nhân này Hàn Viễn trong khoảng thời gian ngắn, không có phân biệt ra được. Thiếu gia, chụp nhanh hạ nó, nhanh lên một chút phách hạ nó, đây chính là bảo bối a. Đại Khô Lâu đột nhiên kích động giống lên, Hàn Viễn lại càng hoảng sợ, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Đại Khô Lâu như này dáng vẻ kích động, lần đầu tiên chính là chứng kiến Thái Cổ Tử thụ thời gian, mà có thể làm cho hắn như thế một vị đạo tôn cường giả, đều kích động như thế thất thố. Hiện nhiên này cái bảo thạch không đơn giản. Chính mình là lại muốn mua thấp bán cao. Ngay sau đó nhanh lên xuất thủ, đem giá cả nâng lên, một bên tham dự đấu giá, vừa nói, Đại Khô Lâu, đây là cái gì bà bối? Đại Khô Lâu nơ, thiếu gia, lẽ nào ngươi không nhận ra được sao? Là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là quá xa, hơn nữa khí tức bị phong bế, nhất thì không có thể. Hàn Viễn đột nhiên một trận. Ngay sau đó quát, đây là thái cổ tử thụ nhựa cây. Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao này cái bảo thạch quen thuộc như thế, cũng là thái cổ tử thụ nhựa cây ngưng kết mà thành. Phát tải, thái cổ tử thụ nhựa cây a. Hả là tiên cấp bảo vật đơn giản như vậy, không thấy được đại khô lâu cái này đạo tôn đều kích động đến muốn điên rồi sao? Mặc dù không biết vì sao này cái thái cổ tử thụ nhựa cây tử quang đấu giá hội nhân không biết, hơn nữa không pháp phát giác kỳ trần đang kỳ hiệu, chẳng qua đây đúng là thái cổ tử thụ nhựa cây không thể nghi ngờ. Không sai, thiếu gia, chính là thái cổ tử thụ nhựa cây à? Phải biết thái cổ tử thụ cái này chờ hồng mông kỳ vận muốn thu được một giọt nhựa cây, nhưng là phi thường khó khăn, mà một giọt thái cổ tử thụ nhựa cây cũng là có thể khiến cho đắc đạo tôn cứng, giả trực tiếp đề thăng một đến hai trọng cảnh giới tu vi A. Đại khô lâu kích động địa đạo. Hàn Viễn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không nghĩ tới một giọt thái cổ tử thụ nhựa cây dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có thể trực tiếp để thăng đạo tôn cường giả một đến hai trọng tu vi cảnh giới. Hơn nữa, quan trọng nhất là thái cổ tử thụ nhựa cây tăng lên cảnh giới, không có bất kỳ tai họa nào nào, ngược lại sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch. Đại khô lâu nói tiếp, Hàn Viễn khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại cuối cùng cũng biết thái cổ tử thụ nhựa cây là chân quý bực nào, kỳ thực thái cổ tử thụ nhựa cây có thể tính là thái cổ tử thụ một điểm tinh hoa. Từ giới trong thái cổ tử thụ, bởi vì bị thương duyên cớ vì thế cũng cùng bên ngoài chưa có hoàn toàn trưởng thành, còn thuộc về cây non giai đoạn, nguyên nhân này cũng không có nhựa cây tràn ra tới. còn nếu là mạnh mẽ thu thập nhiều cây, sợ rằng sẽ tổn hại thương tổn đến thái cổ tử thụ, mà đợi được thái cổ tử thụ trưởng thành hoàn thành, tràn ra nhiều cây, cũng không biết phải bao lâu đây. trừ phi có đầy đủ nhiệm vụ giá trị, đem thái cổ tử thụ khôi phục, ngược lại là có thể ung dung thu được nhiều cây. nay lúc, hàn viễn cuối cùng cũng minh bạch, sở hữu thái cổ tử thụ tu luyện thánh địa, vì sao thực lực như này chi cường đại rồi, có thái cổ tử thụ tồn tại, tuyệt đối có thể nhóm lượng bồi dưỡng được một đống đạo tôn cường giả. các năng thể, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. chương 478, phách hạ nhược cây, thái cổ tử thụ kinh khủng như vậy bảo vật bị thương chi về sau chỉ cần trả giá nhiệm vụ giá trị hệ thống có thể đem bên ngoài khôi phục lại. Từ đó có thể biết hệ thống lại cường đại đến trình độ nào. Nhất định khó có thể tưởng tượng. Hàn Viễn trong lòng âm thầm liễu lưỡi chính mình phía trước còn lo lắng hệ thống tan vỡ đây, bây giờ lần nữa nhận thức đến hệ thống cường đại mới tính minh bạch chính mình phía trước những thứ kia lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thái cổ tử thụ có thể nhóm lượng chế tạo đạo tôn, cho dù là trí tôn cũng là có thể dựa vào Thái cổ tử thụ tìm kiếm một phen cái kia truyền thuyết trong cảnh giới, mà hệ thống có thể ung dung khôi phục bị thương Thái cổ tử thụ như vậy trí tôn ở hệ thống trước mặt cũng không thể coi là cái gì, mà cái kia truyền thuyết trong cảnh giới đến tận cùng thì là cái gì chứ? Có hay không chính là hệ thống sở đạt tới cao độ đâu? Hàn Viễn không minh bạch, hắn này thời gian cũng không muốn đi minh bạch cái kia các loại cảnh giới, cách hắn như cũ quá mức xa vời. Thái cổ tử thụ nhựa cây tranh đoạt dị thường bị liệt, dù sao cũng là có thể ôn dưỡng nguyên thần tiên cấp bảo vật, khiến cho không ít người trong mắt đều đỏ nhất là những thứ kia, bản thân nguyên thần ra một điểm khuyết điểm, hoặc người trí thân, nguyên thần ra khuyết điểm, cần loại bảo vật này người, ra giá giá càng là con mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng là cũng biết Thái cổ tử thụ nhờ cây Hàn Viễn so sánh với, bọn họ nhiều ít vẫn là có chút cất giữ, dù sao cũng muốn đánh giá một cái, trả giá giá lớn như vậy, đến tụt cùng có đáng giá hay không. Hàn Viễn nếu quyết định muốn đem bên ngoài phép xuống, tự nhiên không có ai có thể cạnh tranh được hắn, coi như hắn không đủ bảo vật phế xuống, đối mặt loại bảo vật này, Hàn Viễn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ cắt đoạn. Có đại khô lâu ở, quét ngang thượng Cửu Châu đều là cực kỳ dễ dàng đoạt một món bảo vật, đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực. Nhất về sau, chỉ còn Hạ Hàn Viễn cùng mà khác một cái tu chân giả tại tranh đoạt, như cũng tại tranh đoạt cái vị kia tu chân giả, hoặc là chính mình nguyên thần xảy ra vấn đề, hoặc là chính là cực kỳ trọng yếu người, nguyên thần xảy ra vấn đề mới sẽ tiêu phí to lớn như vậy đại giới muốn muốn cầm hạ xuống. Đối phương mắt thấy Hàn Viễn tăng giá không chút nào áp lực, tựa hồ không phải phép xuống không thể, không khỏi có chút nắm nải, mở miệng nói, vị đạo hữu này, bảo vệ này đối với tại hạ có tác dụng lớn, cũng xin đạo hữu nhường cho tại hạ như thế nào. Tại hạ tất có hậu báo. Hàn Viễn đứ môi, nói ta biết ngươi có ý tứ, này cái bảo thật đây, ngươi nếu như phép đi trở về, sợ rằng phải hối hận. Đạo hữu thế nào nói ra lời này, thanh em đối phương trầm ngưng, hiển nhiên có chút không vui. Hàn Viễn cười một cái, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Thái Cổ Tử Thụ nhự Cây, bởi vì Thái Cổ Tử Thụ Nhựa Cây ngưng kết, tự động hình thành phong cấm, bên ngoài công hiệu là không pháp tản ra ngoài, cũng chỉ có một chút, ôn dưỡng nguyên thần công hiệu mà thôi, không biết giải phong chi pháp, là không pháp vung ra Thái Cổ Tử Thụ Nhựa Cây công hiệu, mà chỉ biết nghĩ lầm, chỉ có một chút như vậy nhi ôn dưỡng nguyên thần năng lực, uổng phí mù rồi tiền cấp bảo vật đẳng cấp, đại khô lâu những thứ này đạo tôn cương giả. Tự nhiên biết giải phong phương pháp, ở trước đây đại khô lâu đám người cho ở tu chân thế giới, giải phong chi pháp cũng không tính hiếm thấy bí thuật. Dù sao có không thiếu bảo vật, đều phải cần giải phong chi pháp giải phong mới có thể đủ dùng dùng. Vật ấy, mặc dù là tiên cấp bảo vật, chẳng qua bên ngoài ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả, cùng linh cấp bảo vật không sai biệt lắm. Hàn Viễn có thể không sợ đắc tội tử quang đấu giá hội. Hơn nữa, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tử quang đấu giá hội còn không đến mức đưa hắn coi là địch nhân, chẳng qua tâm lý khó chịu hắn lắm miệng, nhưng thật ra nhất định, các hạ là coi thường tại hạ sao? Đối phương giận, loại này lừa gạt đứa trẻ mờ cớ, cũng nói được. Nếu là thật chỉ có linh cấp bảo vật hiệu quả, như vậy còn tốn hao to lớn như vậy đại giới muốn cầm hạ xuống. Ta chẳng qua là cảm thấy nó đẹp, phách xuống hứng nữ nhân vui vẻ không được à. Ngươi quản không được ta, ngươi nếu là không tin, vậy cứ tiếp tục ra giá chứ sao. Hàn Viễn chẳng hề để ý địa đạo. Đối phương trầm mặc một cái, tiếp lấy trực tiếp hỏi đầu giá sư. Từ quang đấu giá hội cao tầng, đối với lắm mồm Hàn Viễn, tâm lý một hồi khó chịu, chẳng qua đối phương nếu trực tiếp hỏi, nếu như như cụ dầu diếm, khả năng liền bị hư hỏng tử quang đấu giá hội tín dự. Trực tiếp không có nói thẳng ra. Đối phương phách đi trở về, Tử Quang đấu giá hội có rất nhiều mượn cớ phủ định chính mình cũng không phải lừa gạt. Bất quá bây giờ bị trực tiếp hỏi được rồi, nếu như dấu diếm nói, liền không nói được. Tử Quang đấu giá hội còn không đến mức vì vậy ấy làm ra bị hư hỏng danh dự chuyện tình. Vừa rồi cái kia vị đạo hữu tốt nhát quang, quả thực như đây, này cái Bảo Thạch mặc dù là tiền cấp bảo vật, thế nhưng bên ngoài công hiệu chỉ cùng linh cấp bảo vật tương đương. Đầu giá sư bất đắc dĩ hồi đáp. Vừa rồi ra ra cạnh tranh tu chân giả, tức thì thầm mắng không nớt, đồng thời vinh hạnh chính mình không có phép xuống. Chẳng qua tâm lý đối với hằng viễn cũng là ám tự ngạc nhiên, đối phương biết rõ. Này cái bảo vật khoảng không có đẳng cấp, lại như cũ tốn hao lớn như vậy giá trị phép xuống, thật chẳng lẽ là vì hứng nữ nhân hài lòng. Mẹ nó, đây cũng quá thổ hào chứ. Một ít có khác tâm tư tu chân giả, tâm lý suy nghĩ, có được hay không cấp cái đạo gì gì đó, không chừng sẽ có đại thu ở đây. Hàn Viễn cũng không biết, này thì đã bị một ít tâm tư không thuần tu chân giả theo dõi, bất quá hắn dù cho đã biết, cũng sẽ hoang nên hết sức. Cùng Hàn Viễn cạnh tranh tên kia tu chân giả, nghe được chứng thực chi về sau, khuôn mặt sắc nhất bạch, hi vọng không có, đồng thời vinh hạnh chính mình không có phép xuống. Đa tạ đạo hưu nhắc nhở. Đối phương ngược lại cũng thẳng thắn Hướng Hàn Viễn nói lời cảm tạ, không cần khách khí. Hàn Viễn cười ha ha, thái cổ tử thụ nhựa cây bị Hàn Viễn thuận lợi phách liếu hạ lai, lập tức phân phó đối phương đem nhựa cây cầm tới. Nhựa cây tới tay, xác định là thái cổ tử thụ nhựa cây không thể nghi ngờ, Hàn Viễn thả lỏng một hơi, lập tức đem nhựa cây thu vào. Thiếu gia, thương lượng chuyện này tình thôi. Đại Khô Lâu định hót thanh âm vang lên, lại nói, lại nói, ngươi yên tâm, thiếu gia sẽ không bạc lãi ngươi. Hàn Viễn gật gật đầu nói, Đại Khô Lâu buồn bực, xem ra nhựa cây là không thể cho mình, chẳng qua cũng có thể chia được một chút chứ coi như chỉ là chia được một chút, mình cũng có thể khôi phục không thiếu thực lực. Còn đoàn tụ nhục thân, hiện nay ngược lại không gấp. Cô lâu đầu dáng vẻ, thoạt nhìn cũng là rất khả ái chứ sao? Hứa như câu năm người, tuy là không minh bạch Hàn Viễn vì sao trả giá giá lớn như vậy, cũng muốn phách hạ này cái tiên cấp bảo thạch. Chẳng qua trải qua vân hà tiên ý chuyện tình chi về sau, năm người cũng đoán được, này cái bảo thạch khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải giống như Hàn Viễn nói, phách xuống hống nữ nhân hài lòng. Hàn Viễn không có cho năm người giải thích, thái cổ tử thụ nhựa cây đẳng cấp rất cao, nói năm người cũng không sẽ rõ bạch bên ngoài trình độ chân quý. Đây cũng không phải Hàn Viễn rất sợ năm người tiết lộ tin tức, hoặc lòng xanh dị tâm, năm người đều là bị hệ thống trao cho trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. Bán đấu giá tiếp tục, có lẽ là chịu đến nhựa cây ảnh hưởng, tham dự bán đấu giá tu chân giả đều cẩn thận một ít, sợ bị Tử Quang đấu giá hội gài bẫy. Chẳng qua hiển nhiên, Tử Quang đấu giá hội không đến mức tiếp nhị liên tam làm ra loại này sự tình, bị hư hỏng danh dự chuyện tình, bọn họ còn có thể tương đối thận trọng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thảnh cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào, thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 479, cổ thụ áp chụp phẩm giá lầm lượt từng món lên đài bán đấu giá, tới này lúc có thể tham dự đấu giá, toàn bộ đều là quý khách giữa tu chân giả, mà quý khách giữa tu chân giả kỳ thực tuyệt đại bộ phân đều là nghe nói tiếng gió thổi, đến đây đấu giá áp chụp phẩm giá trong một vật nào đó, đối với mình có tác dụng lớn bảo vật. Mỗi một món áp chụp phẩm giá, chí ít đều là tiên cấp bảo vật, mà lần này xanh tương châu chứa bội đấu giá lớn, lấy ra áp chụp phẩm giá, nhưng lại đạt hơn hơn 20 món. Hàn Viễn chụp được thái cổ tử thụ nhựa cây chi về sau, đối với áp chụp phẩm giá càng phát để ý, không chừng lại có thể nhặt cái lậu đây. Chẳng qua hiển nhiên, muốn sửa mái nhà dột không thể dễ dàng như thế. Thằng đến chỉ còn hạ nhất sau 3 cái áp chụp thưởng thức, cũng không thể lần nữa sửa mái nhà dột, mà 3 cái sau cùng áp chụp phẩm giá, không thể nghi ngờ là cuộc bán đấu giá này nhất bảo vật trân quý. Kiện thứ nhất, là một kiện pháp bảo, truyền thuyết chính là một vị tiên vương cường giả sử dụng pháp bảo, thuộc về cao giai tiên khí. Từ quang đấu giá hội dĩ nhiên đem này chờ pháp bảo lấy ra bán đấu giá, có thể thấy được đối với lần này thịnh hội coi trọng, đồng thời cũng đủ để chứng minh, từ quang liên minh bên trong, cái này chờ pháp bảo, vẫn có một ít. Cái này pháp bảo xuất hiện cũng để cho mỗi bên đại thế lực đối với tử quang liên minh thực lực có nhận thức mới tử quang liên minh dù sao cũng là tám đại thượng cựu châu đại thế lực liên hiệp nội tình tự nhiên không thể đơn giản như vậy hướng tử quang liên minh sáng tạo tử quang đấu giá hội thu thập thiên hạ bảo vật ai biết đến tận cùng hội tụ nhiều thiếu trí bảo chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa càng xa xưa nội tình thâm hậu hơn bảo lầu mới có thể đủ ở tài nguyên lên áp tử quang liên minh một đầu đối với cái này món tiên vương cấp bậc pháp bảo hàn viễn môi chút nào nhìn không thấu mắt đừng nói hắn nhìn không thấu mắt tiêu liền hứa như câu năm người cũng nhìn không thấu mắt phải biết rằng năm người sợ sử dụng pháp bảo cấp bậc đều ở đây cái này pháp bảo chi lên, thậm chí ẩn dấu pháp bảo, là một kiện đế cấp pháp bảo, đây chính là tiên đế sử dụng pháp bảo, chỉ bất quá lấy năm người tu vi, tạm thời không pháp sử dụng mà thôi. Tiên hà bí cảnh bên trong, bảo vật vô số, đế cấp pháp bảo, cũng bất quá là thông thường pháp bảo mà thôi, đương nhiên càng cấp thấp pháp bảo, liền càng không cần phải nói, nhất định có nhiều không cách nào tưởng tượng. Tiên hà bí cảnh trước đây, nhưng là một cái siêu cấp đại thế lực tông môn chỗ, sở hữu pháp bảo cùng truyền thừa, tự nhiên là số lượng đông đảo. Đúng, trước đây bởi vì chí tôn thử quang tranh đoạt, vô số cường giả tham dự vào Sợ rằng ở đạo tôn cường giả tham dự vào phía trước đã có không thiếu đề dài tu chân giả tham dự tranh đoạt, hơn nữa thời gian chiều ngang phi thường dài. Biết đạo cảnh trở lên cường giả tham dự vào mới khiến cho tiên hà bí cảnh thoát ly không gian nằm ở phong bế trạng thái trở thành sấm gió nhất chỗ bí cảnh, mà khá dài như vậy tuyết nguyệt phong lôi châu tu chân giả một mực tiên hà bí cảnh bên viền do xét tìm căn bản cũng không có thâm nhập quá tiên hà bí cảnh, đạt được bảo vật tự nhiên đẳng cấp có hạn. Mặc dù như đây cũng thỉnh thoảng thu được một ít tiên cấp bảo vật hoặc tiên vương cấp bậc chuyển thừa, cái này chỉ là ở ngoại vi bên viền có thể thấy được tiên hà bí cảnh tài nguyên phong phú chứa có như thế một tòa bảo khố Hàn Viễn đối với cái này chút hay là tiên vương cấp bậc pháp bảo tự nhiên là nhìn không thuận mắt hắn sử dụng pháp bảo đều là đạo cấp pháp bảo mặc dù hắn tu vi trước mắt không pháp thi triển ngoại trừ tiên hà bí cảnh bên ngoài bên trong còn có bảy vị đạo vực cường giả tiểu thế giới đây vẫn còn ở đợi khai phát mà đạo vực cường giả tiểu thế giới bên trong có bọn họ cuộc đời cất kỹ bảo vật đương nhiên sẽ không thiếu thậm chí còn đại khô lâu cái này mười mấy đạo tôn cường giả tiểu thế giới cũng không có tan vỡ đây còn cất dấu không thiếu bảo vật. Lúc trước tiến nhập chí tôn thử quang chi về sau, ngoại trừ cầm ở trong tay pháp bảo, còn lại pháp bảo đều không pháp theo tiểu thế giới bên trong lấy ra, càng không pháp trốn tiểu thế giới, cái này cũng chí tôn thử quang khủng bố chi chỗ. Hàn viện mấy người nhìn không thuận mắt, cũng là không trở ngại khác tu chân giả đấu giá, hơn nữa phi thường kịch liệt, giá giá cao tới mấy triệu tiền tinh, phụ ra một gốc cây tiên dược. Tiên Vương cấp bậc pháp bảo bán đấu giá chi về sau, kiện thứ hai món đồ đấu giá, tắc thì là một gốc cây vàng nhạt sắc, thoạt nhìn trải qua tuế nguyệt tăng thương cổ thụ. Bụi cây này cổ thụ chẳng qua cao một thước, lác đác ba cái chạc cây một viên là cây cũng không có, hiển nhiên đã héo rũ chết. Hơn nữa bội cây này cổ thụ thân cây lên, thậm chí có từng đạo huyền ảo văn lộ, thoạt nhìn sẽ bất phàm. Đây là một gốc cây thái cổ huyền thụ, nghe đồn bên trong xúc tích trận pháp, có thể tụ thần hồn, có nhiều dị dụng. Đương nhiên, lấy trên, lên, những thứ này thần kỳ năng lực, bộ cây này cổ thụ bởi vì không biết nguyên nhân, đã không tồn tại. Đấu giá sư dừng một trận, nói tiếp, bất quá, bộ cây này cổ thụ như cũng phi thường thần kỳ, ở cổ thụ bên cạnh luyện khí, có thể khiến cho luyện chế được phát bảo, bị cổ thụ giao phó một loại huyền ảo trận pháp, đồng thời đẳng cấp tăng lên một cấp. Mà ở bộ cây này cổ thụ bên cạnh luyện đan, Đan dược hội xuất hiện đan văn, đồng thời đan dược đẳng cấp tăng lên một cấp, quan trọng nhất là, bộ cây này cổ thụ có thể tăng cường bất luận cái gì trận pháp y lực. Tỷ như, tông môn hộ sơn đại trận, nếu như đem cổ thụ đặt ở trận pháp hạch tâm bên trong, có thể khiến cho trận pháp lực phòng hộ, lực công kích tăng 5 phần 10 lấy lên. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá thấp nhất không được thấp hơn 10 triệu tiên tinh, cùng với một viên tiên cấp bảo vật. Toàn bộ bán đấu giá đại đường trở nên yên tĩnh lại, dĩ nhiên không có ai ra giá, cái này làm cho đấu giá sư lung túng. Đặc biệt, đây là chuyện gì xảy ra? Như bức như vậy một gốc cây cổ thụ, dĩ nhiên không có ai động tâm, cái này không có đạo lý A không phải là không có người không động tâm, khu khách quý tất cả mọi người động tâm, nhất là một ít tế lực tông môn, một gốc cây cổ thụ có thể tăng hộ sơn trận pháp 5 phần 10 ý lực, làm sao sẽ không động tâm đâu. Một ít luyện khí, luyện đan tông môn, càng là tâm động không dứt. Có thể vấn đề ở chỗ, trải qua phía trước thái cổ tử thụ nhượn cây việc chi về sau, bọn họ đều giữ lại một cái tâm nhãn. Nếu cổ thụ như này ngứ bức, vì sao Tử Quang Minh hội lấy ra bán đầu giá, cái này không có đạo lý à. Bọn họ lại không là thuần túy thương nhân, là tu chân giả, tốt nhất tài nguyên bảo vật, tự nhiên là lưu cùng với chính mình sử dụng. Chỉ có bảo vật dư thừa hoặc cần thu thập linh thạch, tiên tinh hoặc bảo vật khác thời gian mới hội lấy ra bản đấu giá. Bây giờ, đối phương dĩ nhiên đem như này như bức vật đấu giá lấy ra, không chừng món đồ đấu giá tồn tại một vài vấn đề đây. Một lát chi về sau, một vị quý khách giữa tu chân giả lên tiếng, nếu cổ thụ thần ký như vậy, liên minh vì sao lấy ra bản đấu giá? Đấu giá sư vừa nghe đến hỏi như vậy, khuôn mặt sắp tức thì buồn bực không thôi, đối với Hàn Viễn có chút u ám lên. Đều do tên hôn đản này, làm hại người khác cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi tử quang đấu giá hội vấn đề uy tín. Đây cũng không phải là việc nhỏ tình, không làm được xảy ra đại sự. Nếu như thay đổi khắc tu chân giả, làm ra loại này sự tình đến, Tử Quang đấu giá hội tuyệt đối sẽ bả, đem đối phương giết chết. Chỉ bất quá, hàng Viễn dù sao cũng là Huyền Tiên hậu kỳ cường giả, Tử Quang đấu giá hội ngược lại là không có nguyên do bởi vì cái này vấn đề, đi đối phó một vị Huyền Tiên cường giả. Nghe được đối phương hỏi, hắn cuối cùng cũng biết, vì sao chính mình giới thiệu xong chi về sau, hội trường trở nên yên tĩnh lại, không có ai ra giá đấu giá. Các năng thể nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng chương 480, Thiên Hương Nguyễn ngọc. Đấu giá sư ho khan một tiếng, nói: bản Minh đem loại bảo vật này lấy ra bán đấu giá, tự nhiên là vì ban ơn cho rộng đại đạo hưu. Mọi người nghe vậy đều nhíu môi, mẹ nó, lừa gạt người nào. Đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, tắc thì là loại này cổ thụ là còn giữ lại. Đấu giá sư giải thích xong chi về sau, tiếp tục nói: "Được rồi, hiện tại bán đấu giá bắt đầu, các vị đạo hữu có thể ra giá, giá." Hắn nói đã rất rõ ràng, bộ cây này cổ thụ sở dĩ lấy ra bán đấu giá, là Tử Quang Liên Minh còn giữ lại, thuộc về nhất mảnh vụn một gốc cây từ quang đấu giá hội tín dự vẫn là có thể nghe thế vậy giải thích cũng không có nghi ngờ từng cái theo ra giá đấu giá đứng lên hàn viễn nghe được bội cây này cổ thụ như này nưỡng bức cũng muốn đấu giá đi chẳng qua đại khô lâu đối với này cũng là vẻ mặt không tiết tháo hỏi phía dưới mới biết được nguyên lai bội cây này hay là thái cổ huyền thụ kỳ thực bất quá là đạo cảnh cường giả ở mở bản dưỡng tiểu thế giới thời gian phụ cận linh thụ lây dính bên ngoài khí tức cho nên ra đời trận pháp có một ít thần kỳ năng lực căn cứ đại khô lâu thuyết pháp từng cái đạo cảnh cường giả bên ngoài bế quan nơi đều tồn tại một ít loại cây này sở hữu tất cả thần kỳ năng lực Đối với đạo cảnh trở xuống tu chân giả mà nói, đúng là trí bảo. Chỉ bất quá, trước mắt một bộ này, rõ ràng cho thấy bán thành phẩm, chỉ là một cái rưỡi đạo cảnh cường giả, đang đột phá đạo cảnh thời gian, lây dính một ít khí tức hình thành. Hơn nữa, một bộ này cổ thụ, năng lực đã lui hóa nghiêm trọng, cơ bản trên, lên, không có gì giá trị. Coi như là tử quang liên minh trong tay, không có lấy xuất hiện bán đấu giá những thứ kia cổ thụ, cũng tốt không được chạy đi đâu. Đối với Hàn Viễn mà nói, căn bản không có chút giá trị nào đáng nói. Phải biết, bên cạnh hắn nhưng là có 17 vị đạo tôn cường giả, muốn cái này chờ sở hữu cái này chờ miền Tây, quá đơn giản hơn nữa đẳng cấp hoàn toàn không phải trước mắt một bộ này đống cặn bã có thể so hàn viễn đã biết bộ cây này cái gọi là thái cổ huyền thụ lai lịch chi về sau tức thì không có hứng thú nhưng thật ra hứa như câu năm người, ngược lại tràn đầy phấn khởi chỉ bất quá nhìn thấy hàn viễn một bộ không có hứng thú dáng vẻ không khỏi nghi ngờ loại bảo vật này dĩ nhiên không động tâm thiếu gia đây chính là thần thụ a không phép xuống hứa như câu nghi ngờ hỏi hàn viễn đúm môi đây bất quá là một cái phế phẩm muốn tới có ích lợi gì hứa hổ loại này hay là huyền tây ta muốn nhiều thiếu có nhiều thiếu đẳng cấp so với cái này cao nhiều lắm ở trong mắt ta Bộ cây này chỉ là rác rưởi mà thôi. Hứa Như Câu năm người tức thì không nói, ở trong mắt người khác vô cùng chân quý thái cổ huyền thụ, trong mắt hắn cũng là rác rưởi. Chẳng qua nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, liền thái cổ tử thụ cũng có, hơn nữa ngọc thần thụ càng là cân nhắc không rõ ràng nhiều thiếu, trước mắt một bộ này huyền cây, trong mắt hắn đích thật là rác rưởi. Đợi được nhất sau huyền cây bị phế xuống, nhất sau nhất kiện áp trục phẩm giá lên này, đây là một khối thuốc cao trạng gì đó, trong suốt như ngọc, cũng không biết là vật gì. Đây là một khối không biết vật phẩm, tuy là mềm mại như mỡ, nhưng vi thường cứng cỏi, cho dù là tiên cấp pháp bảo cũng không có thể tổn thương. Đầu giá sư giới thiệu, căn cứ bản mình trải qua trăm năm nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, khối này thuốc cao, vô cùng có khả năng chính là cổ tịch ghi chép trong Thiên Hương Nhuyễn Ngọc. Thiên Hương Nhuyễn Ngọc danh tiếng vừa ra, tất cả mọi người ồ lên, phải biết, ở cổ tịch ghi chép bên trong, Thiên Hương Nhuyễn Ngọc nhưng là đúc lại nhục thân, đúc thành thần thể vô thượng bảo vật ta. Hơn nữa nghe đồn bên trong, Thiên Hương Nhuyễn Ngọc nhưng là có thể cho nguyên thần đúc thành thần thể, khiến cho nguyên thần giống như nhục thân. Hơn nữa dùng Thiên Hương Nhuyễn Ngọc đúc thành nguyên thần chi thể, lực phong ngự tăng nhiều, càng khó khăn hủy diệt, đây tuyệt đối là hết thảy tu chân giả trong rấp ngọc vô thượng trí bảo. Trước mắt một khối này thiên hương nhuyễn ngọc, đúc lại nhục thân không đủ, chẳng qua nếu để cho nguyên thần đúc thành một tầng phòng hộ, giống như nhục thân một dạng, cũng là đầy đủ. Loại bảo vật này tử quang liên minh dĩ nhiên lấy ra bán đấu giá, đây quả thực là không thể, mọi người đang khiếp sợ cùng kích động chi về sau, liền tính táo lại. Đấu giá sư cũng biết, sẽ khiến người khác hoài nghi, cũng không chờ người khác hỏi, đã mở miệng giải thích, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định, hơn nữa khối này nhuyễn ngọc, căn bản là không pháp sử dụng, coi như là thật thiên hương nhuyễn ngọc, bằng vào ta trở tu vi, cũng không pháp sử dụng. Bản minh từng để cho một vị tiên vương láo tổ sử dụng qua khối này nhuyễn ngọc nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch cho dù là tiên vương cường giả cũng không pháp tổn hại bên ngoài mấy may trải qua nhiều lần tham thảo bản minh cao tầng quyết định cuối cùng đem vật ấy lấy ra bản đấu giá người nào nếu là có thể sử dụng được lên cứ việc phách xuống được rồi các vị đạo hữu có cảm giác hứng thú có thể phách hạ khối này nhuyễn ngọc đấu giá sư nói xong liền câm miệng không nói toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh lại một lát không có ai ra giá bọn họ này thì cũng không phải khiếp sợ với khối này hư hư thực thực thiên hương nhuyễn ngọc bảo vật mà là khiếp sợ với mới vừa đấu giá sư nói ra được một cái tin tức Tự Quang Liên Minh tồn tại Tiên Vương cấp bậc cường giả tọa trấn. Cái này lại là lần đầu tiên được chứng thực tồn tại Tiên Vương cường giả a, quá khứ mỗi bên đại thế lực đều chẳng qua là tồn tại nửa bước Tiên Vương mà thôi. Cho dù là Thiên vương Các, cũng không có đồn đãi sở hữu Tiên Vương cường giả, chỉ là nửa bước Tiên Vương cường giả, so với các đại thế lực nhiều hơn không thiếu đã. Lần này, Tự Quang Liên Minh công khai thừa nhận sở hữu Tiên Vương cấp bậc cường giả tọa chấn, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, một ít truyền thừa cổ xưa thế lực, tỷ như Thiên Vương Các vô cùng có khả năng tồn tại Tiên Vương cấp bậc cường giả tọa trấn. Đây cũng là vì sao những thứ này thế lực, bao trùm cùng cái khác thế lực chi lên, trở thành Tử vân Châu đương chi không thẹn đệ nhất siêu cấp thế lực. Toàn bộ Thượng Cự Châu, mỗi một châu đều tồn tại dạng này một cái cường đại thế lực, xưng là Thượng Cự Châu mười đại thế lực, chỉ có Kiền Châu sở hữu hai cái cái này trợ cường đại thế lực, một trong số đó chính là Bảo Lầu. Nếu như từng cái đều tồn tại một vị tiên vương cường giả toa chấn, như vậy chí ít sở hữu mười vị tiên vương cường giả, sợ rằng so với cái này số lượng nhiều hơn một chút. Nay lúc Tử Quang Liên Minh công nhân nói ra sở hữu tiên vương cường giả chấn, mục đích gì? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hiển nhiên là có một ít thế lực. Đối với Tử Quang Liên Minh dục dịch, mà Tử Quang Liên Minh phóng xuất tin tức này là vì nói cho đối phương, mình cũng là có Tiên Vương cấp bậc cường giả trấn giữ dữ, mà rất hiển nhiên, có thể làm cho Tử Quang Liên Minh đem Tiên Vương cường giả bạo lộ ra. hiển nhiên đối đầu thế lực, có Tiên Vương cường giả tỏa trấn. chẳng lẽ là bảo lầu? Chẳng qua rất nhanh thì loại bỏ khả năng này, bảo lầu một mạch không tham dự tranh đấu, cùng Tử Quang Liên Minh tựa hồ tồn tại an ý, kia này cũng không có tranh sáng tranh tối cử động, như vậy có thể là khác thế lực, chẳng lẽ là 10 đại siêu cấp thế lực một trong, hoặc khá hơn chút cái thế lực liên hợp lại chuẩn bị đối phó Tử Quang Liên Minh. Hàn Viễn cũng không để ý tới Tử Quang Liên Minh, tuyên bố chính mình trong thế lực sở hữu Tiên Vương cường giả trấn giữ sau lưng mục đích, hắn này thì phi thường giật mình. Cái kia một khối Nhĩ Ngọc, dĩ nhiên là nhất kiện vật phẩm đặc biệt, nhiệm vụ giá trị khen thưởng cao tới 2 triệu. Đây là hắn từ trước tới nay gặp phải khen thưởng nhiệm vụ giá trị cao nhất vật phẩm đặc biệt, kích động trong lòng không nứt. Hỏi đại khô lâu, đây là Thiên Hương Nhĩ Ngọc. Nếu thật là Thiên Hương Nhĩ Ngọc, cực kỳ quý hiếm, hắn cũng không định cho hệ thống loại bảo vật này, nhưng là có thể gặp không thể cầu, mà nhiệm vụ giá trị có thể thu thập các vật phẩm đặc biệt tích lũy. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 481 Hiếm quý đấu giá hội bắt đầu. Ngoài ý liệu là Đại Khô lâu lắc đầu nói, đây cũng không phải là Thiên Hương Nguyễn Ngọc, còn là cái gì, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Hàn Viễn kinh ngạc không thôi. Đại Khô lâu lật cái mặt nhãn, nói, thiếu gia, tuy là ta là đạo tôn, nhưng là không phải là cái gì bảo vật đều biết. Hàn Viễn nghĩ cũng phải, tu chân thế giới bảo vật vô số, cho dù hắn là đạo tôn, cũng không phải là cái gì bảo vật đều biết, chỉ là kiến thức so với bình thường tu chân giả nhiều mà thôi. Ngươi cảm thấy cái này nhuyễn ngọc như thế nào đây?" Đại Khô lâu lắc đầu nói, "Tuy là coi là trên, lên, tốt bảo vật, chẳng qua cũng không có cái gì đại dụng, đương nhiên đây là chỉ đạo cảnh lấy lên. Khối này nhuyễn ngọc, nếu như hiểu được luyện khí, ngược lại là có thể luyện chế thành nhất kiện tốt phòng hộ pháp bảo, ta là chỉ phòng hộ nguyên thần pháp bảo." Hàn Viễn nghe vậy tức thì đối với vật này không có hứng thú, phòng hộ nguyên thần pháp bảo, hắn đã có, hơn nữa đẳng cấp cao vô cùng, số lượng còn không chỉ một món. Phải biết, phòng hộ nguyên thần loại pháp bảo, chỉ có đạo vực trở xuống tu chân giả mới cần, mà đạo vực trên tu chân giả, bởi vì mở ra tiểu thế giới Nguyên thần ở tiểu thế giới bên trong, những thứ này phòng hộ nguyên thần phát bảo, đã vô dụng. Nếu không phải thiên hương nhuyễn ngọc đối với hắn mà nói cũng không phải khó lường bảo vật, tự nhiên là phách xuống thu được nhiệm vụ đắt giá. Phải biết, khối này nhuyễn ngọc nhiệm vụ giá trị khen thưởng cao vô cùng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nay lúc liên quan tới khối này nhuyễn ngọc tranh đoạt, đã phi thường kịch liệt. Dù cho biết tiên vương cấp bậc cường giả đều không pháp sử dụng, cái này càng nói rõ là một món bảo vật. Luôn sẽ có người ôm lòng cầu gặp cả may, cảm giác mình e rằng cơ duyên tới, có thể lợi dụng trên. Lên, khối này nhuyễn ngọc đâu? Hoặc một ít thế lực, cảm giác mình dạy không truyền ra ngoài bí thuật có thể luyện hóa khối này Nguyễn ngọc, luyện chế ra bảo vật đầu. Hàn Viễn đợi được cạnh tranh nhân số, chỉ còn hạ mấy cái như vậy, lúc này mới bắt đầu ra giá, trực tiếp đem mọi người đều ép xuống. Hiện tại, đấu giá hội bên trong đều biết hắn là một cái thủ hảo. Theo Hàn Viễn ra giá, trong chốc lát, liền bà, đem mọi người đều ép xuống, thuận lợi chụp được Nguyễn ngọc. Nguyễn ngọc ngay cả là bà bối, cũng có không ít người ôm lòng cầu gặp may, cảm giác mình có thể lợi dụng được lên, chẳng qua đại giới quá lớn, chung quy không bỏ được. Đấu giá hội kết thúc, nghỉ ngơi một hồi, chính là tiếp hiếm quý buổi đấu giá. Tham dự hiếm quý đấu giá hội nhân không nhiều lắm. Dù sao muốn tham gia cái này bán đấu giá đều nhất định có nhất định tư cách, cùng với thu được tử quang đấu giá hội phái phát ra ngoài lệnh bài mới có thể đủ tiến nhập. Hiếm quý đấu giá hội địa điểm là ở một khác chỗ đại đường bên trong, cơ bản lên chỉ có khu khách quý người mới có tư cách tham gia, mà thu được lệnh bài những người đó nhất cộng cũng không nhiều thiếu, trên căn bản là tới giữ trước người xem. Đấu giá hội kết thúc chi về sau, Hàn Viễn đem hết thảy vô xuống vật phẩm đều cho lấy qua đây, cũng bỏ ra mấy kiện tiền cấp bảo vật, mà Hàn Viễn lập tức xuất ra nhiều như vậy bảo vật xuất hiện, tự nhiên khiến cho tử quang đấu giá hội cao tầng rất là giật mình. Đây là một vị quý khách đa lập tức đưa tới một mặt đỉnh cấp khách quý quý khách bài giao hảo cái này vị thổ hảo cái này nhất buổi đầu ra xuống hàn viễn thu được hơn 3 triệu nhiệm vụ giá trị xem như là thu hoạch tương đối khá ở quý khách trong phòng nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ thị nữ tiến đến dẫn mấy người đi hiếm quý đấu giá hội đại đường bên trong tiến nhập một gian quý khách gian chi về sau hàn viễn bất ngờ phát hiện đàm vu chân cùng linh tố thánh nữ dĩ nhiên trở lại rồi cũng không biết đàm vu chân là làm sao thuyết phục linh tố thánh nữ dĩ nhiên không tiếp tục náo sự chỉ bất quá lúc này linh tố thánh nữ khuôn mặt sắc băng hàn cực kỳ không thấy chút nào ôn nhu sắc phản phất phía trước ở quý khách trong phòng đối với Đàm Vu Trân quan tâm ôn nhu người cũng không phải là nàng giống nhau Đàm Vu Trân cũng khôi phục phong độ nhanh nhẹn dám vẻ chẳng qua nhìn kỹ như cũ có thể phát hiện khỏe miệng của hắn có điểm nhàn nhạt, nhạt máu ứ động có thể làm cho hắn một cái huyền tiên cương giả lưu hạ máu ứ động có thể thấy được đương thời thụ thương không nhẹ lúc này còn không có khôi phục lại Đàm Vu Trân chứng kiến Hàn Viễn thời điểm đó là vẻ mặt u mẹ nó ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán muốn như vậy hại chính mình Hàn Viễn mỉm cười mở miệng nói Đàm Minh đã lâu không gặp a Đàm Vu Trân miệng co giật một cái. Miễn cưỡng bài trừ một cái tiêu dung, Hàn huynh nói đùa, nói đùa. "Đợi ta đi Kiến Châu, nhất định đi bái phòng Đàm huynh, mong rằng Đàm huynh chiếu cố nhiều hơn a." Hàn Viễn cười hắc hắc. Đàm Vũ Chân mở ra, Hàn huynh như thế nào biết được, tiểu đệ tới tự Kiến Châu. Hàn Viễn mỉm cười, thân thức truyền âm nói, "Đương nhiên biết rồi, Đàm huynh tới tự Bảo Lâu, người khác không biết, lẽ nào ta còn lại không biết à. Đàm Vũ Chân đồng tử co rụt lại, chợt vừa cười, "Hàn huynh đến Kiến Châu, tại Hạ Hoang nền vô cùng." Không nói gì nữa, tâm lý cũng là ám tự giật mình, suy đoán Hàn Viễn tới tự người nào thế lực, dĩ nhiên biết mình là Bảo Lâu người trong. Phải biết Hắn ở Bảo lâu bên trong, một mạch không nổi danh, biết thân phận của hắn người, có thể không, có mấy người. Mà ở xanh tương châu, cũng là gặp Hàn Viễn, mà đối phương liếc mắt liền nhìn ra mình là Bảo lâu người, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, đối phương như này cái hố chính mình, tựa hồ muốn chia rẽ mình cùng Linh Tố Thánh nữ đám hỏi, cũng là bởi vì mình Bảo lâu chung thân phận của người. Hàn Viễn sở dĩ biết Đàm Vu Chân là Bảo lâu người trong, là Đại Khô lâu nói cho hắn biết, Đại Khô lâu dò xét toàn bộ thượng Cửu Châu, đối với Bảo lâu thân phận thức xa cách tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Chứng kiến Đàm Vu Chân chi về sau, hắn liền thức đứng ra đàm vu chân là bảo lâu người trong nguyên nhân này nói cho hàn viễn con cái hố đàm vu chân mà tự nhiên là thăm dò một cái bảo lâu cũng là thăm dò một cái đàm vu chân lại là nghĩ không ra đàm vu chân ẩn nhận quá người bị người lại nhiều lần cái hố dĩ nhiên có không có nổi giận dấu hiệu hơn nữa cũng không có đưa tin cho bảo lâu cần giả chuẩn bị tìm hàn viễn xui dự định cũng không biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào hoặc có lẽ là hắn thật lòng dạ như này rộng chút nào cũng không tức giận hiếm khi đấu giá hội bắt đầu kiện thứ nhất món đồ đấu giá là khối đá màu đen mơ hồ có thể thấy được trong viên đá tựa hồ có một đóa hoa diễm Đây là chất chứa kỳ hỏa tảng đá, cũng thuộc về vật khó được. Đối với luyện đan sư mà nói, là không sai bảo vật. đương nhiên, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp tu chân giả mà nói, cũng là không sai. Khối này kỳ hỏa thạch đầu, với lúc thích hợp thiên mục lệ vân, hàn viễn liền xuất thủ phách liêu hạ lai. Like. Kiện thứ nhất món đồ đầu giá, bị hàn viễn bắt lại, chẳng qua tiếp vài món, đều không phải thứ tốt gì. Hàn viễn nhìn không lên, nhưng thật ra bị khác tu chân giả chủ được. Hiếm quý giá tiền của món đồ đầu giá, cũng không phải là cố định, có chút cao, có chút thấp, thậm chí có lưu phép tưởng tượng xuất hiện. Nhất về sau, một căn ở giữa hắc sắc, lưỡng đoan màu vàng kim gậy đột xuất hiện, đây là một kiện không biết vật, ngoại trừ có thể cao thấp bên ngoài, không có bất kỳ pháp bảo chồng ý lực. Duy nhất cùng người khác bất đồng là, cây gậy này không biết là vật gì đô thành, dĩ nhiên tiên cấp pháp bảo cũng không thể tổn thương bên ngoài mấy may. Hàn Viễn chứng kiến cây gậy này, không khỏi nghĩ tới Tôn Hầu tử, suy nghĩ, phải không muốn cầm hạ xuống đưa cho Tôn Ngộ Không đâu. Hắn còn có đi Tây Du thế giới nhiệm vụ đây, tiếp theo nhiệm vụ, suy đoán sợ rằng cùng Tôn Ngộ Không Tây Du có quan hệ. Cũng không biết, cây gậy này, cùng Tôn Ngộ Không kim cô đồng so sánh với như thế nào. Chương 482 bị bao vây. Đang ở Hàn Viễn chờ thời điểm, Đại Khô lâu kinh ngạc mà nói, cái này dĩ nhiên là không vẫn kim luyện chế vật gốc. Không vẫn kim là cái gì? Hàn Viễn hỏi. Không vẫn kim là một loại kỳ lạ kim loại, hầu như không pháp hư hao, cho dù là đạo tôn cường giả cũng khó mà đem không vẫn kim hư hao, đặc điểm của nó chính là không pháp hư hao, khuyết điểm cũng là không pháp cụ bị pháp bảo năng lực, chỉ có thể dựa vào bản thể động. Đại Khô lâu giải thích. Trải qua Đại Khô lâu giới thiệu, Hàn Viễn cuối cùng cũng minh bạch, không vẫn kim kỳ lạ, nói thẳng thắn hơn, không vẫn kim là không pháp phá hủy, cứng cỏi cực kỳ nhưng cũng là không pháp dung nạp trận pháp các loại pháp bảo thủ đoạn chỉ có thể liền giống như người bình thường cầm làm vũ khí chém giết kể từ đó uy lực hiển nhiên liền kém xa pháp bảo nguyên nhân này có vẻ phi thường gần gả cơ bản trên lên không biết dùng tới luyện chế pháp bảo chỉ biết làm một ít cái khác dùng chỗ hơn nữa không vẫn kim số lượng rất ít muốn cây gậy này lớn như vậy không vẫn kim đã rất hiếm thấy chẳng qua giá trị cũng là không lớn hàn viễn suy nghĩ một cái hay là đem không vẫn kim côn tử phách liễu hạ lai like? căn này tử đối với tu chân giả mà nói hầu như vô dụng nếu không phải hàn viễn vua xuống nói chỉ sợ cũng muốn lưu phách đương nhiên Đây cũng là người ở chỗ này, không biết đây là không vấn kim, nếu không thì nếu như biết, bên ngoài không thể phá hủy đặc tính, cũng sẽ có người ra giá vô xuống. Hiếm quý đấu giá hội, không thiếu bảo vật đều là tu chân giới hiếm thấy, hoặc có một ít kỳ lạ công dụng, lại không biết vật. Lệnh Hàn Viễn nhiều thiếu có một số chuyện là, cũng không có sửa máy nhà ruột cơ hội, mặc dù có một ít không biết vật phẩm, kỳ thực cũng coi là không tệ bảo vật, chẳng qua cũng không thể làm cho Hàn Viễn thỏa mãn. Chẳng qua thật ra khiến Hàn Viễn thu được vài món vật phẩm đặc biệt, hơn nữa tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị cũng không ít, cộng lại cũng có mấy trăm ngàn nhiệm vụ giá trị. Mặc dù so trước đó đấu giá hội thu hoạch muốn ít một chút, lại cũng không tệ. Đợi được nhất sau nhất kiện vật đấu giá lên này, dĩ nhiên một tấm không biết thú loại ra, Hàn Viễn nhìn thoáng qua, tức thì không có hứng thịnh. Chủ yếu là cái này tấm da cũng không xinh đẹp, không có một cá lông đen như mực, cùng một tấm da trâu không sai biệt lắm. Cái này chương không biết thú loại ra, dĩ nhiên là Đàm vu Chân cùng Linh Tố Thánh nữ mục tiêu, Hàn Viễn suy nghĩ một cái, cuối cùng không có xuất thủ chặn xuống. Có thể làm cho Đàm vu Chân cái này bảo lâu người trong coi trọng, khối này da thú hiển nhiên không đơn giản, chỉ là cũng không như Hàn Viễn nhãn mà thôi, dù sao hắn cho ở cao độ đã xa xa vượt bọn họ. Đấu giá hội kết thúc chi về sau, Hàn Viễn đoàn người ly khai từ quang đấu giá hội, ở Thanh Hà quận thành bên trong đi lang thang. Thanh Hà quận thành bên trong có một cái phương thị, rất nhiều tu chân giả ở bảy bảy hàng bán các loại tài liệu, những thứ này tu chân giả, cơ bản trên, lên, đều là tán tu. Bọn họ bất chấp nguy hiểm, tiến nhập hiểm địa bên trong, thu thập linh dược cùng với các loại tài liệu, bán ra cho một ít tông môn, hoặc bảy bảy hàng bán, thu hoạch linh thạch cùng tiên tinh. Đây là hắn nhóm thu hoạch linh thạch cùng tiên tinh chủ yếu cách, nếu không thì lấy thân phận của bọn họ, muốn thu được linh thạch cùng tiên tinh, trừ phi có đại cơ duyên, phát hiện mộ linh thạch Hơn nữa không bị người ta biết len lén khai thác. Nếu không thì chỉ có thể lấy giao dịch phương thức tới thu được, dù sao linh thạch cùng tiên tinh, làm người tu chân chủ yếu tài nguyên, một mạch đều là bị các loại thế lực cầm giữ. Dù cho sở hữu cố định linh thạch hoặc tiên tinh nguồn tán tu, đều là nhất phương bá chủ, thực lực cường đại, không phải tầm thường tiểu tán tu có thể so sánh. Hàn Viễn ở phường thị bên trong dạo qua một vòng, nhưng thật ra bị hắn tìm được rồi mấy khối vật phẩm đặc biệt, mặc dù giá trị không quá cao, nhưng chân con mỗi cũng là nhục thân a, có thể gom ít thành nhiều. Đoàn người ở thanh Hà quận thành người hai ngày, đem cả tòa quận thành đều đi dạo nhất lần liên chuẩn bị ly khai thanh hà quận thành đi đến tử vân châu tìm thiên vân quốc suy đây theo thanh hà quận thành ly khai ngồi ở chiến Hạp lên hướng tử vân châu phương hướng đi tới mà ở cái này đi tới phương hướng bên trong còn có một tòa xanh tương châu đại thành hàn viễn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuẩn bị bên ngoài bên trong tòa thành lớn này bảo lâu xem một cái truyền thừa lâu đời bảo lâu nói không chừng cũng có không ít không phải bảo bối đây bảo lâu nội tình ở tử quang đấu giá hội chi lên ngoại trừ không ở tử vân châu không có thiết lập phân đường bên ngoài còn lại 8 châu đều thiết lập phân đường chỉ là không bằng tử quang đấu giá hội mỗi một tòa đại thành đều thiết lập phân đường bình thường mà nói ngoại trừ càn khôn hai châu còn lại sáu châu bảo lâu chỉ ở trong đó một hai tòa thành trung thiết lập phân đường tối đa chẳng qua ba tòa phân đường cũng không biết cùng tử quang đấu giá hội đạt thành cái gì ăn ý có tử quang đấu giá hội đại thành không có bảo lâu tồn tại mà có bảo lâu tồn tại đại thành cũng là không có tử quang đấu giá hội tồn tại kia này không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau không cạnh tranh ngoại trừ kiền châu cùng khôn châu hai đại châu có thể ở cùng trong một tòa thành chứng kiến bảo lâu cùng tử quang đấu giá hội đồng thời tồn tại bên ngoài những châu khác đều không pháp ở trong một tòa thành chứng kiến cho dù ở tiền châu cùng khôn châu ở cùng trong một tòa thành cũng là một cái ở tây thành, một cái ở đông thành, như cũ không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không cạnh tranh. tất cả mọi người không biết, từ quang liên minh cùng bảo lâu, đến tuột cùng đạt thành dạng gì ăn ý, làm cho một ít thế lực chuẩn bị xem hai cái này đầu sọ đấu một hồi tâm tư rơi vào khoảng không. từng cái châu trong lúc đó, có ít nhất ba toại truyền tống trận, có thể truyền tống đến những châu khác, mà mỗi một tòa thành trong lúc đó cũng sở hữu truyền tống trận. chẳng qua hàn viện yêu mến một bên chạy đi, một bên thưởng thức tu chân thế giới phong cảnh, nguyên nhân này cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà ở thượng cửu châu, phàm là có thế lực, thực lực cường đại tu chân giả hoặc có đầy đủ tự tin tu chân giả đều yêu mến ngồi ngồi phi thuyền chạy đi trừ phi việc lốc bằng không bình thường cũng không biết sử dụng truyền thống trận Hàn Viễn đoàn người ly khai Thanh Hà quận thành chi về sau một đám mười mấy người nhìn lẫn nhau một cái cũng ăn ý rời đi mười mấy người này từng cái đều là huyền tiên cường giả trong đó có ba cái huyền tiên hậu kỳ đỉnh nhọn cường giả như trận này dung, đủ để kinh sợ nhất phương hoành hành, hành vũ kỵ mà nhóm người này hiển nhiên không phải một cái thế lực trong trong đó có tăng tu cũng có một chút còn lại thế lực trong đỉnh nhọn cường giả như này một đám người tụ lại cùng một chỗ hiển nhiên là có ý đồ Hàn Viễn chiến hạm phi ở linh khí tầng bên biển, cao độ cũng không tính cao, độ cũng không tính là nhanh, mà ở trải qua một mảnh liên miên dây núi, thuộc về hoang vu giải đất thời gian, khỏe miệng hơi nứt lên, có ý tứ. Bạch, một con thuyền màu đen phi thuyền, đột nhiên theo linh khí tầng trung xuyên ra ngoài, chặn chiến hạm lối đi, mà bốn phía xung quanh, phân biệt xuất hiện một vị khí tức cường đại cường giả. Chiến hạm ngừng lại, Hàn Viễn liếc mắt một cái, vây quanh mình những thứ kia huyền tiên cường giả, cười, chút nào cũng không hoảng hốt. Các vị đạo hiu đây là ý gì? Hàn Viễn làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo, Hứa như câu năm người vẻ mặt quá dị màu sắc. Tuy là đám người kia toàn bộ đều là huyền tiên cường giả, nhưng năm người không có một chút đối rối màu sắc. Ngược lại có nhiều hương thịnh mà nhìn, viên chỉ tâm nha đầu kia thậm chí còn hơi kích động đây, dĩ nhiên gặp được truyền thuyết trong, sát nhân đoạt bảo việc. Dễ bàn, dễ bàn, huynh đệ chúng ta gần nhất tiền bạc lơi thiếu, muốn đạo hưu quay vòng một hai. Hắc sắc phi thuyền lên, một cái mang mặt nạ màu xanh hắc ý nhân ngoài cười nhưng trong không cười được đạo. Hàn Viễn tức thì không nói, mẹ nó, tu chân giả đánh cướp, cũng cùng côn đồ đầu đường vậy sao? chương 483 tất cả đều bắt làm tù binh. Hàn Viễn nhất xem đối phương trận thế, hiện nhiên là ăn chấp mình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 Bằng khoảng không xuất hiện, chấn áp mà xuống. Cái kia vị huyền tiên cường giả sắc mặt đại biến, cuốn quít tế xuất pháp bảo ngăn cản, nhưng mà Hàn Viễn thân hình tại chỗ lắc lư mấy cái, đột nhiên liền tiêu thất, sau một khắc, liền xuất hiện ở cái này vị huyền tiên hậu kỳ cường giả thân sau. Xoay bàn tay ra nhẹ nhàng gỗ, đối phương cả người chấn động, tức thì không thể động đậy, bị Hàn Viễn ném tới chiến hạm chi lên. Ngay lúc, rất nhiều huyền tiên cường giả mới từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, cuốn quít liên thủ phát động công kích, pháp bảo thần thông tung hoành, hầu như đem Hàn Viễn bao phủ đi vào. Một đao phóng lên cao ma vân, lấy Hàn Viễn làm trung tâm khuyết tán lên ra, đem nhất phương công lực biến thành hắc ám nơi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 Quản sự sững sờ, "Được, Đàm thiếu." Đàm vu chân kỳ thực theo trong gốc không muốn gặp lại Hàn Viễn, bị hắn gài bẫy nhiều lần như vậy, đều nhanh muốn có bóng ma tâm lý. Chẳng qua lúc này đây Hàn Viễn động tĩnh cũng nhỏ, hơn nữa hắn chính là biết, những người đeo mặt nạ kia, ban đầu là chuẩn bị đi đánh cắp Hàn Viễn. Hắn tin tưởng Hàn Viễn có thể đàng vây công hạ thoát thân, dù sao Hàn Viễn thực lực phi thường cũng bố, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Viễn dĩ nhiên trực tiếp đẩy tới này thẳng xuôi xẹo. Đối với Hàn Viễn thực lực, có nhận thức mới. Hắn lại cùng linh tố thánh nữ sinh các cậu, người nữ nhân điên này, làm cho hắn nhức đầu không thôi, phía trước ở thanh hà quân thành